Chương 226, Cổ đế âm mộ. Trên âm dương hỏa chỉ, trong nháy mắt xuất hiện ba cái lao giả. ba cái lao giả nhìn xem âm dương hỏa chỉ, lúc này âm dương hỏa trì lại không một tia hỏa diễm, chỉ còn lại có một cái chùi lùi lao. Điều đó không có khả năng. Nơi này âm dương ai có thể phá hư? Một cái lao giả ngơ ngác nhìn hỏa chỉ, hỏa diễm cùng trong đó người đều biến mất không thấy. Viện trường. Âm dương môn thật mở ra. Một cái thân mặc hắc bào lão giả hỏi thân mang hoa phục lão giả, hắn chỉ cảm thấy miệng đáng lưỡi khô, không thể tin được nhìn phía dưới. Thân mang hoa phục viện trưởng đồng dạng khó có thể tin, trầm mặc hồi lâu sau mới nói ra, "Cha, cha những người kia tại hỏa trì bên trong." Tại hoa phục lão giả sau khi nói xong câu đó, rất nhanh liền có người mang tới sổ, phía trên đăng ký lấy tại âm dương ao người tu hành, 957 người, học viên đám người hơn 700 người. Ngoại giới đại giáo đệ tử mua vào hỏa trì danh ngạch hơn 200 người. Lao giả mặc bạch bào mở miệng nói, trong đó có người trong địa bảng 17 vị, xếp hạng 20 vị trí đầu 5 vị. Ngoại giới đệ tử giáo phái lớn, có thể có thể so với người trong địa bảng 13 vị, có thể so với 20 vị trí đầu hai vị. Ồ, tần yêu nhiêu cũng tại. Lao giả mặc bạch bào nhìn thấy tần yêu nhiều tên, hắn kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía hoa phục lao giả, là nàng. Khoa phục viện trưởng lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Giao chỉ tiên hậu cũng không thể phá hư nơi này âm dương, nàng tuyệt đối không có khả năng phá hư. Tân yêu nhiêu là rất bất phàm, có thể một mực bị chúng ta áp chế cũng chỉ là biểu đạt bất mãn mà thôi, cũng không có làm mặt khác chuyện gì quá phận, điều này đại biểu lấy nàng hay là hiểu chuyện, không phải không biết sâu cạn hỏng nơi này âm dương. Húng chi, nàng có năng lực hỏng nơi đây âm dương sao? Lao giả mặc hắc Bảo cũng gật đầu tán đồng nói. Đó là cái gì tình huống? Lao giả mặc bạch bảo khẽ như mày, âm dương hỏa chỉ tồn tại vô số năm, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Khẳng định là có nguyên nhân, chỉ là không biết là nguyên nhân gì. Hoa phục viện trưởng mở miệng nói, bất quá muốn ảnh hưởng âm dương, tối thiểu nhất cũng muốn đi đến cửu âm cửu dương. Đáng tiếc là, những người này bao quát tần yêu nhiêu ở bên trong, hẳn không có ai có thể đi đến cửu âm cửu dương. Lao giả mặc bạch bảo gật đầu nói, hoàn mỹ một đường há lại tốt như vậy đi, nhìn lướt qua những danh ngạch này, hẳn là không người có thể làm được. Bất quá cũng không thể cam đoan trong đó có ít người vượt qua lệ thưởng thế gian to lớn không thiếu cái lạ, ai có thể hoàn toàn nói định. Đáng tiếc tất cả tại hỏa trí bên trong người đều biến mất, bằng không còn có thể hỏi ra một điểm gì đó. Lao giả mặc hắc bào thở dài nói, viện trưởng hiện tại những này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nơi đây âm dương môn mở ra, vấn đề lớn. Cái kia hơn 900 người, bao quát tần yêu nhiều ở bên trong khả năng đều muốn trốn cùng. Lao giả mặc bạch bảo nói ra. Hoa phục viện trưởng nói, tất cả mọi người coi là âm dương học viện là một chỗ phúc địa nhưng lại không biết âm dương học viện nhưng thật ra là một chỗ hung địa Là âm dương học viện lao tổ công tham tạo hóa lúc này mới đem hung địa hóa thành phúc địa Tại hoa phục viện trưởng bên người hai vị lao giả cười khổ. Toàn bộ âm dương học viện biết điểm ấy không nhiều. Tất cả mọi người nói âm dương học viện bị đại giang biến thành thủy long, địa khí biến thành địa long, thời tiết biến thành thiên long tam long quay quanh mà thành đại thế, hình thành kinh khủng địa thế. Nhưng bọn hắn không biết, âm dương học viện cổ xưa nhất trên điển tịch ghi lại một câu gọi là âm dương lưỡng cách. Nói cách khác, âm dương học viện thế trên thực tế là cổ ý, gọi là âm dương lưỡng cách chi thế. Long đất xuất hiện địa khí chính là âm khí mà trên trời rủ xuống tới là tiếp dẫn mặt trời dương khí. Nguyên bản nơi này là một chỗ tử địa, ngoại nhân căn bản là khó mà tiếp cận. Tiếp xúc, liền như là trực tiếp tiến vào hỏa trì cửu âm cửu dương bên trong, trực tiếp chính là chết. Thẳng đến về sau âm dương học viện vị thứ nhất tiên tổ, vận dụng đại năng lực bình định lập lại trật tự, để hai loại khí ở vào trạng thái thăng bằng, lúc này mới sáng tạo ra một chỗ phúc địa Thế nhưng là có một nơi... Dù cho lấy tiên tổ đại năng cũng vô pháp dùng âm dương hòa hợp đến ma diệt. Cho nên hắn hao phí tâm lực đem nó hóa thành âm dương hòa trì, dùng để ghen luyện người tu hành căn cơ, cũng trở thành thế gian nghe tiếng một chỗ bảo địa. Mà về phần vì cái gì khó mà ma diệt nơi đây, là bởi vì nơi này là âm dương lưỡng cách tấm ngăn chỗ. Nói cách khác, xuyên qua âm dương hỏa trì, một bên là âm gian, một bên là dương gian. Âm gian không phải chân chính âm gian. Mà là âm mộ, dám đem chính mình mai táng chi địa xưng là âm gian, tưởng tượng liền biết nó quyết đoán cùng khủng bố. Trọng yếu nhất chính là, coi như lấy tiên tổ lớn như vậy có thể, đối mặt dạng này thế đều chỉ có thể bình định lập lại trật tự, không dám cải biến nó âm dương lưỡng cách thuộc tính liền có thể biết mai táng tại ở trong đó nhiều người a kinh khủng. Một chỗ âm mộ mộ phần, liền có thể đã sớm thành một cái âm dương học viện. Cái này nói ra sợ không ai tin tưởng. Có thể này thời gian chính là có người như vậy. Bởi vì bọn hắn tiên tổ suy đoán, cái này âm mộ có thể là một vị cổ đế. Cổ đế là nhân vật gì? Là độc đoán vạn cổ nhân vật. Cả thế gian độc tôn. Một người trấn áp vạn cổ tuyệt thế tồn tại. Người như vậy, nhìn chung toàn bộ dòng sông lịch sử cũng không nhiều. Hắn âm mộ, nghĩ một hồi liền biết nó kinh khủng. Cho nên dù cho âm dương học viện tiên tổ cũng không dám đánh hắn âm mộ chủ ý chỉ dám tại hắn trên mộ phần động động đất, chưa bao giờ muốn đi qua chỗ mộ. Mà lúc đó tổ tiên bọn họ suy đoán, âm dương hỏa chỉ chỗ khu vực, chính là âm mộ lối vào, cho nên hắn mới không cách nào ma diệt nơi đây âm dương. Chỉ là tiên tổ bố trí xuống thủ đoạn, nơi đây âm dương hỏa hẳn là vững chắc đến cực điểm mới đúng. Hùng chi coi như dung chuyển, cũng chưa chắc có thể trực tiếp mở ra âm dương cửa vào. Nhưng bây giờ hết thể đều phát sinh. Để bọn hắn khó có thể lý giải được Viện trường Nếu là ba người chúng ta liên thủ Có thể ma diệt âm dương hòa chỉ Phá hư nó cân bằng để âm dương khẩu hiện hiện sao Lao giả mạc bạch bảo hỏi Ba người chúng ta phá hư âm dương hòa hợp có thể làm được Nhưng là âm dương khẩu có thể hay không hiển hiện sẽ rất khó nói Hoa phục viện trường mở miệng nói Hẳn là có khác thừa tố Mới có thể để âm mộ xuất hiện mang vào tất cả mọi người Lao giả mặc hắc bảo đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có thể hay không nơi đây thể chất đặc thù người tiến vào quá nhiều, cho nên mới như vậy. Phải biết thể chất đặc thù người, mỗi một cái đều mang theo thiên địa khí vận, mang theo thiên địa chi thế. Những người này thế chồng chất lên nhau, phát sinh biến hoa như thế nào cũng có thể. Hoa Phục Viện Trưởng Khép Cao Mày nói, thế nhưng là có đôi khi, tiến vào thể chất đặc thù người so nơi đây nhiều thời điểm không phải là không có, có chút thời đại. Thể chất đặc thù người tu hành đại thế đẹp ra, so với lần này cường đại gấp 10 lần cũng có, cũng không thấy nơi đây dị biến A. Lao giả mặc bạch bào lại lắc đầu, không thể dạng này tính, trừ phi là một người thế nịch thiên, bằng không khó mà chồng chất lên nhau, dù sao phân tán rất mở. Ta ngược lại thật ra cảm thấy một khả năng khác tính rất lớn. Cái gì khả năng? Chính là trong đó có hai loại hoặc là càng nhiều thế, bọn hắn thế lẫn nhau tiếp xúc sẽ sinh ra biến hóa mới. Tiến tới cùng âm dương hỏa cộng hưởng mới đưa đến biến hóa như thế. Lao giả mặc bạch bảo nói ra. Một câu để hoa phục viện trưởng châm mạc, so với cái suy đoán này, hắn cảm thấy hẳn là một người thế phi phạm đến ảnh hưởng âm dương khẩu càng đáng tin tệ. Chỉ là, cái suy đoán này hắn cũng cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Có ai thế có thể ảnh hưởng một vị cổ đế âm mộ? chương 227, Nại Hà Kiều. Viện trưởng, làm sao bây giờ? Lao giả mạc hắc bảo hỏi. Nếu như tiên tổ suy đoán là thật, đây thật là cổ đế âm mộ, vậy bọn hắn ngộ nhập trong đó giữ nhiều lệnh ít. Âm dương lưỡng cách, ngày tới chính là âm dương lưỡng cách ra. Lao giả nói ra, vậy chúng ta không hề làm gì sao? Lao giả mặc bạch bảo khẽ như mày, đây là tiếp cận 1.000 cái tính mạng, học viên của chúng ta liền có hơn 700 người. Ta suy nghĩ lại một chút. Viện trường mở miệng. Muốn phải vào âm mộ trả ra đại giới quá lớn mà lại coi như đi vào cũng không nhất định có thể cứu những người này. Trọng yếu nhất chính là, cổ đế âm mộ tin tức chuyển đi, này sẽ gây nên biến hóa như thế nào? Âm dương học viện có phải hay không có thể đẻ xuống tất cả lòng tham lam? Cổ đế A, đây là độc đoán vạn cổ nhân vật. Hắn âm mộ bên trong ai biết mai táng dạng gì bảo vật? Bao nhiêu người lại bởi vậy động tâm? Tại trong hỏa trì người, bọn hắn đều đến một cái không gian. Chỗ không gian này lờ mờ mờ tối, mặc dù là một cái hoàn cảnh phong bế, có thể trong đó lại âm phong đại tác, thổi tới trên thân mọi người, chỉ cảm thấy âm trầm. Đám người chỉ cảm thấy dùng mình một cái, ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy được phía trước có lấy một dòng sông, con sông này cũng không rộng lớn, như là một đầm nước đọng, trên mặt hồ ngay cả gợn sóng đều không có. Đây là địa phương nào? Một người học viên hoảng sợ nói, rất nhiều học viên tự phát hội tụ vào một chỗ. Âm trầm hoàn cảnh để bọn hắn sợ hãi. Đám người đi lại ở giữa, chỉ cảm thấy một cỗ như có như không khí tức thẩm thấu đến trong thân thể của bọn hắn, làm cho tất cả mọi người cũng nhìn không được dùng mình một cái. Lúc này bọn hắn nhìn thấy dòng sông biến thành màu đỏ tươi chi sắc, con sông này như là một đầu huyết hà Cái này khiến mỗi người đều bị hù sắc mặt trắng bệnh, bất quá lại định mắt nhìn sang, lại phát hiện con sông này chính là nước đọng, căn bản không có màu đỏ tươi. Diệp Vũ đứng ở trong đó, hắn đồng dạng cảm thụ được một màn này. Hắn cách tần yêu nhiêu gần nhất, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía tần yêu nhiêu, lại phát hiện tần yêu nhiêu cả người sắc mặt trắng bệnh đứng ở chỗ nào. Tỷ! Người thế nào? Tần phá thiên lúc này xuất hiện ở bên người tần yêu nhiêu, nghi ngờ hỏi nàng. Tại trong lòng của hắn, chính mình vị tỷ tỷ này thế nhưng là ngay cả giao trì tiên hậu cũng dám trêu trọc nhân vật, làm sao sắc mặt trắng bệnh thành dạng này. Bọn hắn mặc dù không biết ngộ nhập địa phương nào, nơi đây hoàn cảnh mặc dù âm trầm khủng bố, nhưng là cũng không cần đến như thế đi. Diệp Vũ cách bọn họ không xa, gặp Tần Phá Thiên xưng hô Tần Yêu Nhiêu là tỷ, hắn nào nào, không nghĩ tới hai người này lại là tỷ đệ. Tần Lão Sư, tại Tần Phá Thiên đến đồng thời, lại có một đám người vây quanh ở Tần Yêu Nhiêu bên người. Một đám người nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nhìn chầm chầm trước mặt dòng sông thần sắc càng ngày càng tái nhuận. Bọn hắn hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thẩm tần yêu nhiêu đây là thế nào? Chúng ta sợ là đến âm gian. Tần yêu nhiêu cười khổ, âm dương học viện biết âm dương học viện lai lịch không nhiều, mà nàng chính là bên trong một cái. Nghĩ đến chính mình vũ nhục cổ đế âm mộ, nàng làm sao không kinh dị. Nghe được tần yêu nhiêu mà nói, tần phá thiên ha ha cười nói, tỷ ngươi cũng chớ giả bộ đường dọa dọa người. Nơi này mặc dù âm trầm một chút, cho người ta rất khủng bố cảm giác. Nhưng muốn nói cái gì âm gian cũng quá giật đi. Âm gian đó là địa phương nào? Hư vô mở mịt truyền thuyết A. Tần yêu nhiêu quét đối phương một chút, không có trả lời đối phương, mà là đi về phía trước mấy bước. Nàng đối với một người hô, thượng quan trạch, ngươi địa tướng một đạo rất phi phạm, ngươi đến nhìn qua địa thế của nơi này. Tần lão sư, ta điểm ấy địa tướng chi thuật cùng ngài sao có thể so đâu. Một thanh niên đi tới nói ra. Toàn thân hắn toàn thân sáng chói Cả người mang theo một cố đại thế, như là một tôn đốt cháy hỏa lô mở dạng, xem xét chính là nhân vật khủng bố. Trên thực tế hắn tại trên điệu bảng xếp hạng 20. Nhưng hắn mạnh nhất không phải thực lực bản thân, mà là điệu tướng một đạo. Để cho ngươi nhìn cũng nhanh nhìn, làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Thân yêu nhiêu trừng mắt liếc hắn một cái nói. Thượng quan chạch ngượng ngùng cười cười, không dám lại nói cái gì, ánh mắt của hắn ở đây phương điệu thế bên trên đào qua. Càng xem hắn càng tinh thần, càng xem đồng dạng sắc mặt của hắn càng phát trắng bệnh, đến cuối cùng trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống tới. Một màn này làm cho tất cả mọi người hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm hắn nhìn thấy cái gì. Thế mà để luôn luôn kiệt ngạo bất tuần thượng quan trạch đều sợ đến như vậy. Tần lão sư, cái này thượng quan trạch thân thể đều đang run dậy, hoảng sợ nhìn về phía tần yêu nhiêu. Tần yêu nhiêu gặp thượng quan trạch như vậy, nàng thở dài một cái, vững tin chính mình biết là thật. Trước kia nàng còn lơ đẽnh Ngươi nhìn ra cái gì Tần phá thiên không rõ Cấp bách nói ra Địa sĩ, am hiểu là địa tướng một đạo Một người sau khi chết mai táng Có một số đại gia tộc sẽ mời địa sĩ đi Vì đó vong thể tuyển một chỗ phong thủy bảo địa Bố trí ra cùng nhau thủ đoạn Vì chính là giải bảo đảm vong thể Thậm chí có người hy vọng xa vời có thể mượn phong thủy bảo địa vong linh luân hồi Thượng quan trạch hồi đáp Cái này ta biết Cho nên nói địa sĩ mặc dù có thể dựa thế, nhưng rất nhiều địa sĩ chuyên làm chuyện thất đức, đào người mộ tổ các ngươi am hiểu nhất. Tần Phá Thiên khinh bỉ nhìn xem Thượng Quan Trạch, bất quá ngươi nói những này làm gì? Bởi vì nơi này chính là một chỗ âm mộ. Thượng Quan Trạch nói ra, một câu nói kia để Tần Phá Thiên lại đại hỉ, đối với Thượng Quan Trạch hồ, Thượng Quan Trạch ngươi cái tên này không phải thích nhất trộm mộ sao. Ngươi địa tướng một đạo trưởng thành nhanh như vậy. Không phải liền là trộm mộ trộm ra tới kinh nghiệm sao. Nơi này là âm mộ rất tốt ta. Ngươi cái tên này có thể mang theo chúng ta đại phát một bút. yêu miệng. Tần yêu nhiêu lúc này lại giận dữ mắng mỏ lấy tần phá thiên. Thượng quan trạch cũng hung hăng trận mắt nhìn một chút tần phá thiên. Ngươi muốn chết đừng mang bọn ta. Trong này dám hầu ngôn loài ngữ. Trời mới biết sẽ có như thế nào nhân quả. Có ý tứ gì? Tần phá thiên chấn động. Của ta cùng nhau một đạo mặc dù không tệ. Thế nhưng là so với tần lao sư tới nói, kém không phải một điểm hai điểm. Thượng quan trạch mở miệng nói, ngươi không gặp tỷ ngươi hiện tại cũng bộ dáng này sao? Tần phá thiên nhìn về phía tần yêu nhiêu, gặp tần yêu nhiêu sắc mặt vẫn như cũ tráng bệnh vô cùng, hắn ngẩn người nói ra, tỷ. Ngươi không phải đùa giỡn. Tần yêu nhiêu không để ý tần phá thiên, mà là ánh mắt nhìn về phía phía trước. Thượng quan trạch, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì? Đồng dạng là một cái khí thế kinh khủng người tu hành hỏi Thượng Quan Trạch. Sâu không lường được, căn bản nhìn không thấu. Thượng Quan Trạch nói ra, chỉ có trước mặt dòng sông, có thể làm cho ta liên tưởng đến một nơi. Địa phương nào? Rất nhiều người hỏi. Âm gian vong xuyên hà, nhìn thấy trên sông cái kia mơ mơ hồ hồ một đầu cầu vòng một dạng đồ vật sao. Giống lại hạ kiểu. Thượng Quan Trạch nói ra, rất nhiều người thuận Thượng Quan Trạch ánh mắt nhìn đi qua. Quả nhiên nhìn thấy một đầu xương mù ngưng tụ kết nối hai nơi một đầu cầu vồng, gác ở con sông này bên trên, thật như là một cây cầu. Rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, nhìn xem thượng quan trạch ánh mắt quỷ dị. Nghĩ thầm ngươi vô nghĩa A Con vong xuyên hà nại Hà kiểu, ngươi lại còn coi nơi này là trong truyền thuyết âm gian a chương 228, như thế nào qua? Âm gian là truyền thuyết. Thượng quan trạch ngươi kéo cái gì? Tần phá thiên xỉ một tiếng khinh miệt nói. Im miệng. Tần yêu nhiêu đối với tần phá thiên lần nữa lên tiếng cả giận nói. Tần yêu nhiêu thái độ làm cho đám người hai mặt cùng nhau dòm. Trong đó có một người học viên nhịn không được hỏi. Tần lão sư, các ngươi không phải là nghiêm túc a Chúng ta tại âm dương hỏa chỉ, làm sao có thể đột nhiên đến âm gian đến? Tần yêu nhiêu nói ra, cái này tự nhiên không phải chân chính âm gian, mà là âm mộ, y ý theo âm gian chế tạo. Ai lớn như vậy thú bút, có thể làm được điểm ấy. Tân phá thiên hỏi, cái này không quá hiện thực đi. Âm mộ làm âm gian, cái này nói ra đều không có người tin tưởng. Tần yêu nhiêu không để ý tới nàng vị đệ đệ này, ánh mắt lại nhìn về phía diệp vũ phương hướng. Nàng gót sen huyền chuyển, chân dài di chuyển, một bước một phong tình, nhẹ nhàng mà nhu thẳng, hai chân kia luôn luôn để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, không nhịn được muốn làm thơ. Hai đầu cặp đùi đẹp trên vai khiêng, kinh kha tản nhẫn đâm tần vương. Diệp Vũ nhìn qua đi tới tần yêu nhiêu, con người rơi vào nàng trên đôi chân dài, quả nhiên là hoàn mị không một tỷ vết. Nguyên nhân gì? Tần yêu nhiêu tại Diệp Vũ trước người đứng vững, hỏi Diệp Vũ nói. Diệp Vũ biết đối phương hỏi là vì cái gì xuất hiện ở đây, hắn nghĩ tới chính mình phun trào đi ra thế. Trong nháy mắt đó tựa hồ ma diệt hỏa diễm, lúc này mới dẫn đến toàn bộ hỏa trì biến hóa. Chỉ là Diệp Vũ cũng không thể xác định hoàn toàn là chính mình thế tạo thành, mà lại cái kia cố thế buộc phát trong nháy mắt lại biến mất. Diệp Vũ càng không cách nào đi cảm giác đi dò xét. Ta cũng không biết. Diệp Vũ thật một mặt mở mịt Chỉ có ngươi một người tiến vào cửu âm cửu dương bên trong. Lúc này Diệp Vũ khí tức cũng không có nội liễm, cả người đạo vận lưu động, tần yêu nhiều một chút liền biết ở trong cửu dương chính là Diệp Vũ. Đối với người đã từng trêu đùa hắn này có thể đi vào kiểu dương nàng thật bất ngờ, có thể lúc này cũng không lo được mặt khác. Nàng chỉ muốn biết nguyên nhân, nói không chừng có một đường sống sót khả năng. Ngươi không phải cũng ở trong kiểu âm sao? Diệp Vũ trả lời tần yêu nhiêu. Tần yêu nhiêu nhìn Diệp Vũ một cái nói, chưa từng đi đến kiểu âm kiểu dương, mãi mãi cũng không có khả năng hỏng trong đó âm dương. Thế nhưng là đi đến, cũng không nhất định có thể hỏng. Ta lúc đầu chú ý Cửu Dương bên trong, đột nhiên nhìn thấy Cửu Dương hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, sau đó tạo thành đại biến tới chỗ này. Thần Yêu Nhiêu đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nàng đang đợi Diệp Vũ trả lời. Gặp Diệp Vũ cũng không có cho nàng đáp án, Thần Yêu Nhiêu tiếp tục nói ra, khả năng ngươi không biết lần này địa phương ra sao chỗ, tất cả không có rõ ràng nhận biết, còn không biết chúng ta bây giờ là tình huống như thế nào. Nói đến đây, Thần Yêu Nhiêu dừng một chút nói ra, Nếu như nơi này là một tòa cổ đế âm mộ đâu? Điều đó không có khả năng. Diệp Vũ tim đập rột lên, ngơ ngác nhìn Tần Yêu Nhiêu. Cổ đế âm mộ, cái này sao có thể? Cổ đế là nhân vật gì A Diệp Vũ cũng nhìn không ít sách vở, biết đây là vô thượng tồn tại. Tần Yêu Nhiêu nhìn qua Diệp Vũ lộ ra vẻ châm chọc ngươi cho rằng mỗi người cũng dám dùng âm gian làm chính mình âm mộ sao. Diệp Vũ nhìn qua Tần Yêu Nhiêu tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt đẹp đẽ mà bóng ánh trắng nõn, cái kia Hắc Bảo Thạch đôi mắt tràn đầy nghiêm túc. Thật sự là cổ đế âm mộ. Diệp Vũ miệng đắng lưới khô. Bảy thanh khả năng. Thần Yêu nhiều nói ra. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nếu thật là cổ đế âm mộ, bọn hắn những người này liền thật đụng phải đại phiền toái. Cổ đế an nghỉ chỗ cũng là có thể đánh nhiễu. Bọn hắn rất có thể đều muốn chôn cùng. Nguyên nhân gì ta cũng nói không rõ ràng. Cửu Dương bên trong toát ra một cỗ thế. Sau đó hỏa diễm dập tắt, lại đằng sau chúng ta đã đến nơi này. Diệp Vũ trả lời tần yêu nhiêu, hắn chưa hề nói là chính mình thế. Thế? Tần yêu nhiêu khe như mày, dạng gì thế năng hỏng âm dương dẫn đến âm dương muôn mở ra bọn hắn cuốn vào, mặt khác ngươi còn biết cái gì? Mặt khác ta thật không biết. Diệp Vũ trả lời tần yêu nhiêu, hắn là thật không biết. Mặc dù thế là chính mình bạo phát đi ra, nhưng đối với tự thân thế chính mình cũng là mờ mịt. Thần Yêu Nhiêu không tiếp tục hỏi, kết quả này cũng là nàng đoán được. Chỉ là chưa từ bỏ ý định hỏi nhiều một câu mà thôi. Tần lão Sư, làm sao bây giờ? Thượng Quan Trạch hỏi Tần Yêu Nhiêu. Quan lại hạ tiểu Thần Yêu Nhiêu cắn cắn răng, đối với Thượng Quan Trạch nói ra. Cái này Thượng Quan Trạch sắc mặt đều trắng bạch, sương sở nhìn xem Tần Yêu Nhiêu. Âm gian địa thế A, cái này cũng có thể xông. Âm gian có vãng sinh chỉ nói chuyện, nếu có đường sống. Vậy cũng chỉ có thể đi lên phía trước, bằng không chỉ có thể vây chết ở chỗ này. Thần yêu nhiêu nói ra, ngài có nắm chắc không? Đi lên phía trước chính là đi đến mại Hà Kiều. Trong truyền thuyết, có thể lên mại Hà Kiều đều là người chết. Thượng quan Trạch nói ra, có nắm chắc hay không hiện tại có cần phải nói sao? Thần yêu nhiêu hỏi thượng quan Trạch Thượng quan Trạch trầm mặc hồi lâu, sau một hồi lâu gật gật đầu, ta đi đem tất cả địa sĩ đều tụ lại. Bất kể như thế nào, tập hợp mọi người chi lực tổng nhiều mấy phần khả năng. Thần yêu nhiều gật đầu, để thượng quan trạch đi tìm học viên khác. Chỉ là lần này đến đây người tu hành mặc dù rất nhiều, nhưng là địa sĩ lại không nhiều, chỉ có hơn 10 vị. Bất quá cái này 10 cái địa sĩ, mỗi một cái đều thập phần cường đại, kém nhất vị kia thực lực diệp vũ đều cảm giác được hắn có trùng kích địa bảng thực lực. Trong đó đạt tới thiên nhân cảnh cũng có 8 9 vị. Nếu mà so sánh Diệp Vũ liền không có ý nghĩa. Những người khác đệ tử ở chỗ này chờ đợi, thượng con trạch, ngươi mang theo những người này theo ta đi. Thần yêu nhiêu phân phó nói. Đúng. Thần yêu nhiêu rất có hy vọng, nàng vừa nói xong, tất cả học viên đều đáp. tỷ Ta cũng đi theo ngươi. Thần phá thiên lúc này cũng phát hiện vấn đề nghiêm trọng tính, rốt cục nghiêm túc đối đại đứng lên. Thần yêu nhiêu gật gật đầu, thần phá thiên thực lực không yếu, có thể đến giúp bận điệu. Chúng ta cũng đi. Mặt khác một chút cường hoành học viên, lúc này đều mở miệng nói. Thần yêu nhiều không có mang quá nhiều người, chỉ đem địa bảng top 50 bên trong học viên mang đi. Cộng lại cũng có tiếp cận 20 người. Diệp Vũ lúc này mở miệng nói, ta cùng các ngươi cùng đi. Ngươi! Thần yêu nhiều nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt. Diệp Vũ có thể đi đến cửu âm Cửu dương, tự nhiên có nó chỗ phi phạm. Những người khác địa bảng cường giả cũng đều không có ý kiến, Diệp Vũ mặc dù thực lực chỉ có thánh thai cảnh. Khả năng cùng tân phá thiên đại chiến, cái này đủ để chứng minh hắn thực lực. Những người khác tại nguyên chỗ chờ đợi. Chúng ta đi trước dò đường, an toàn lời nói liền sẽ phái người đến đây tiếp các ngươi Thần yêu nhiêu hồi đáp. Nói xong, thần yêu nhiêu mang theo Diệp Vũ một đoàn người đi hướng âm mộ. Một đoàn người đi đến mại hạ tiểu trước. Bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ qua thi triển thân pháp lăng không vượt qua vòng xuyên hà. Chỉ bất quá nơi đây có đặc thù pháp tắc, bọn hắn căn bản cũng không có thể lăng không. Mọi người thấy mông lung nại hạ kiểu, nại hạ kiểu là xương mù ngưng tụ mà thành cầu vồng. Cái này có thể gánh chịu ở một cái tu hành thân thể. Có người nếm thử đi lên phía trước một bước, thế nhưng là vừa dẫm lên trên chân sẽ xuyên qua sương mù, căn bản là không cách nào thông qua nại hạ kiểu. Nại Hà Kiều nghe đồn là quỷ hồn chỗ qua, quỷ hồn không có nhục thể, bọn hắn có thể đạp xương ngủ mà đi, chúng ta là người sống sờ sờ, làm sao có thể qua. chương 229, cần hỗ trợ sao? Đây không phải chân chính âm gian, chỉ là đại năng thủ đoạn, là một chỗ âm mộ, là một chỗ địa thế. Địa tướng bên trong có một câu gọi là tầm long điểm huyệt, chúng ta muốn làm cũng là như thế. Thân yêu nhiều đối với mọi người nói. Nói đến đây. Thần Yêu Nhiêu lấy gọi thử lại Hạ Kiều. Nàng thăm dò hồi lâu, thần thức rơi vào trong đó, cảm giác trong đó thế cùng đạo vận. Sau một hồi lâu, nàng một bước dấm tại một cái phương hướng, liên tục đạp mấy lần, thân ảnh biến ảo, dấm lên tam tải phương hướng. Tại Tần Yêu Nhiêu làm xong những này, trên lại Hạ Kiều, đông đảo xương mụ thế mà hội tụ, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một khối gạch xanh. Thần Yêu Nhiêu dấm tại khối này gạch xanh bên trên, ổn định thân ảnh. Dầm chân tiếp tục đi về phía trước. Tân yêu nhiêu bước chân đi rất chậm, nàng vận dụng địa tướng chi thuật, không ngừng thăm dò mở lấy nói đường. Trên lại hạc tiểu, cũng xuất hiện từng khối gạch xanh, gạch xanh hiện lên ở hư không bên trên, trên đó thanh mang lập lòe, như là quỷ hỏa đang thiêu đốt. Tân yêu nhiêu đi lên phía trước, đám người cũng đuổi theo. Từng khối gạch xanh tại Tần yêu nhiêu dưới chân hiện hiện, hóa thành một đoạn cung cầu. Một đoàn người tự nhiên theo sau, bọn hắn dâm ở trên tảng đá. Đá xanh gánh chịu lấy lực lượng của bọn hắn, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Tần yêu nhiều mang theo trước mọi người đi, cuối cùng tất cả mọi người treo trên bầu trời trên mặt sông, dẫm tại sương mù cầu vòng bên trên, đi ra mấy chục mét xa. Tần lao sư địa tướng một đạo quả nhiên vi phạm, đổi chúng ta có thể đi ra một đoạn nhỏ đều rất khó. Ta đã sớm nghe nói tần lão sư mạnh nhất không phải thực lực của nàng, là nàng địa tướng chi đạo. ta cũng nghe nghe thấy Điểm ấy nghe nói là giao trì tiên hậu cũng không sánh nổi. Nguyên lai nàng địa tướng chi đạo tạo nghệ sâu như vậy, ta vốn cho là ta địa tướng chi đạo rất tốt, hiện tại xem ra còn yếu cực kỳ. Hoàng huynh không cần khiêm tốn, âm dương học viện nhiều đệ tử như vậy bên trong, ngươi địa tướng chi đạo tuyệt đối có thể đi vào tốt 100. Đúng vậy a Nếu là có địa sĩ bảng xếp hạng, chúng ta những người này đều có tư cách trùng kích một chút. Đám người nghị luận ấm ý. Tại tần yêu nhiêu thuận lợi như vậy dưới, lòng của bọn hắn cũng có chút trầm tĩnh lại. Chỉ có thượng quan trạch mấy cái đoán được đây là ai âm mộ sắc mặt người vẫn nặng nề như cũ. Tần yêu nhiêu sắc thực rất phi phạm, tại cổ đế âm mộ lại Hà Kiều đều có thể đi ra xa như vậy. Liên chỉ bằng vào điểm ấy, liền có thể chấn kinh vô số thế lực lớn. Có thể tần yêu nhiêu cứ việc khủng bố đến để bọn hắn kinh hãi, có thể cổ đế âm mộ A hắn thế ha có thể dễ dàng như vậy phá vỡ. Quả nhiên tại đã đi chưa bao lâu về sau, Tần Yêu Nhiêu bước chân dừng lại. "Mọi người cẩn thận một chút, chớ lộn xộn đi loạn." Tần Yêu Nhiêu đối với mọi người nói, phía dưới là vong xuyên hà, thật muốn rơi xuống ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Thượng Quan Trạch bọn người thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, âm mộ bên trong vong xuyên hà, cái này nếu là rơi xuống khả năng trong nháy mắt liền thật trở thành người chết. Tần yêu Nhiêu càng chạy càng chậm, nhiều lần phá thế phá sai, đạp hồ nữa rơi xuống. May mắn là, nàng lấy tay bắt lấy một tảng đá xanh lúc này mới xoay người mà lên. Tân yêu nhiêu quần áo trên người có lông vũ rơi xuống ở trong vòng xuyên hà, bọn hắn phát hiện lông vũ trực tiếp chìm vào vòng xuyên hà. Lông ngỗng không nổi. Rất nhiều sắc mặt người trắng bệnh, cái này nếu là người rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ a Tân yêu nhiều sắc mặt cũng trắng bệnh, nàng có loại sống sót sau hai nạn cảm giác, chân dài đứng ở trên tảng đá, nhìn qua phía trước không còn dám tùy tiện cử động. Mọi người cùng nhau xem thế, nghĩ biện pháp phá vỡ chỗ này địa thế. Đi qua lại hạ kiểu. Thượng quan trạch nói ra, nếu là bước đầu tiên đều đi bất quá, vậy chúng ta chỉ có thể chết ở chỗ này. Một câu nói kia để đám người gật đầu, một đám người lúc này thần thức đều triển khai, thẩm thấu đến chỗ này thế bên trong, cảm giác ở trong đó thế. Có thể đi theo địa sĩ địa tướng một đạo cũng không thể, rất nhiều người đều trộm mộ qua. Bọn hắn đều có tương đương kinh nghiệm. Mặc dù loại Hà Kiều dạng này thế lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là lấy tự thân sở học, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm giác được một ít gì đó. Thượng quan trạch phụ trách tập hợp, đem đây hết thể đều nói cho Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu mặc dù rất mạnh, có thể thuật nghiệp hữu chuyên công. Có nhiều chỗ thế cùng đạo văn nàng so ra kém một chút địa sĩ. Chuyện cả đạt được những tin tức này tập hợp, Tần Yêu Nhiêu lần nữa thử đi lên phía trước. Lần này nàng rốt cục thành công. Tiếp tục đi lên phía trước. Hơn 10 địa sĩ phối hợp tần yêu nhiều, bọn hắn lần nữa hướng phía trước mà đi, hiện ra từng khối gạch xanh. Mỗi một cái địa sĩ đều không yếu, Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn phá thế cùng thi triển địa tướng thuật, nghĩ thầm chính mình vẹn vẹn nương tựa theo địa tướng thuật mà nói, cùng bọn hắn trên lệnh cực lớn. Bọn hắn mới là trải qua hệ thống học tập địa tướng thuật, chính mình mặc dù đạt được bích đảo các địa tướng chi đạo, nhưng là sở học chỉ có thể coi là bình thường. Không thể tính cả các loại. Mà những người này, mỗi một cái địa tướng chi thuật đều là thượng đẳng. Đặc biệt là thượng quan trạch, thi triển mà ra địa tướng để cho người ta lưu lưới, thân thể của hắn có phi long Phun trào, kích phát ra kinh khủng đạo văn. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, đi hồi lâu. Cuối cùng đã đi ngoại Hà Kiều 1 phần ba, đã ở vào vong xuyên hà chân chính phía trên. Đi đến nơi này, cứ việc đông đảo địa sĩ cùng một chỗ hợp lực. Có thể tần yêu nhiêu hay là suýt nữa thế xuống, may mắn tần phá thiên một mực cùng ở bên người nàng, cuối cùng giữ nàng lại. Nguy hiểm thật, tần yêu nhiêu một cái dày rơi xuống, dày rơi ở trong vòng xuyên hà, trong nháy mắt liền bị nuốt, ngay cả bọn đều không có bốc lên một cái, không có chút nào lên gọn sóng. Không ngừng cố gắng. Tần yêu nhiêu hít sâu một hơi, trong nội tâm nàng sao mà rung đậu. Đây chính là cổ đế thủ đoạn, tuy ý bố trí xuống một đầu loại hạ tiểu Địa thế giống như này khủng bố, lúc này mới đi bao xa a nàng đều cảm giác được hoàn toàn cố hết sức, căn bản khó mà đi về phía trước. Đối với mình địa tướng chi thuật, nàng cho tới nay đều rất tự tin. Nhưng bây giờ, thần yêu nhiêu cười khổ, cũng chính là chính mình. Nếu là người khác, muốn đi ra 10 mét cũng khó khăn. Tập hợp mọi người chi lực, càng đi về phía trước. Thần yêu nhiêu đối với học viên nói ra, những người này đều xuất từ địa tướng mọi người. Bọn hắn địa tướng một đạo đều có đặc biệt chi thuật, mượn trợ giúp của bọn hắn, cũng có thể đi qua. Dù sao vị kia cổ đế có thể không am hiểu địa tướng thiên tướng một đạo. Chỉ là tần yêu nhiêu câu nói này lại làm cho hơn 10 địa sĩ cười khổ không thôi, chúng ta không kiên trì nổi. thần thức tiêu hao quá kinh khủng, không thể trèo trống chúng ta lại thi triển địa tướng chi thuật. Tần yêu nhiều nhìn sang, phát hiện những này địa sĩ đều sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn đều đã đến có thể kiên trì đến cực hạn. Thần yêu nhiêu nao nao, lúc này mới vang lên những người này cảnh giới. Bọn hắn yếu nhất thánh thai cảnh, mạnh nhất cũng bất quá là thiên nhân cảnh, vừa mới toàn lực trợ giúp nàng phá thế, kiên trì đến bây giờ đã khó được. Thần yêu nhiêu âm thầm sốt ruột, không thể mau trong phá cái này thế, ai biết sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Nếu như chờ các loại nơi đây thế biến hóa sau khi, những này gạch xanh biến mất, bọn hắn cũng đều phải rơi xuống, đến lúc đó một cái đều không sống nổi. Mà liền tại lúc này, Diệp Vũ lúc này lại đứng ra, nhìn xem những người này rất nghiêm túc nói ra, cái kia. Cần hỗ trợ sao? Tần yêu nhiêu cùng tần phá thiên bọn người nhìn về phía Diệp Vũ, không biết Diệp Vũ có ý tứ gì. Bất quá Diệp Vũ câu nói tiếp theo, để tất cả mọi người ở đây đều nghiến răng nghiến lợi, thận không thể đem Diệp Vũ cho xé. Gia hỏa này đến cùng muốn hay không mặt. Chương 230, chôn cùng. Thân hôn dịch. Có thể cực nhanh giúp các ngươi khôi phục cùng tăng cường thần hồn lực. Một phần không cần 998, cũng đừng 888, chỉ cần 88, đưa hàng đến trước mặt ngươi. Diệp Vũ lấy ra mấy phần thần hồn dịch, thế nào, 88 gốc tam tinh linh thảo một phần, siêu giá trị đại phái đưa. Tất cả mọi người đối với Diệp Vũ trận mắt nhìn, tiểu tử này có ý tứ gì? Đại phát thai nạn tại sao? Ở thời điểm này còn bán thần hồn dịch? Đồng thời giá tiền định mắc như vậy Một phần thần hồn dịch giá trị bất quá chỉ là 10 cây linh thảo Coi như cũng không đủ cầu Cũng không trở thành đạt tới 88 khủng bố giá cả Tần Phá Thiên nội chừng lấy Diệp Vũ nói Lúc này còn làm gian thương Ngươi có muốn hay không mặt Lúc này ngươi không nên chia sẻ đi ra cho mọi người dùng sao Tại sao muốn chia sẻ đi ra Diệp Vũ nghi hoặc nhìn Tần Phá Thiên nói ra Tần Phá Thiên giận không chỗ phát tiết Không phá được cái này thế, đi ra không được chúng ta đều phải chết, lúc này ngươi còn không chia sẻ. Diệp Vũ lắc đầu nói ra, ngươi lý do này là sai lầm, mà lại sai rất thái quá. Chỗ nào sai rồi? Tần Phá Thiên hỏi Diệp Vũ. Ta hỏi ngươi, chúng ta phải đi ra ngoài có phải hay không mọi người muốn đồng tâm hiệp lực? Diệp Vũ hỏi Tần Phá Thiên. Đương nhiên, nếu là đồng tâm hiệp lực, vậy có phải hay không tất cả mọi người muốn làm công hiến? Diệp Vũ tiếp tục hỏi. Tần phá thiên nghĩ nghĩ nói ra, không sai. Cái kia nếu là tất cả mọi người muốn làm cống hiến, vì cái gì ngươi muốn ta xuất ra thần hồn dịch? Con người của ta rất có lòng trách nhiệm, thuộc về ta bộ phận kia cống hiến ta nhất định sẽ làm. Diệp Vũ đối với tần phá thiên nói ra, mà lại làm cống hiến nhất định không thể so với lên người khác nhỏ, ngươi nhìn ta không phải đều giảm ra sao. Nói đến đây, Diệp Vũ rất tức giận nói ra, Có thể các ngươi làm người cũng không thể quá giặc cướp, thừa dịp hiện tại mọi người tại nguy hiểm âm mộ liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn ta một người chảy máu a ta liều sống liều chết kiếm lời điểm này thần hồn dịch dễ dàng sao. Đây là mệnh của ta a. Một đám người hai mặt cùng nhau dòm, nhìn xem lòng đầy căm phẫn diệp vũ khỏe miệng co giật, ngươi giảm giá chính là so với bên ngoài mắc hơn 8-9 lần. Ta đây là bởi vì mà chỗ. Ta hỏi các ngươi. Nếu là những cái kia phát hai nạn tài lòng dạ hiểm độc gian thương, lúc này không bán các ngươi mấy trăm gốc linh thảo một phần thần hồn dịch cảm thấy khả năng sao? Nhưng ta đâu? Mới bán các ngươi 100 không đến. Đây chính là Lương Tâm a." Diệp Vũ nói ra. Người tổ tông, có người tu hành nhịn không được, trên người bọn họ lực lượng vùng lên, đều muốn giết hồn đàn này. So ngoại giới quý 89 lần ngươi còn không biết xấu hổ xương chính mình là Lương Tâm." Ngay tại chỗ lên giá nói như thế tươi mát thoát tục lòng dạ hiểm độc gian thương cũng không sánh bằng người à. Nhìn xem mấy cái người tu hành phồng lên lấy lực lượng muốn vọt qua đến, Diệp Vũ tranh thủ thời gian hô các ngươi cũng chớ làm loạn, nơi này đại thế phức tạp, vạn nhất ảnh hưởng lại hạ kiểu thế, tất cả mọi người muốn chết. Một câu nói kia để mấy người ngừng bước chân, từng cái nội trừng lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này cả giận nói, nhìn xem các ngươi đều là một đám người nào. Có nhân tính hay không? Lúc này còn muốn lấy giết đồng bạn của mình. Muốn giết ta giết người đoạt bảo đi. Nghe Diệp Vũ lời nói, Những người này đều tức nổ tung. Này chỗ nào xuất hiện hôn đảng, Thật muốn giải quyết hắn. Ở thời điểm này hắn còn ở nơi này hung hăng càng quái. Tân yêu nhiêu cần địa sĩ hỗ trợ, Nhìn thấy Diệp Vũ trong tay thần hồn dịch, Mở miệng nói ra, Thần hồn dịch cho mọi người khôi phục thần hồn lực, Mau chóng qua ngoại hạ kiều mới được. Diệp Vũ nhìn xem tần yêu nhiêu khóc kể lệ, ta một cái học sinh nhà nghèo, đến học viện ngay cả học phí đều chưa đóng nổi, làm cho chỉ có thể tranh đoạt bia đá xếp hạng. Những này thần hôn dịch, là ta tất cả tích xúc, mất đi bọn chúng chính là mất đi mệnh của ta à, tại thế giới này không có một chút tiền tài còn có thể tiếp tục sống sao. Đặc biệt là tại học viện, thế nhưng là ngay cả nghe ngươi khóa đều muốn tiền. Vậy ngươi muốn thế nào? 88 một phần. Thần Yêu Nhiêu trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Cái kia ngay tại chỗ lên giá ngay tại chỗ trả tiền thôi." Diệp Vũ nói ra, cũng không phải nói nhất định phải 88. 18 một phần. "Con dám nhiều lời liền đem ngươi vứt xuống trong sông." Thần Yêu Nhiêu mở miệng nói. Nhìn thấy Thần Yêu Nhiêu cái kia đóng băng ánh mắt, Diệp Vũ nói thầm một tiếng, "Ném ta xuống sông các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Bất quá nghĩ thầm 18 một phần cũng được, dù sao chính mình thần hồn dịch nhiều." Thành giao. Nói xong, Diệp Vũ đem thần hồn dịch ném về phía thần hồn hư nhược địa sĩ. Thần yêu nhiêu mở miệng, những người này cũng không nói thêm cái gì. 18 gốc một phần mặc dù đắt một chút, nhưng bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Bất quá cái này phát hai nạn tài hôn đảng bị bọn hắn kéo vào số đen. Bọn hắn nghĩ thầm nếu có thể còn sống ra ngoài, tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. đạt được thần hồn dịch bổ sung, những người này khôi phục thần hồn lực. Lần nữa phụ trợ Tần Yêu Nhiêu phá trận thế này, trên mại Hà Kiều xuất hiện từng khối gạch xanh, một đám người chậm dài hướng phía trước di động. Bất quá đi đến nơi này 10 phần khó khăn, dù cho lấy Tần Yêu Nhiêu địa tướng chi thuật tăng thêm đám người, bọn hắn đều đi 10 phần gian nan. Càng chạy đám người càng cảm thấy kinh dị, bởi vì mại Hà Kiều trận thế càng phát kinh khủng, hiện hiện đạo văn càng ngày càng huyền ảo. Tần Yêu Nhiêu nhiều lần lâm vào hiện cảnh, may mắn nàng đầy đủ cường đại. Lúc này mới mỗi lần đều chuyển Nguy Thành An. Một đoàn người gian nan tiến lên, bọn hắn chạy tới mại Hà Kiều đồng dạng. Đi đến nơi này, một đám người rất cảm thấy cố hết sức, càng ngày càng cảm thấy khó mà đi tới. Một đám người toàn lực thi triển địa tướng chi thuật, có thể coi là như vậy hay là đi vô cùng gian nan, mỗi một bước độ khó phải mạnh hơn trước đó gấp 10 lần. Tại dạng này tiêu hào dưới, một đám người chỉ có thể không ngừng hỏi Diệp Vũ mua thần hồn dịch bổ sung thần hồn. Diệp Vũ lúc trước thu nhanh một cái đầm thần hồn dịch, thần hồn dịch tự nhiên rất nhiều. Hắn bán bao nhiêu phần đã không biết. Bất quá Diệp Vũ biết đến là, những người này đều giàu chảy mỡ. Một phần có một phần thần hồn dịch tiêu hao, hán linh thảo hồn tinh các loại tư nguyên đều muốn trồng chất như núi. Tiểu tử này không phải nói chỉ có 100 phần sao? Nhìn bộ dạng này, bán không chỉ 1000 bản a. Tân Phá Thiên hận thẳng cắn răng. Gia hỏa này mỗi lần xuất ra thần hồn dịch đều chứa thịt đau bộ ráng, nói là cuối cùng mấy phần. Nhưng bây giờ cuối cùng 100 lần không chỉ. Mẹ nó, tiểu tử này phát thai nạn tài, không biết xấu hổ. Trở về tuyệt đối không để cho hắn tốt hơn. Tần phá thiên hạ quyết tâm. Diệp vũ lại quản bọn họ suy nghĩ gì? Hắn thần hồn dịch bán được hiện tại đã bán mấy vạn tam tinh linh thảo. Đây là đại tài phú, nghĩ thầm mình tới thời điểm đột phá đến thiên nhân cảnh tài nguyên có. Tần Lao Sư, ta không kiên trì nổi. Thượng Quan Trạch đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra. Tần Yêu Nhiêu còn chưa lên tiếng, Diệp Vũ liền tranh thủ thời gian hô, còn cần thần hồn dịch sao? Ta chỉ còn lại có cuối cùng 3 phần, cần ta nhịn đau cắt thịt cho ngươi. Lan. Một câu để Thượng Quan Trạch nổi giận, lời này hắn nghe rất nhiều lần. Mặt khác địa sĩ lúc này cũng trợn mắt nhìn, bọn hắn mặc dù có chút tích xúc, nhưng cái này liên tục không ngừng mua thần hồn dịch. Túi áo của bọn hắn cũng giống. Có thể đi đến bây giờ, bọn hắn vẫn là không có đi qua lại hạ kiểu. Thần yêu nhiêu đứng ở chỗ đó, nàng tiêu hao cũng khủng bố. Sắc mặt hơi trắng bệnh, nhìn xem còn có xa như vậy khoảng cách, thần sắc hơi trắng bệnh. Rất hiển nhiên, muốn đi qua loại hà kiểu trên cơ bản không thể nào. Cổ đế, quả nhiên khủng bố, một cây cầu nàng đều đi không đi qua. Bọn hắn thật phải bồi mai táng ở chỗ này sao? chương 231 Liên tục đi năm bước. Các ngươi thật không có tài nguyên có thể hối đoái thần hồn dịch rồi. Diệp Vũ nghiêm túc hỏi những người này. Gặp Diệp Vũ lúc này còn tham lam đám người tài nguyên. Ở đây mỗi một cái đều trận mắt nhìn Tên cầm thú này, lúc này còn muốn lấy phát tài đâu. Tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Ngươi đạt được lại nhiều tài nguyên cũng vô dụng Gặp một đám người đều nộ trừng hắn. Diệp Vũ cảm thăng nói, thật sự là một đám quỷ nghèo a Mới đổi ngân ấy liền không có. Ai, quá xem thường các ngươi, còn từng chuyện mà nói là đại gia tộc đệ tử. Một đám điệu thế muốn bóp chết dì vũ, bọn hắn còn chưa đủ giàu có sao. Bao nhiêu học viên so ra mà vượt bọn hắn. Thân là địa sĩ, bọn hắn một mực là người khác ước ao ghen tị mục tiêu. Bọn hắn mới hơn 10 người, đổi ngươi bao nhiêu thần hồn dịch rồi. Ngươi còn có mặt mũi chế rêu chúng ta. Thân yêu nhiều lúc này sắc mặt cũng khó nhìn. Rất muốn một bàn tay đem Diệp Vũ chụp chết. Gia hỏa này liền như là là một hạt cất chuột một dạng, rất là ảnh hưởng tâm tình. Ai? Xem ra các ngươi thật là quỷ nghèo. Diệp Vũ thở dài, sau đó ánh mắt rơi vào phía trước mại hà kiều bên trên. Mẹ nó! Ta nhịn không được. Thượng quan trạch nổi giận, như vậy người vô liêm sỉ hắn thật muốn giết chết. Cùng thượng quan trạch có một dạng tâm tư người có mấy cái, bọn hắn đều muốn trực tiếp quất chết gia hỏa này. Mà liền tại bọn hắn nổi giận nghĩ đến thế nào thu thập ra hỏa này lúc. Trước mặt phát sinh một màn để người ở chỗ này đều trừng to mắt, bao quát tần yêu nhiêu ở bên trong, bọn hắn đều dờ đẫn nhìn về phía trước. Tại phía trước, Diệp Vũ đột nhiên thân ảnh biến động, dưới chân đột nhiên khởi động, tốc độ cực nhanh trải qua tứ tượng vị trí, mũi chân xẹt qua đạo văn, đạo văn tại mũi chân hắn ba động, sau đó gợn sóng chấn động, xương mù hội tụ hiện hiện một khối gạch xanh. Khối này gạch xanh xuất hiện Diệp Vũ lại cực nhanh thi triển địa tướng chi thuật, thần hồn rung động, Đạo văn tại hắn phát hỏa ra hiện hiện, sau đó cực nhanh lại khởi động, Đạo văn bao trùm tại chân hắn bên trên, sau đó tại dưới chân hắn lần nữa hiện ra một khối gạch xanh. Đám người hai mặt cùng nhau ròm, tần yêu nhiêu trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy vẻ giật mình, tinh khiết vô ngẩn con người sáng rực rơi trên người Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ động tác còn không có dừng lại, hắn tiếp tục đi lên phía trước động, thần hồn chi lực rung động. Lấy khắc dấu pháp thi triển điệu tướng chi thuật, tại dưới động tác của hắn, lần nữa hiển hiện gạch xanh. Diệp vũ tốc độ rất nhanh, hắn liên tục vận dụng điệu tướng chi thuật, hiện lên năm khối gạch xanh, hắn đi ra 5 bước sau lúc này mới dừng lại. Cái này mỗi người đều kinh hãi, không thể tin được trước mặt nhìn thấy một màn này. Ngay cả tân yêu nhiều đều bị kẹt tại bước này. Thế nhưng là hắn lại phá vỡ nơi này thế, trực tiếp đi ra năm bước. Hắn địa tướng chi thuật so với tần yêu nhiều còn mạnh hơn. Đám người ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn chỉ là thánh thai cảnh, địa tướng thuật có thể mạnh tới đâu. Có thể trước mặt cái này phát sinh một màn, lại để cho bọn hắn khó có thể lý giải được. Tần yêu nhiêu đang khiếp sợ đằng sau, lại trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ. Gia hỏa này địa tướng chi thuật thật mạnh hơn chính mình lời nói cái kia không còn gì tốt hơn, bọn hắn có thể đi qua khả năng rất lớn. Ngươi lại là địa sĩ? Tần yêu nhiêu hỏi Diệp Vũ, vậy ngươi ngay từ đầu vì cái gì không cùng chúng ta cùng một chỗ? Các ngươi cũng không có mời ta a ta nghĩ đến đám các ngươi có năng lực đi qua đâu. Diệp Vũ rất nghiêm túc trả lời Tần yêu nhiêu. Câu nói này để người ở chỗ này khỏe miệng đều run dậy, nghĩ thẩm cái này còn muốn chúng ta mời sao? Ngươi không phải liền là muốn hô chúng ta tại nguyên thôi. Bằng không ngươi lặp đi lặp lại hỏi chúng ta có phải hay không thật không có tài nguyên đổi thần hồn dịch làm cái gì. Thần yêu nhiêu không có so đo nhiều như vậy, chỉ muốn đi nhanh lên quan ngoại hạ tiểu Ngươi có thể đi hay không đi qua? Thần yêu nhiêu hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ trận trắng mắt nói, ngươi cũng đừng quá để cao ta à, ta có thể đi ra cái này năm bước đều là quan sát thật lâu, lúc này mới một hơi đi ra. Thần yêu nhiêu thở dài một hơi, trong lòng thất vọng. Bất quá tưởng tượng cũng đúng, chính mình cũng đi không ra, một cái thánh thai cảnh há có thể đi ra ngoài. Hắn có thể đi ra năm bước, đã vượt qua nàng nhận biết. Diệp Vũ trả lời để tất cả mọi người ở đây đều thở dài, bọn hắn dâng lên hy vọng lại lần nữa dập tắt. Bọn hắn đều tuyệt vọng, chẳng lẽ lần này đều muốn vây chết ở chỗ này sao? Chỉ bất quá Diệp Vũ phía dưới một câu, làm cho tất cả mọi người lại đột nhiên nhìn về phía hắn, con mắt tràn đầy ánh sáng nóng rực Thậm chí trước đó Diệp Vũ không biết xấu hổ cùng vô sỉ đều quên không còn một mảnh. Bất quá! Ngươi cùng ta phối hợp, chúng ta đi ra đi khả năng có năm thành. Ta cảnh giới nhận hạn chế, rất nhiều địa tướng thủ đoạn thi triển không ra, có thể khám phá hư hảo, lại không cách nào phá vỡ hư hảo. Diệp Vũ trả lời. Ngươi có thể khám phá hư hảo. Tân yêu nhiều đột nhiên hướng hắn nhìn qua, mừng rỡ đồng thời lại cảm thấy khó có thể tin. Cổ đế lập dưới loại Hà Kiều, hắn thế mà có thể khám phá trong đó hư hảo. Có thể. Diệp Vũ rất trả lời khẳng định tần yêu nhiêu. Tần yêu nhiêu một đám người đều nuốt lấy nước bọn, nhìn Diệp Vũ như là gặp quỷ một dạng. Đây là bọn hắn không thể nào hiểu được. Bất quá không nghĩ ra bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bất kể như thế nào, có thể phá vỡ cái này loại Hà Kiều chính là chuyện tốt. Về phần tại sao có thể khám phá hư hảo. Thế gian này luôn có một chút nhân vật đặc thù. Cũng tỉ như cựu dương thần thể, ngay cả đại năng cũng không dám ngốc thái dương thần hỏa có thể coi là là tẩy tủy cảnh cựu dương thần thể người tu hành cũng có thể tùy tiện ở tại trong đó. Tại mọi người xem ra, Diệp Vũ vừa vặn có khám phá cái này thế năng lực. Tốt! Thần yêu nhiêu trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ có khám phá hư hào năng lực, lại phối hợp chính mình địa tướng chi đạo, đi qua khả năng rất lớn. Diệp Vũ có thể khám phá nơi đây hư hảo, hắn là mượn tạo hóa quyết. Chỉ bất quá mượn tạo hóa quyết nhìn nơi đây hư hảo, đối với hắn thần hồn tiêu hao rất nhiều. Tân yêu nhiêu hợp tác với Diệp Vũ, Diệp Vũ không ngừng chỉ điểm tân yêu nhiêu nơi nào hư hảo, vì nàng vạch nơi nào đạo văn dị trạng. Tân yêu nhiêu cùng Diệp Vũ phối hợp, rất dễ dàng tìm tới phá giải chi đạo. Diệp Vũ cảnh giới nhận hạn chế, không cách nào khắc giấu ra đủ cường đại đạo văn đến phá vỡ thế Tần Yêu Nhiêu lại có thể dựa theo Diệp Vũ yêu cầu khắc dấu xuất đạo văn, sau đó ở trước mặt bọn họ xuất hiện từng khối gạch xanh. ngại Hà Kiều trận thế rất khủng bố, Diệp Vũ coi như có thể khám phá hư hảo, lại thêm Tần Yêu Nhiêu điệu tướng chi thuật, bọn hắn đi cũng không dễ dàng. Đặc biệt là đến phía sau, hai người càng phát nặng nề, trên đường đi đi rất chậm chạm. Trận thế càng ngày càng khó phá, mỗi lần hiện hiện một khối gạch xanh đều muốn hao phí bọn hắn không ít thời gian. Có thể coi là như vậy chi chậm, đám người cũng đều sợ ngây người. Gia hỏa này địa tướng chi đạo rất khủng bố A Đúng vậy a Có thể khám phá hư ảo còn chưa tính, nhiều khi tần lao sư khắc giấu đạo văn lúc, hắn luôn có thể điểm ra điểm mấu chốt. Nếu là hắn có tần lao sư cảnh giới, sợ điệu tướng chi đạo so với nàng mạnh hơn a mỗi lần đều là nói chúng tim đen. Gia hỏa này là ai a Chỗ nào xuất hiện? Đám người càng thán. Ánh mắt nhìn hai người. Lúc này Tân Yêu Nhiêu cùng Diệp Vũ tại giao lưu, hai người dính cùng một chỗ, thân thể hai người dán rất gần, cái này khiến đông đảo nam học viên lại cực kỳ hâm mộ. Ngoã. Gia hỏa này diễm phục ca. chương 232, lông tơ dựng thẳng. Diệp Vũ cùng Tân Yêu Nhiêu chịu rất gần, trong mũi đều có thể ngửi được trên người nàng truyền đến hương thơm, cái này khiến hắn có chút tâm viên ý mã. Diệp Vũ kìm lòng không được nhìn về phía Tân Yêu Nhiêu. Tân yêu nhiêu chính ngồi sổm ở nơi đó, Diệp Vũ quan sát mà xuống, có thể thấy được nàng kinh mương. Tân yêu nhiêu dáng người cao gầy, ngồi sổm càng lộ ra vòng eo tinh tế, thành thục diễm lệ thân thể mềm mại đẹp để cho người ta kinh tâm động phách. Diệp Vũ bị tân yêu nhiêu hấp dẫn, tâm thần tự nhiên chịu ảnh hưởng. Tân yêu nhiêu tại phá thế, gặp Diệp Vũ không nói lời nào ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vũ, vừa vận chạm đến Diệp Vũ trượt xuống tại nàng cổ áo ánh mắt. Người muốn chết ta Thần Yêu Nhiêu nổi giận nói, cái kia, thất thần thất thần. Diệp Vũ đưa ánh mắt thu hồi lại, sau đó lại lần ca ngợi một câu nói, rất lớn rất trắng rất không tệ. Thần Yêu Nhiêu khó thở, liền muốn một bàn tay quất xuống. Diệp Vũ lúc này tranh thủ thời gian hướng phía trước đạp một bước. Thần Yêu Nhiêu nhìn qua hiển hiện lạch xanh, nàng xinh xinh nhìn xuống. Lần nữa cùng Diệp Vũ phối hợp, lần nữa phá giải lấy nơi đầy trần thế. Hai người đến cuối cùng cũng đi rất cố hết sức, Diệp Vũ thần hồn tiêu hao rất to lớn. Hắn chỉ là thánh thai cảnh, cái này khiến hắn có chút khó có thể chịu đựng cảm giác. May mắn là hắn có thần hồn dịch bổ sung, cái này mới miễn cưỡng có thể kiên trì xuống dưới. Thần yêu nhiều cũng giống như thế, nàng cứ việc cảnh giới đầy đủ cao, thần hồn lực cường đại. Nhưng như thế tiêu hao để nàng cũng khó có thể tiếp nhận. Thần hồn dịch cho ta một chút. Thần yêu nhiều đối với Diệp Vũ nói ra, 18 một phần. Diệp Vũ trả lời nhìn nhau. Thần yêu nhiêu nội trừng lấy Diệp Vũ, ngươi xin hỏi ta lấy tiền. Ta đã làm rất nhiều cống hiến. Diệp Vũ trả lời thần yêu nhiêu, ta vì mọi người phá giải trận thế, một mực tiêu hao chính mình thần hồn dịch, hỏi mọi người thu tiền sao. Thần yêu nhiêu trừng mắt Diệp Vũ, cũng không còn nói cái gì. Trực tiếp ném cho Diệp Vũ một đống tài nguyên, đổi 100% phần. Hào khí. Diệp Vũ đại hỉ. Nghĩ thầm đây mới là hạo, Diệp Vũ cảm thấy muốn ôm chặt bắp đùi của nàng, về sau nhiều bán ít đồ nàng. Nói đến ôm đùi, Diệp Vũ ánh mắt nhịn không được nhìn về phía tần yêu nhiêu chân dài, con mắt nhìn xem cũng có thể làm cho tâm hắn kinh hồn đãng. Dạng này đùi nếu có thể ôm vào thật đúng là nguyện ý A Tần yêu nhiêu không biết Diệp Vũ có cái gì ác tha tư tưởng, đạt được thần hồn dịch trợ rút, nàng cùng Diệp Vũ lần nữa bắt đầu phá giải lấy loại hạ kiều trận thế. Bọn hắn hao hết tâm lực, đặc biệt là Diệp Vũ. Đến cuối cùng hoàn toàn là mượn thần hồn dịch đến khôi phục thần thức. Cổ đế bố trí xuống thủ đoạn quá kinh khủng, hai người cuối cùng bước đi liên tục khó khăn. Nhìn xem Diệp Vũ một phần lại một phần thần hồn dịch bổ sung thần thức, thử quan trạch bọn người nắm chặt nắm đấm, thấp thỏng trong lòng nhìn xem Diệp Vũ cùng tấn yêu nhiều. Hiện tại đã đi đến mại Hà Kiều hơn phân nửa có thể đi hay không hoàn toàn dựa vào bọn hắn. Nhìn xem Diệp Vũ lúc này sắc mặt trắng bệnh, một đám người nguyên bản bất mãn trong lòng cùng phẫn hận đã biến mất. Diệp Vũ là chân chính tại xuất toàn lực, nhiều lần bọn hắn nhìn thấy hắn bởi vì thần thức tiêu hao quá thừa mà thần sắc văn mẹo, hiển nhiên là tiếp nhận to lớn thống khổ. Đặc biệt là hắn vì phá trận thế tiêu hao thần hồn dịch số lượng củng bố, bọn hắn đã đếm không hết. Chính như Diệp Vũ nói như vậy, mạng sống là tất cả mọi người nguyện vọng, tất cả mọi người muốn đồng tâm hiệp lực. Tới hiện tại không thể nghi ngờ là Diệp Vũ kính dâng nhiều nhất. Thần yêu nhiều nguyên bản đối với Diệp Vũ rất xuống tiền trong mắt bất mãn, nhưng nhìn lấy Diệp Vũ thần hồn dịch tại tiêu hao trong vánh, trong nội tâm nàng ngược lại là có chút xúc động. Gia hỏa này mặc dù không biết xấu hổ, nhưng chân chính làm việc lúc lại là đáng tin tuệ. Diệp Vũ tại tiêu hao trong vánh thần hồn dịch, hắn cũng thịt đau vô cùng, đây đều là tại phu A. Nhưng hắn có thể làm sao? không muốn chết chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi cái này âm mộ, coi như lại thịt đau cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy. Diệp Vũ cùng tần yêu nhiêu hai người liên thủ, trên mại Hà Kiều này gạch xanh càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng rốt cục đi tới một bước cuối cùng. Chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn, có thể lại phá vỡ chúng ta liền chân chính đi đến mại Hà Kiều. Tần yêu nhiều đối với Diệp Vũ nói ra, nếu ngươi không đi ra ngoài, ta liền thật không kiên trì nổi. Diệp Vũ đối với tần yêu nhiều nói ra. Diệp Vũ cường tự treo lên mấy phần tinh thần, điên cuồng khu động tạo hóa quyết, ánh mắt nhìn về phía phía trước. Diệp Vũ ánh mắt lập lòe, trong đó có phủ văn phun trào, như là thần mụ. Tứ tượng vị trí, bốn đạo đạo văn ngươi cảm thụ đạo vận, tam tài phương hướng, nơi đó phủ văn đừng đi xúc động. Phun trào sương mụ, trong đó bao vây lấy phủ văn, những này giao cho ta xử lý. Diệp Vũ đối với tần yêu nhiều nói ra. Tần Yêu Nhiêu gật đầu nói, tứ tượng liên tung cùng xương mù ra hòa cùng một chỗ, xuất thủ muốn cực nhanh, trong nháy mắt dựng địa tướng mới có thể phá vỡ trận thế, tốc độ ngươi có thể hay không đạt tới. Có thể. Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra. Tần Yêu Nhiêu cũng không có nói thêm cái gì, cùng Diệp Vũ phối hợp lâu như vậy, đối với Diệp Vũ độ tín nhiệm rất cao. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu đồng thời động thủ, thần phá thiên bọn người nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn biết đây là một bước cuối cùng, có thể thành công liền có thể chân chính kết nối lại hạc hiểu, bọn hắn có thể đi qua. Ngưng! Thần yêu nhiêu địa tướng thi triển, bao trùm tứ tượng vị trí. Mà Diệp Vũ lúc này cũng dẫn động tới xương ngủ trực tiếp phun trào ra phủ văn trùng kích trong đó. Hai người phối hợp, tại dưới chân của bọn hắn, lập tức hiện hiện khối khối gạch xanh, liên tiếp đến bờ bên kia. Thành công! Người ở chỗ này đều đại hỉ vô cùng. Đi. Tần yêu nhiêu cũng đại hỉ, dẫn đầu đi quan lại Hà Kiều, đồng thời phân phó Tần Phá Thiên nói ra, Tần Phá Thiên ngươi nhanh đi đem bở bên kia học viên mang tới, không bao lâu cái này lại Hà Kiều liền sẽ trở về hình dáng ban đầu, ngươi phải nhanh một chút. Đúng. Tần Phá Thiên tranh thủ thời gian tiến đến dẫn người Diệp Vũ lúc này cũng vượt quan lại Hà Kiều, hắn vượt quan lại Hà Kiều một sát na, cả người ngồi liệt trên mặt đất. Thần hồn của hắn tiêu hao quá mức kinh khủng, dù cho thần hồn dịch cũng vô pháp hoàn toàn bổ sung trở về. Người không sao chứ? Thần yêu nhiêu hỏi Diệp Vũ. Thần yêu nhiêu nội tâm tương đương chấn kinh, không chỉ là Diệp Vũ có thể khám phá hư hảo. Càng nhiều hơn chính là đối với Diệp Vũ thần hồn rung động. Hắn một cái thánh thai cảnh thần hồn tựa hồ cường đại đến mức có chút quá phận, cho dù có thần hồn dịch trèo trống, có thể theo đạo lý cũng tuyệt đối không thể kiên trì đến bây giờ. Khó trách có thể đi chơi cửu âm Cửu dương, có thể làm được bước này người tổng không phải đơn giản. Diệp vũ tại phán lại hà kiểu trận thế biểu hiện, quá nhiều để nàng kinh ngạc đồ vật. Nàng vị kia đệ đệ là địa bảng 5 vị trí đầu, tại học viện cũng tuyệt đối là nhân vật phi phạm. Thế nhưng là vừa so sánh, tân yêu nhiều cảm thấy vẫn còn có chút chênh lệch Hắn có hy vọng 3 vị trí đầu, thậm chí tranh đoạt đứng đầu bảng A. Thần yêu nhiều nghĩ đến Diệp Vũ khả năng có hy vọng tranh đoạt đứng đầu bảng nàng đều nhịn không được giật nảy mình. Âm Dương học viện đứng đầu bảng đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại trong cùng thế hệ có vô địch tên. Âm Dương học viện địa bảng đứng đầu bảng, cái này hàm kim lượng quá cao, là có thể chấn động vô số người tồn tại. Một khi nhập bảng, trước mắt Dương danh toàn bộ đại lục, Tất cả mọi người ngồi xếp bằng ở một bên khôi phục thần thức, bọn hắn đi qua cái này lại hạ kiểu đều tiêu hao rất lớn. Mà liên tại đám người khôi phục thần thức lúc, xếp bằng ở một bên thượng quan trạch đột nhiên hô một câu, ai đập đầu ta. Đám người ngần người, ánh mắt nhìn về phía thượng quan trạch. Thượng quan trạch một người ngồi ở chỗ đó, bên người cũng không có những người khác, ai sẽ nhảm chán đập đầu hắn. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nhìn thấy thượng quan trạch trên trán có một cái hắc hắc dấu tay nhỏ. Cái này giấu tay nhỏ rất nhỏ, cùng hài nhi tay không sai biệt lắm. Trong ngay mắt, tất cả mọi người lông tơ dựng thẳng, chỉ cảm thấy dùng mình. chương 233, ta có biện pháp. Thượng quan trạch, ngươi có phải hay không cố ý cùng chúng ta đùa giỡn? Cái này một chút cũng không tốt gửi. Địa bảng bên trong một vị cường giả phó tuấn hoa thanh âm rung động đến. Mở ngươi tổ tông cho đùa. Thượng quan trạch giận dữ mắng mỏ, sờ lấy cái chán thủ lấn. Hắn mặt tráng bệnh đến cực điểm. Thượng quan trạch, ngươi đừng giả bộ, tại nơi này không thích hợp nói đùa. Có người chưa từ bỏ ý định, hy vọng đây là thượng quan trạch cho đùa. Thượng quan trạch không thèm để ý bọn hắn, hắn bước nhanh đi đến tần yêu nhiêu bên người. Nơi đây tần yêu nhiêu thực lực mạnh nhất, ở trước mặt hắn an toàn một chút. Những người khác nhìn thấy thượng quan trạch như vậy trời mang theo đông đảo học viên đi qua loại hạ tiểu, nhìn thấy một đám người đều tụ tập ở bên người tần yêu nhiêu. Hán nghi hoặc, sắc mặt cũng trắng bệnh, đều tranh thủ thời gian vây ở bên người tần yêu nhiêu. Các ngươi thế nào? Tần phá thiên hỏi. Đám người không có trả lời đối phương, đều sáng dựng nhìn xem tư phương. Mà liền tại lúc này, tần phá thiên mang tới đông đảo đệ tử bên trong, đột nhiên có người mắng, liêu binh, ngươi có bị bệnh không? Không, có việc gì đạp ta làm gì? Ngươi mới có bệnh. Ta lúc nào đạp qua ngươi? Tần phá thiên nghe lời của hai người. Nhìn không được nổi giận nói, cái này lúc nào, các ngươi còn ở nơi này nhau nhau. Tần phá thiên nhìn về phía thượng quan trạch một đám người, lại phát hiện bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Đến cùng thế nào? Tần phá thiên hỏi. Ai nha? Ai đánh ta đầu? Ai đá chân của ta? Cái này ai có bệnh à? Đạp cái mông của ta làm gì? Tần phá thiên lúc này cũng phát hiện dị trạng, nghe cái này từng tiếng tiếng mắng, hắn sau sống lưng đều phát lệnh. Đi theo tần phá thiên đi qua ngoại hạ kiểu người, bọn hắn lẫn nhau nhìn về phía đối phương, phát hiện vừa mới chửi rủa trên thân người, đều có dấu chân thủ hấn. Cái này, rốt cuộc là thứ gì? Mỗi người đều thân thể run dậy, âm thanh run dậy, cái này quá mức kinh khủng. Thượng quan trạch lúc này thấp giọng nói một câu, đi qua ngoại hạ kiểu, nghe nói chính là đến âm gian, mà âm gian bên trong nhiều nhất chính là quỷ suy. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, sắc mặt trắng bệnh, thượng quan trạch câu nói này quá dò người, chẳng lẽ vừa mới bọn hắn là bị quỷ đánh. Diệp Vũ Thần yêu nhiêu lúc này hô hào Diệp Vũ. Diệp Vũ đi đến tần yêu nhiêu bên người, đối với nàng cười khổ nói, dạng này hư hào ta cũng nhìn không thấu, căn bản không nhìn thấy. Mà tại Diệp Vũ đang khi nói chuyện, hắn cảm giác đến chân của mình cũng bị đá một chút. Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi. Trên người lực lượng trực tiếp bạo trùng mà đi, Khai Sơn quyền mang theo cương mãnh lực lượng quét ngang. Diệp Vũ một kích này đánh đi ra, giống như không có cái gì đánh tới, phản phất thất bại. Nhưng là tất cả mọi người nghe được một cái tiếng kêu rên. Ô ô, hoa hoa, thanh âm bén nhọn mà trông thấp, ở đây rất nhiều người đều nghe được. Thanh âm truyền đến trong thai mọi người, giờ khác này tất cả mọi người một cô ý lạnh từ bản chân tâm búp lên trên chán, cả người lông tóc dựng đứng. Thân thể đang rút rẩy một cô rét lạnh hoảng sợ tràn ngập ra, mỗi người đều như rớt vào hầm băng. Ô ô ô, có nhát gan người tu hành căn bản không chịu nổi, bọn hắn hoảng sợ khóc lớn tiếng đứng lên. Đặc biệt là một chút nữ hải, lúc này chân trực tiếp như nhu ra, ngồi liệt trên mặt đất, mặt không có chút máu khóc thét. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt không kiểm soát, bọn hắn đều hoảng sợ hô to, có người tu hành tâm thần trực tiếp sụp đổ, bọn hắn căn bản chịu không được. Mà trong đó mấy cái chịu không được người tu hành Hai chân đột nhiên đạp một cái Sau đó cả người trận trắng mắt Thân thể cứng ắc Miệng phun lấy bọt mép đứng lên Khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, Hướng về đồng bạn bên cạnh liền há miệng hung hăng cắn qua đi Bọn hắn như là dài quá răng nanh một dạng Cắn lấy bên người đồng bạn trên cổ Xinh xinh kéo xuống một miếng thịt Ngoài miệng chảy xuống huyết dịch Nhìn nhìn thấy mà giật mình Như là ma quỷ À à Bị cắn người tu hành đau hô to, thét lên không thôi. Quỷ nhập vào người, đây là quỷ nhập vào người. Một cái người tu hành hô to, mặt không có chút máu, bị bị hù đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Mà tại hắn tê liệt trên mặt đất một sát na, cả người hắn cũng chân khẽ run rẩy miệng sủi bọt mép cứng ngắc dâng lên, giữ tận công kích đồng bạn bên cạnh. Một màn này để diệp vũ mấy người cũng đều kinh dị. Những người này thật chẳng lẽ là quỷ nhập vào người sao? Nhìn xem 10 cái học viên trận trắng mắt công kích đám người, tần yêu nhiêu bọn người xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Suy suy. Cái này hơn 10 học viên phát ra bén nhọn thanh âm, dương nanh múa vướt hướng về tần yêu nhiêu bổ nhà qua. Tần yêu nhiêu xuất kiếm, kiếm xuyên qua tại trên người đối phương, thế mà ngay cả huyết dịch đều không có chạy. Mà mấy người kia cũng căn bản không sợ đau nhức giống như... Điên cùng công kích về phía Tần Yêu Nhiêu, như là cương thi. Là quỷ nhập vào người, thật là quỷ nhập vào người. Có học viên bị hù run dậy, trái tim thất thủ, dưới chân run dậy co quắc bỏ tới trên mặt đất. Mấy người kêu co quắc bỏ tới trên mặt đất, rất nhanh cùng trước đó cương thi một dạng, nhào về phía học viên. Tần Yêu Nhiêu luân phiên xuất thủ, phát hiện bọn hắn căn bản không sợ đau đớn. Cái này khiến Tần Yêu Nhiêu bạo động ra ánh lửa, trực tiếp điểm đốt bên trong một cái người tu hành. Suy suy. Ánh lửa đốt ra trận trận khói trắng, từng tiếng thê thảm bén nhọn ô ô hoa hoa tiếng quỷ khóc từ trên thân những người này đốt đi ra. Ánh lửa kia đốt đi một trận dập tắt, nguyên bản cương thi một dạng học viên cũng rơi vào trên mặt đất. Khu tả hỏa. Thượng quan trạch nhận ra tần yêu nhiêu vận dụng bí thuật, nghĩ thẩm vừa mới đốt ra khói trắng chính là quỷ sao. Tần yêu nhiêu gặp học viên ngã trên mặt đất, nàng đi qua muốn nhìn một chút có hay không được yếu Lại phát hiện học viện này cái chán có một cái lỗ máu, hiển nhiên đã bỏ mình. Tân yêu nhiêu thấy không có cứu, nàng không có lãng phí thời gian, tiếp tục đối với những khác cương thi học viện xuất thủ. Khu tà hỏa đốt đi ra, trên thân những người này đều toát ra khói trắng. Thế nhưng là bọn hắn cũng phát hiện, cái này khói trắng đều là từ đối phương cái chán xuất hiện. Khói trắng như là lợi kiếm một dạng, quán xuyên mỗi một cái cương thi học viện đầu. quy nhập vào người liền không có cứu được. Cái này khiến rất nhiều người đều biến sắc, đều bị sợ vỡ mật, ai có thể cam đoan chính mình sẽ không bị quỷ nhập vào người. Ta không muốn chết. Ô ô, đây là nơi quái quỷ gì, tại sao có thể có quỷ? Ô ô, cứu ta, tần lao sư cứu ta. Ta muốn rời khỏi cái này. Cái này đến cái khác học viên hóng mất, có vài học viên nổi điên giống như chạy loạn. Mà bọn hắn chạy loạn ở giữa, không ít trực tiếp miệng sủi bọt mép biến thành cương thi người. Có chút càng là vọt tới vong xuyên hà bên trong, tiến vào bên trong ngay cả một cái cuột đều không có bước lên liền bị vong xuyên hà thôn phệ. Diệp Vũ nhìn chầm chầm cái này phát sinh hết thảy, nhìn xem bốn chỗ hỗn loạn, trong lòng của hắn sợ hãi đồng thời, cũng ổn định tâm thần. Bởi vì hắn phát hiện một sự kiện. Mọi người chấn tĩnh Chấn tính. Diệp Vũ thanh âm như sấm, la lớn. Thế nhưng là sợ mất mật người tu hành căn bản không nghe Diệp Vũ. Bọn hắn vẫn như cũ ở vào trong hỗn loạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Vũ cắn răng một cái. Vận dụng lực lượng, diễn hóa xuất một thanh chém tới, trực tiếp hướng về hóa thành cương thi hai cái học viên chém đi qua. Không muốn giống như bọn họ, tất cả im miệng cho ta, đều cho ta chấn tính lại. Diệp Vũ giận dữ hết. Diệp Vũ một chém này mà xuống, hai cái học viên đầu lâu bay lên mà lên, cái này rốt cục chấn nhiếp những người này, một đám người xứng sở nhìn xem Diệp Vũ. Ta có để cho các ngươi sống sót thủ đoạn, mọi người nghe ta. Đều cho ta chấn tính lại. Diệp Vũ hô lớn. Một câu nói kia để tấn yêu nhiêu bọn người nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi có biện pháp nào. chương 234, nữ tử áo đỏ. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tu hành công pháp, ổn định tâm thần của mình. Diệp Vũ đối với những người này hô. Hoàng sợ học viên hai mặt cùng nhau dòm, đứng ở chỗ đó không biết có muốn nghe hay không Diệp Vũ. Tân yêu nhiêu lúc này đứng ra, đối với đám người hồ lớn, còn đứng ngây đó làm gì? Muốn mạng sống liền chiếu vào làm. Tân yêu nhiêu mở miệng, mấy người này mới ngồi xếp bằng xuống tu hành. Tân yêu nhiêu nhìn xem bọn hắn làm theo, lúc này mới hỏi Diệp Vũ nói ra, ngươi có biện pháp nào? Diệp Vũ nhìn xem Tần yêu nhiêu nói ra, ta đã dạy mọi người a Cái gì? Tân yêu nhiêu khẽ giật mình, nhìn xem ngồi xếp bằng tu hành đông đảo học viên, kịp phản ứng nói. Đây chính là ngươi biện pháp. Tần phá thiên bọn người giận không chỗ phát tiết. Đây coi là biện pháp gì? Chờ chết ở đây sao? Ngươi hốn đả này là để mọi người chờ chết sao? Như thế, ta tình nguyện cùng bọn chúng liều mạng Tần phá thiên cả giận nói. Liều? Ngươi có thể nhìn thấy bọn chúng ở đâu sao? Diệp Vũ khinh bị nhìn xem tần phá thiên. Ta tần phá thiên lập tức bị Diệp Vũ chắn một câu nói không nên lời. Diệp Vũ không để ý đến tần phá thiên. Mà là nói với tần yêu nhiêu, ngươi không có phát hiện tất cả mê thất bản thân biến thành cương thi người, đều là tâm thần thất thủ người sao? Tần yêu nhiêu sướng sở, nhớ lại lúc trước hình ảnh, sau đó ánh mắt sáng lên nói, ngươi nói là Không sai. Ta cảm thấy đồ không sạch sẽ kia hẳn là chỉ có thể nhập thân vào trái tim thất thủ người trên thân, nếu như một người tâm thần đủ kiên định, căn bản không sợ tà vật. Diệp Vũ trả lời tần yêu nhiêu, tại chúng ta quê quán có câu nói nói Không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Không làm việc trái với lương tâm chính là đường đường chính chính, tâm không sợ hãi. Mọi người có phải hay không đường đường chính chính không trọng yếu, trọng yếu là tâm thần phải cường đại. Rất hiển nhiên liền xem như quỷ, cũng chỉ ưa thích khi dễ nhỏ yếu, những cái kia sụp đổ người mới sẽ trêu chọc phải bọn hắn. Diệp Vũ hồi đáp. Một đám người nghe Diệp Vũ mà nói, nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy. Mặc dù cảm thấy có chút nguy biện có thể lại cảm thấy hẳn là dạng này. Nơi này tà vật cũng không mạnh, bằng không làm sao chỉ dám phụ thân những cái kia tâm thần sụp đổ hạ người. Chúng ta ổn định tâm thần, làm bản thân mạnh lên nội tâm, hẳn là không sợ bọn chúng phụ thân. con bị bọn chúng đấm đá, không ảnh hưởng toàn cục. Căn bản là không tổn thương được chúng ta. Diệp Vũ nói ra, bọn chúng làm như vậy, sợ cũng là để cho chúng ta lòng sinh e ngại, tiến tới sụp đổ tâm thần. Người nói có đạo lý. Có thể lời tuy như vậy, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được sẽ tâm sinh sợ hại à, khống chế không nổi. Thượng quan trạch mở miệng nói. Đây là phản ứng bình thường. Diệp Vũ nghĩ thầm chính mình cũng là như thế à, bất quá tử vừa mới nhìn, cần triệt để sụp đổ người bọn chúng mới có thể phụ thân, cho nên mọi người chỉ cần có thể ổn định tâm thần không lay được, cũng không có vấn đề. Tần yêu nhiêu gật đầu nói, Diệp Vũ nói có đạo lý, tần phá thiên. Ngươi cùng Thượng Quan Trạch đem Diệp Vũ suy đoàn cáo tri tất cả học viên, để bọn hắn ổn định tâm thần. Tần Lão Sư, làm sao bây giờ? Phó Tuấn Hoa hỏi Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu nhìn về phía trước, ở trong đó rất tối tăm. Tâm nhìn không cao, nàng không thể nhìn ra bao xa. Tần Yêu Nhiêu thực lực rất cường đại, tại địa phương khác coi như đen kỵ hoàn cảnh nàng cũng có thể nhìn ra cực xa. Thế nhưng là ở chỗ này, thị lực của nàng cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Chỉ có đi lên phía trước mới có sống sót khả năng. Thần yêu nhiêu nói ra, tất cả mọi người sao? Phó Tuấn Hoa hỏi, tự nguyện đi. Thần yêu nhiêu thở dài nói, lại hướng phía trước, nếu như còn có mấy thứ bẩn thỉu lời nói sợ sẽ càng kinh khủng, đến lúc đó sợ ổn định tâm thần đều không nhất định có thể bảo vệ được. Trong này tối thiểu còn có thể an toàn một chút. Thần yêu nhiêu vốn cho là dám đi người không nhiều, nhưng kết quả lại làm cho nàng ngoài ý muốn. Nguyện ý đi theo nàng người lại có 8-90 cái. Tân yêu nhiêu dẫn một đám người hướng phía trước đi, cái này âm mộ rất lớn. Một đám người đi lên phía trước, tất cả mọi người đi rất cẩn thận, đồng dạng trong lòng cũng tâm thần bất định kinh dị. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều điên cuồng khu động công pháp bảo vệ tự thân tâm thần. Diệp Vũ cùng đám người cùng một chỗ đi lên phía trước, tân yêu nhiêu cùng Diệp Vũ các loại đi tại phía trước nhất. Một đoàn người vốn cho là ở chỗ này có thể đụng tới trần thế. Thế nhưng là dọc theo con đường này, bọn hắn cũng không có đụng phải trần thế, cứ việc trong đó âm phong đại tác. Thế nhưng là một đám người đi rất thông thuận. Chỉ là ngẫu nhiên có người bị đà đánh, không ít người trên thân lưu lại không hiểu thấu hát thủ lấn. Bất qua dám theo tới người đều là tâm thần kiên định hạ người, lá gan cũng không nhỏ, bọn hắn cứ việc bị hù dọa, nhưng là vẫn có thể chịu đựng lấy dạng này kinh hãi. 80, 90 người đều bị không hiểu thấu đổ vật đâm đá qua, nhưng lại không có một cái nào lại phát sinh ngoài ý muốn. Xem ra Diệp Vũ suy đoán của người là đúng, chỉ cần ổn định tự thân tâm thần liền có thể không sợ bỏ chúng. Nghĩ như vậy, người ở chỗ này liền thở dài một hơi, bước chân càng thêm vững vàng. Đi sau một lúc, đám người bị một tòa hồ nước ngăn trở bộ pháp. Một đám người nhìn xem trước mặt thanh tịnh hồ nước, tất cả mọi người đã ngừng lại bước chân. Thà đi trước nhìn xem. Thần yêu nhiêu nhìn hồi lâu, nàng chưa từng nhìn ra cái gì. Người đây. Thần yêu nhiêu hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ vận dụng tạo hóa quyết, cũng chưa từng nhìn ra cái gì, chỉ là một mặt hồ nước. Thượng quan trạch, các ngươi những này địa sĩ cũng nhìn xem, có cái gì quỷ dị. Thần yêu nhiêu hỏi. Thượng quan trạch bọn người lắc đầu, bọn hắn cũng không có nhìn ra cái gì quỷ dị. Thần phá thiên cắn cắn răng, đi lên trước dầm chân đi vào trong hồ. Hắn đi hơn 10 mét đằng sau, chưa từng phát hiện cái gì quỷ dị. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, hồ nước bắt đầu biến sâu. Lúc này, tần phá thiên mới lội, hướng về bờ bên kia đi qua. Thần yêu nhiêu lúc này kéo căng thân thể, đây là đệ đệ của nàng. Đối phương chỉ dùng của mình mệnh đang thí nghiệm. Tần phá thiên rất nhanh đi qua, cái này khiến mọi người thở dài một hơi. đi qua hồ này. Sợ chân chính nguy hiểm là tại bờ hồ bên kia. Chúng ta đi rất xa, sợ muốn đi đến âm mộ trung tâm. Thần yêu nhiều nói ra, một đám người bắt đầu hướng về trong đó đi qua, trong đó có mấy người không biết bơi, Diệp Vũ một đám người giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ qua hồ. Một đám người đi qua, Diệp Vũ giúp đỡ mấy người đi qua về sau, hắn đem mấy người đưa lên bờ về sau. Một người dáng dấp thanh tú nữ tử Mỹ lệ sau lương Diệp Vũ đối với Diệp Vũ nói, giúp ta một tay. Kéo ta lên bờ. Diệp Vũ tiện tay là nữ tử dự người đứng đầu, đem nàng kéo lên bờ. Nữ tử lên bờ, lúc này Diệp Vũ mới phát hiện nữ tử mặc một thân đỏ tươi quần áo, cái này một thân đỏ tươi quần áo lúc này ướt rầm rề, nhìn như là màu đỏ tươi đang lưu động. Mà lúc này, tại trên bờ tần yêu nhiêu một đám người lại hô to, Diệp Vũ. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía những người này, phát hiện những người này đều thần sắc trắng bệnh nhìn xem hắn. Diệp Vũ Rời đi nàng. Nàng không phải chúng ta cùng nhau, không phải chúng ta đồng bạn. Diệp Vũ khẽ giật mình, hắn không có đem 80, 90 người nhận toàn, thế nhưng là nghe những người này hô to. Đặc biệt là nhìn xem nữ tử một thân đỏ tươi quần áo, hắn nhịp tim ra tốc. Diệp Vũ trong nháy mắt hất tay của nàng ra, mà lúc này nữ tử lại nở nụ cười xinh đẹp nói, làm cái gì? Không kéo ta lên bờ sao? Diệp Vũ tê cả da đầu. Nhìn xem nữ tử này nói ra, cái kia, chúng ta không phải một loại người. Nữ tử lại cười càng vui vẻ hơn, bất quá phía dưới một câu, để tất cả mọi người ở đây đều kinh dị vô cùng, tinh thần của bọn hắn giờ khắc này đều muốn thất thủ. chương 235, thị nữ, các ngươi sẽ không cho là ta là quỷ A. Nữ nhân áo đỏ ngậm lấy dáng tươi cười, tấm kia thanh tú trên mặt xinh đẹp có âm quỷ yêu mị. Các ngươi sẽ không cho là ta là quỷ A. Câu nói này quanh quần tại trong lòng của mỗi người, tất cả mọi người bao quắt tần yêu nhiều ở bên trong đều thần sắc trắng bệnh. Không hiểu thấu xuất hiện một người, lại không hiểu thấu chính mình nói quỷ. Đây là dấu đầu lòi đôi A, ai không tê cả da đầu. Đặc biệt là nữ tử cái này một thân áo đỏ, như là máu tươi nhuồn thành. Một đám người cương ép cố gắng ổn định tâm thần, đối với Diệp Vũ Hô, mau rời đi nàng. Khanh khách! Rời đi ta làm gì? Đến! Kéo ta một cái, kéo ta lên bờ. Nữ tử rôi ra tay của hắn, tay trắng bệnh như tờ giấy dương, không có chút huyết sắc nào. Diệp Vũ. Ngươi nhìn nàng làn ra, đây không phải người bình thường huyết sắc, không có huyết dịch lưu động. Tần phá thiên lúc này thanh âm đang run dậy. Nữ tử khanh khách âm trầm dáng tươi cười càng tăng lên, chỗ nào không phải người bình thường huyết sắc, các ngươi cùng ta không phải giống nhau sao. Không phải cũng không có huyết dịch sao. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều khẽ giật mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía tự thân, bọn hắn phát hiện tay của mình đồng dạng trắng bệnh như thờ giấy, cùng nữ tử giống nhau như lúc. Một đám người lẫn nhau nhìn về phía đối phương, phát hiện bọn hắn cùng nữ tử huyết sắc không có gì khác biệt. Tần phá thiên lúc này cắn răng một cái, lấy ra một cây trùy thủ hướng lòng bàn tay của mình cắt một đạo. Thế nhưng là cái này một cắt chỉ có thể nhìn thấy trắng bệnh thịt, căn bản cũng không có huyết dịch chảy ra tới. Ngươi nhìn. Các ngươi không phải cũng là không có huyết dịch sao? Cùng ta là một loại người a Khanh khách. Nữ tử cười khanh khách nói, thanh âm càng phát bén nhọn âm trầm. Không. Ngươi là quỷ, chúng ta không phải, chúng ta không phải. Đi theo tần yêu nhiều bọn người mà đến một cái người tu hành gầm thét, hắn hoàng sợ, cơ hộ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lửa tiếng gầm thét đến đề cao dung khí của chính mình. Quỷ. Ai là quỷ? Nữ tử áo đỏ cười hiếp mắt nhìn xem một đám người, ta sao? Diệp Vũ nhìn xem nữ tử áo đỏ, chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương, cố nén sợ hai đối với nàng nói ra, cái nào ngươi muốn làm gì? Ta không làm cái gì à? Nữ tử áo đỏ ngoại ý muốn nói, ta liền xem như quỷ, nhưng cùng mọi người là giống nhau a Chúng ta cùng ngươi không giống với. Diệp Vũ chém đinh chặt sắt nói, chúng ta là người, người sống sờ sờ. Thật sao? Người làm sao lại không có máu đâu. Nữ tử áo đỏ cười Khanh khách nói. Cái này Diệp Vũ nhìn xem ra thịt của mình. Hắn thật không có cảm giác được huyết dịch lưu động. Lại nhìn xem tần phá thiên cắt trong lòng bàn tay. Nơi đó đảo trắng bệnh thịt. Cái này hết thể tất cả đều để tâm hắn đang rung động. Người đối với chúng ta làm cái gì? Máu của chúng ta đâu? Diệp Vũ nhìn chầm chầm nữ tử áo đỏ. Ta cũng không có làm gì a Nữ tử áo đỏ trả lời. Về phần máu của các người, hẳn là còn ở trong thi thể của các người đi. Cái gì? Một câu làm cho tất cả mọi người đều trừng trong mắt, hàn ý bay thẳng chán. Nữ tử áo đỏ nở nụ cười xinh đẹp, dáng tươi cười yêu diễm lại âm mị, các người nhìn. Ở trong hồ ngâm những cái kia, có phải hay không các người thân thể? Ta nói qua chúng ta là đồng loại đó à? Tất cả mọi người định mắt nhìn sang, lúc này mới nhìn thấy mở tối trong hồ nước nổi lơ lửng từng bộ thi thể. Mà những thi thể này là ai? Bộ dáng kia căn bản chính là bọn hắn những người này. Diệp Vũ nhìn thấy, trong đó một thân thể chính là hắn, hắn lúc này ngâm mình ở trong hồ nước, cách hắn không phải rất xa. Cái này trong ngấy mắt, Diệp Vũ khí lạnh bay thẳng mà lên, một cỗ sâm sâm hơi lạnh tỏa ra ra, thân thể rẽ run, áp chế không nổi hoảng sợ buộc phát ra. Điều đó không có khả năng. Diệp Vũ khó mà tiếp nhận, hắn cứ như vậy chết rồi. Trong hồ nổi chính là hắn thi thể, cái kia đứng ở chỗ này chính là cái gì? Là quỷ. Thật là quỷ. Không chỉ là Diệp Vũ, những người khác cũng đều hoảng sợ trận tròn con mắt nhìn xem trong nước thi thể. Bọn hắn đều đã chết, bọn hắn đều là quỷ. Tất cả mọi người thủ vương tâm thần tại một sát na này đều sụp đổ. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng tràn ngập trái tim tất cả mọi người ruộng. Nữ tử áo đỏ lúc này cười khanh khách lên, đưa tay hướng về Diệp Vũ tại quá khứ kéo ta lên bờ đi. Nữ tử áo đỏ bắt được Diệp Vũ tay, sau đó đột nhiên kéo một phát, thân thể của nàng triệt để lên bờ. Mà lên bờ nàng, tay cũng không có bông ra Diệp Vũ. Ngược lại cả người nhào về phía Diệp Vũ, nữ tử áo đỏ trực tiếp bổ nhào Diệp Vũ trên thân, sau đó trong nháy mắt chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Người không tệ. So với bọn hắn đều càng tốt hơn. Đây là nữ tử áo đỏ lưu lại câu nói sau cùng ngữ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Nữ tử áo đỏ cử động để đám người từ sợ hãi cùng trong tuyệt vọng hồi phục chút ít. Bọn hắn cứ việc nhìn về phía trong hồ trôi nổi thi thể, nhưng càng nhiều ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ. Tỉ! Tần phá thiên lúc này toàn thân đều đang run dậy, cái này quá kinh khủng. Hắn tự xưng là không sợ trời không sợ đất, nhưng bây giờ cũng chịu đựng không được sợ hãi như vậy. Chết cũng đã chết rồi, thì sợ gì? Tân yêu nhiêu nhìn qua trong nước nàng trôi nổi thân thể, cường tự giữ vững tinh thần, đối với đám người giận dữ hết, chúng ta cũng là quỷ, quỷ còn sợ quỷ sao. Tân yêu nhiêu hô to âm thanh để đám người cảm giác sợ hãi giảm bớt, cứ việc tuyệt vọng, có thể cuối cùng khôi phục một chút thần thái. Tân yêu nhiêu không tiếp tục quản chính mình vấn đề sinh tử, mà là nhìn về phía Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ, quần áo trên người đã hoàn toàn thay đổi, không còn là trước đó áo xanh mà là một bộ màu đỏ như máu áo đỏ, trên mặt cũng có được vẻ âm lệ, như là một cái lệ quỷ. Nữ tử áo đỏ bên trên người hắn, đây là quỷ ăn quỷ sao. Thượng quan trạch miệng đắng lưới khô, chúng ta đều muốn trở thành cái này áo đỏ quỷ chất dinh dưỡng sao. Liều mạng, liều mạng với hắn. Có người tu hành hô. Thần yêu nhiêu quay đầu nộ trường người hô, y miệng. Cái kia áo đỏ nữ quá dọa người, lúc này nhìn xem biến thành áo đỏ diệp vũ. Tần Yêu Nhiêu đều cảm thấy mình ở tại trước mặt chỉ là một đứa bé. Mặc dù Diệp Vũ không có tản mát ra một tia khí thức, chỉ là đứng ở chỗ đó, nhưng Tần Yêu Nhiêu liền có một loại dạng này cảm giác. Tần Yêu Nhiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Tần Phá Thiên Hỏi, trong nhà của chúng ta có phải hay không có một bản cổ tịch, phía trên ghi lại một sự kiện. Cái gì? Tần Phá Thiên hỏi Diệp Vũ. Sau cùng vị kia cổ đế có một cái thị nữ. Người thị nữ kia thích nhất mặc màu đỏ chót quần áo, từ đầu đến cuối đều là áo đỏ. Cho nên được người xưng là hồng ý gì thị nữ. Thần yêu nhiêu hỏi tần phá thiên nói ra. Tần phá thiên nghĩ nghĩ, sau một hồi lâu gật đầu nói, là có dạng này đi chép. Thì, ngươi không phải là muốn nói, vừa mới nữ tử áo đỏ kia chính là. Vị kia hồng ý gì thị nữ đi. Ý nghĩ này cùng một chỗ, tần phá thiên đều dọa mộng mất rồi. Cổ đế thị nữ A. Đây là dạng gì tồn tại? Tuy là thị nữ, có thể tuyệt đối là kinh thế vô song đại năng A. Cỡ nào mạnh căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà như vậy dạ người này, hiện tại biến thành lệ quỷ rồi. Tỷ! Ngươi đừng dọa ta! Tần Phá Thiên nói ra, ý của ngươi là chúng ta khả năng ngay cả quỷ đều làm không được. Tần Phá Thiên nói xong câu đó, sương sờ nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ trên người háo đỏ càng thêm tiên diễm. chương 236. Tạo hóa thiên thư. Lúc này Diệp Vũ, thật bị quỷ nhập thể một dạng, cả người cứng ngắc đứng ở chỗ đó. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vũ kìm lòng không được lưu lại, Diệp Vũ trên người áo đỏ qua chói mắt, để bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Thân yêu nhiều mấy người cũng đem Diệp Vũ cho rằng thành một cái lệ quỷ, thân thể bọn họ tại kìm lòng không được lưu lại. Nữ tử áo đỏ kia thật sự là cổ đế thị nữ lời nói, cái kia Diệp Vũ thai kiếp khó thoát. Lệ quỷ thân trên. Diệp Vũ ha có thể chống đỡ được. Nữ tử áo đỏ mặc dù là thị nữ, khả năng làm cổ đế thị nữ, thiên hạ có mấy người có thể so sánh được nàng. Tại tất cả mọi người các loại hoàng sợ cùng e ngại bên trong, lúc này Diệp Vũ lại tại vững chắc tâm thần. Chỉ là tại trong thức hải của hắn, nữ tử áo đỏ hiện hiện. Hiện tại mới vững chắc tâm thần, chậm, người trung quy là cảm xúc sinh vật. Nhìn thấy thi thể của mình, sao lại không có sơ hở? Cái này đầy đủ để cho ta tiến vào thức hải ngươi. Nữ tử áo đỏ suy suy cười nói. Trong thứ hải, Diệp Vũ thần hồn diện hóa cùng đối phương rằng co. Đến lúc này Diệp Vũ cũng không có cái gì sợ hãi. Thần hồn phản đến lúc đó càng kiên cố hơn. Trong mọi người, chỉ có ngươi có thế để cho ta vừa ý. Mặt khác có ít người mặc dù không tệ, có thể cuối cùng so với ngươi kém một chút. Nữ tử áo đỏ trả lời Diệp Vũ. Ngươi coi trọng ta. Ngươi nếu là hàm ta sắc đẹp mà nói, cái này dễ nói, chúng ta có thể thương lượng A ngươi dạng này uy hiếp coi như là được, cũng không có ý gì a Diệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tốt. Vậy bây giờ cho ngươi cơ hội. Trong đó một là bị ta ma diệt thần hồn, một loại khác là ngươi ma diệt thần hồn của ta. Nữ tử áo đỏ nói ra, ngươi chọn cái nào. Ta tuyển ma diệt thần hồn của ngươi mà nói, ngươi sẽ đồng ý sao? Diệp Vũ cẩn thận hỏi. Sẽ. Chỉ cần ngươi có năng lực. Nữ tử áo đỏ nói ra, bất quá Trên đời này có thể ma diệt ta thần hồn không nhiều. Diệp Vũ trong lòng mắng to, nghĩ thầm ngươi cũng là lệ quỷ. Chính mình cùng ngươi so đấu cái này không phải muốn chết sao. Bằng không chúng ta đổi một loại phương thức. Diệp Vũ đối với nữ tử áo đỏ nói ra, chúng ta hòa bình ở chung thế nào? Các ngươi không có lựa chọn, hoặc là chốt cùng. Hoặc là dựa dẫm vào ta đi qua. Nữ tử áo đỏ nói ra. Cái kia trước đó có người đi qua sao? Diệp Vũ hỏi. Không có. Nữ tử áo đỏ nói ra. Một câu nói kia để Diệp Vũ trong lòng phát lệnh, bất quá tưởng tượng cũng bình thường. Đây là cổ đế âm mộ. Nữ tử áo đỏ này bất kể có phải hay không là quỷ, nàng luôn luôn không dễ trêu trọng. Còn có một vấn đề Diệp Vũ đối với nữ tử áo đỏ nói ra. Nữ tử áo đỏ hiển nhiên rất có kiên nhẫn nàng đứng ở Diệp Vũ đối diện coi diệp Vũ là làm là cá trong chậu một dạng vấn đề chính là người đi chết Diệp Vũ mở miệng nói xong tạo hóa quyết điên cuồng khu động thiên thư cùng tạo hóa quyết cùng một chỗ Vũ động sau đó Diệp Vũ thần hồn trực tiếp trấn áp mà xuống muốn phá hủy nữ tử áo đỏ Diệp Vũ thần hồn trực tiếp trùng kích đến nữ tử áo đỏ trên thân nữ tử bị diệp Vũ đánh lén thành công cái này khiến diệp Vũ lại hỷ Nghĩ thầm lần này hẳn là sẽ để nàng trọng thương. Diệp Vũ đầy cõi lòng mừng rỡ, có thể kết quả lại làm cho Diệp Vũ biến sắc. Bởi vì nữ tử áo đỏ mạnh khỏe đứng ở đó, cũng không có bởi vì chính mình cái này trọng kích mà bị thương. Điều đó không có khả năng. Diệp Vũ khó mà tin được, hắn toàn lực trấn áp mà xuống, làm sao có thể không đả thương được nàng. Người biết ta trước kia là thân phận gì sao? Nữ tử áo đỏ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Ta trước kia là cổ đế thị nữ. Ngươi nếu là cổ đế thị nữ, ta hiện tại liền tự bạo thần hồn tự tuyệt. Diệp Vũ tuyệt đối không tin. Muốn thật sự là cổ đế thị nữ, nàng trong nháy mắt liền có thể trong nháy mắt muốn mạng của bọn hắn. Đừng nói bọn hắn những người này, liền xem như toàn bộ âm dương học viện cũng đỡ không nổi. Nữ tử áo đỏ thở dài nói, tuế nguyệt tăng thương, thế gian người ai có thể thoát khỏi. Ta là chủ thượng thị nữ, nhưng cũng không phải chủ thượng thị nữ. Một sợi du hồn mà thôi, hoặc là nói là một sợi chấp nghiệm. Không phải quỷ. Diệp Vũ hỏi nữ tử áo đỏ. Quỷ. Trên đời có lẽ có loại sinh vật này. Nhưng ta cùng cổ đế cuối cùng không thành được quỷ. Nữ tử áo đỏ thở dài nói, âm mộ mặc dù bắt trước âm gian, bố trí xuống đại thế, muốn dưỡng hồn dưỡng thi, có thể coi là là cổ đế cũng không thể chân chính tạo nên âm gian, không thể tạo nên chân chính quỷ, chỉ tốt ở bề ngoài mà thôi. Diệp vũ trầm mặc, âm gian cùng quỷ đều là đồ vật trong truyền thuyết. Bọn hắn trên đường đi bị bị hù tâm hồn sụp đổ, lại nghĩ không ra căn bản không phải dạng này. Vừa mới một kích kia không sai, bất quá đi theo cổ đế, ta cái gì chưa từng gặp qua. Muốn đánh lén ta, cuối cùng rất không có khả năng. Nữ tử áo đỏ nói ra. Tại nàng đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía thiên thư. Thiên thư tại thần hải chi đỉnh, cùng giấy rách song song ở đó. Nữ tử ánh mắt rơi trên thiên thư, nàng nao nao. Sau đó cả người đột nhiên run rảy lên, tạo hóa. Không có khả năng. Tạo hóa thiên thư làm sao ở trong tay ngươi, năm đó cổ đế đều muốn tìm đến nhìn qua, cũng không từng nhìn thấy, làm sao lại bị ngươi đặt được. Nữ tử áo đỏ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Diệp Vũ, lúc này nàng áo đỏ càng thêm màu đỏ tươi, thậm chí đôi tròng mắt kia bên trong đều chảy ra máu đỏ tươi. Lúc này thật như là một cái lệ quỷ một dạng. Ha ha ha. Tạo hóa thiên thư. Đạt được thứ này, có lẽ đối với cổ đế hữu dụng, đối với ta hữu dụng. Nữ tử áo đỏ điên phá lên cười. Nguyên bản coi như ôn hòa nàng, lúc này dữ tợn, thật như là một cái ác quỷ. Đôi trong mắt kia dỉ máu nhìn chằm chằm dịp vũ, tràn đầy vẻ dữ tợn. chiếm thần hồn của ngươi, cùng ngươi dung hợp mượn ngươi thân thể, lại lấy âm mộ dưỡng hồn. Có lẽ ta có thể trùng sinh, có thể đem tạo hóa quyết mang đến cho cổ đế. Nữ tử áo đỏ nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ, thúc thủ chịu trói hay là để ta tự mình động thủ. Ngươi cảm thấy ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Diệp Vũ lúc này không có cái gì sợ, liền xem như ác quỷ, chính mình cũng phải cùng nàng liều mạng một phen. Ta là cổ đế thị nữ, ngươi không đấu lại ta. Trong nháy mắt cũng có thể giết ngươi. Nữ tử áo đỏ nói ra. Diệp Vũ cười nhạo nói, coi ta dễ bị lửa sao. Ngươi thật lợi hại như vậy liền sẽ không lấy lệ quỷ thân phận đến dọa người. Ngươi dọa người không phải là vì để cho chúng ta trái tim thất thủ sao. Ngươi nếu là đủ cường đại, hoàn toàn có thể vọt thẳng đến chúng ta thần hải bên trong. Làm gì còn nhiều hơn nhất cử này. Ngươi nói không sai. Nữ tử áo đỏ nói ra, một người nếu là tâm thần hợp nhất, ngoại giới tâm ma khó mà đi vào. Ta một sợi tàn hồn muốn đột phá một cái chỉnh thể rất khó. Có thể, chỉ cần ta tiến đến, liền có thể tại ở trong đó phát huy ra cực hạn, cho dù ai cũng ngăn cản không nổi. Lúc này ta, liền như là tâm ma của ngươi. Nữ tử áo đỏ nói ra, mà lại là so với ngươi phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể thể hiện ra ngươi thần hải có thể tiếp nhận cực hạn chi lực. Ngươi thần hải mạnh cỡ nào, ta cái này sợi tàn hồn liền có thể diễn hóa xuất mạnh cỡ nào. Ngươi hù dọa ai đây? Diệp Vũ nhìn xem nữ tử áo đỏ, Diệp Vũ lúc này không sợ hãi. Tại chính mình thần hải bên trong, chẳng lẽ còn sợ đối phương sao? Mà lại, Diệp Vũ cho tới nay đối với mình thần hồn có lòng tin. Nữ tử áo đỏ không có giải thích, bởi vì nàng nói đều là thật. Nàng là cùng theo qua cổ đế người, tiếp xúc căn bản không phải hắn có thể so sánh. Có được tạo hóa thiên thư, cái này nhất định hắn nhất định phải trở thành chính mình vật dẫn. chương 237 Vẫn tâm quyết, nữ tử áo đỏ cùng Diệp Vũ ở trong thần hải giao phong, Diệp Vũ đối với mình rất tự tin, tin tưởng mình thần hồn đủ cường đại, đủ để trấn áp nữ tử áo đỏ. Có thể kết quả lại vượt quá Diệp Vũ đoán trước, nữ tử áo đỏ so với trong tưởng tượng của hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Vũ cùng nàng quyết đấu, thần hồn lấy các loại phương thức công phạt mà lên, lao thẳng tới nữ tử áo đỏ mà đi, muốn ma diệt nàng. Diệp Vũ xuất thủ cường thịnh. Thần hồn diễn hóa thành khai sơn quyền trực tiếp chấn áp tới, đạo văn sáng chói điên quẩn cuốn về phía nữ tử áo đỏ. Không có ích lợi gì. Nữ tử áo đỏ nói ra, năm đó liền xem như vô thượng thiên kiêu đều là bại tướng dưới tay ta, ngươi lại có thể so ra mà vượt bọn hắn. Diệp Vũ không nói lời nào, hắn vọt thẳng hướng nữ tử áo đỏ, lực lượng thần hồn xoay tròn, trực tiếp rào sát hướng nàng. Nữ tử áo đỏ thần hồn chấn động, trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ. Các loại thủ đoạn thi triển mà ra, muốn thôn phệ xé rách diệp vũ thần hồn. Diệp vũ cường thịnh, thần hồn chấn động, ngăn trở nàng từng lớp từng lớp sẽ rách. Thần hồn hóa thành chém đao, không ngừng bảo chém xuống. Thần hồn cường thế xuất thủ, làm cho nữ tử áo đỏ cũng liền phiên lui lại. Hai người tại diệp vũ thần hải bên trong đối hoanh, tàn mát ra kinh khủng gận sóng, diệp vũ thần hải đều đang rung động. Nữ tử áo đỏ lúc này giữ tợn, hóa thành lệ quỷ mở dạng Hai tay mười chảo, như là diều hâu một dạng nhào về phía Diệp Vũ thần hồn, sẽ rách Diệp Vũ thần hồn. Diệp Vũ thừa nhận nữ tử áo đỏ xe rách, hắn khó chịu đến cực điểm, cảm giác cả người đều muốn bị vỡ ra tới. Có thể Diệp Vũ cường tự giữ vương tinh thần, thần hồn hóa thành chém tới một dạng, không ngừng hướng về nữ tử áo đỏ chém tới. Chém ở trên người nàng, xuất hiện từng đạo vết chém. Có thể chả ngấn rất nhanh biến mất, nữ tử áo đỏ khôi phục nguyên trang. Diệp Vũ rung động trong lòng, nữ tử thật cường đại vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ lúc này tin tưởng nàng thật có thể là cổ đế thị nữ. Người bình thường tàn hồn há có thể cường đại như vậy, chính như nàng nói như vậy. Năm đó vô số thiên kiêu cũng không bằng nàng. Diệp Vũ mặc dù tự tin chính mình bất phạm, thế nhưng không dám nói mình mạnh hơn tất cả thiên kiêu. Chấn ác! Chết đi cho ta! Nữ tử áo đỏ giữ tợn nào về phía Diệp Vũ! Hai tay hướng về Diệp Vũ đe xuống đến, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một tòa cự đại đại sơn nện xuống đến, cả người thần hồn bị nàng áo đỏ bao lấy, thần hồn của hắn bị ăn mòn. Lan! Diệp Vũ nổi giận, thân hồn trúng kích, sinh sinh kháng chủ nữ tử áo đỏ chân ác, dạy ra, sinh sinh đem nữ tử áo đỏ cấp hiên phi. Rất không tệ! Được cho một cái thiên tiêu, thần hồn là ta gặp qua người bên trong người nổi bật. Thế nhưng là ngươi dạng này ta không phải là không có diệt qua, mà lại không chỉ một hai cái. Nữ tử áo đỏ xác thực rất kinh ngạc, diệp vũ thần hồn vô cùng cường đại, tại nàng niên đại đó cũng là người tu hành bên trong người nổi bật. Bất quá cái này cũng không có để nàng quá mức coi trọng, chỉ là người nổi bật mà thôi. Đây không đáng gì, chính mình năm đó ngay cả cùng cổ đế giao phong đỉnh tiêm thiên kiêu đều mà diệt qua. Ngươi chỉ có thể coi là không thô. So với ta còn kém xa lắm. Nữ tử áo đỏ đang khi nói chuyện, lần nữa nhào về phía Diệp Vũ, trên người áo đỏ cuốn về phía Diệp Vũ, xinh xinh vây khốn Diệp Vũ. Cùng lúc đó, ở trong thần hải hiện ra vài tòa huyết sơn, xinh xinh trấn áp hướng Diệp Vũ. Huyết sơn trấn áp trên người Diệp Vũ, Diệp Vũ cảm giác cả người lưng đeo khó có thể chịu được lực lượng, thần hồn của hắn nguyên nhân quan trọng này mà băng liệt. Áo đỏ bao lấy hắn. Lực lượng ở trong đó không ngừng ăn mòn đến trong cơ thể của hắn, cái này khiến Diệp Vũ khó có thể chịu được. Xuy suy chờ lấy bị ta thôn phệ cùng luyện hóa đi. Nữ tử áo đỏ dữ tợn con mắt nhỏ máu ra dịch. Huyết dịch rơi trên người Diệp Vũ, thế mà thiêu đốt ra hỏa diễm, muốn triệt để luyện hóa Diệp Vũ. Diệp Vũ muốn dãy rùa, thế nhưng là lần này dãy rùa không ra. Đối phương thần hồn không chỉ là cường tự mình một bậc, Đối với thần hồn lợi dụng cũng mạnh hơn chính mình. Cứ việc đây là chính mình thần hải, vẫn như trước ở thế yếu. Diệp Vũ cảm giác được thần hồn của mình đang không ngừng bị ăn mòn, hỏa diễm đốt cháy, cả người thần hồn đang bị tức luyện hóa. Đốt! Diệp Vũ điên cuồng khu động tạo hóa quyết cùng thần hồn cộng hưởng muốn dây ruột, có thể cái này hết thể tất cả cũng vô dụng. Đừng lại uổng phí tâm cơ. Dám vào âm mộ, đó chính là chết. Nữ tử áo đỏ nói ra, Tiến đến mấy là người, bất kỳ cái gì bị ta tiến vào thần hải, đều gánh không được. Diệp Vũ nghe đối phương, điên quầng khu động các loại bí pháp. Thế nhưng là thần hồn của mình đang dập rờn, áo đỏ rung động ở giữa, luôn có thể ăn mòn một bộ phận thần hồn của hắn. Này lên kia xuống dưới, Diệp Vũ hoảng sợ. Hắn lần này sợ thật muốn bị đối phương thôn phệ, muốn bị đối phương ma diệt. Diệp Vũ càng sợ sợ, đối phương ăn mòn càng nhanh, thiếu đốt tại Diệp Vũ bên trong hỏa diễm càng hừng h Rất hiện nhiên Diệp Vũ tâm thần dao động, để thần hồn cũng đang động dao động. Không thể chết như vậy. Diệp Vũ cường tự áp chế sợ hãi, hắn cố gắng ổn định tâm thần. Có thể cái này cũng ngăn cản không được đối phương ăn mòn luyện hóa. Bất quá, thần hồn ngưng tụ rất vững chắc dày đặc. Ta luyện hóa ăn mòn đứng lên có chút khó khăn, có thể cuối cùng không cải biến được vận mệnh của ngươi. Nữ tử áo đỏ nói ra. Diệp Vũ thi triển các loại thủ đoạn, đều vô dụng. Thần hồn của mình vẫn tại bị an mòn. Vấn tâm quyết. Diệp Vũ vận dụng vấn tâm phong truyền lại vấn tâm quyết, hắn trực chỉ nội tâm của mình. Vấn tâm quyết thi triển mà ra, Diệp Vũ cả người chẳng khác nào là từ bỏ chống cự. Vấn tâm, hỏi là bản tâm. Diệp Vũ vận dụng vấn tâm quyết, cũng là ngựa chết xem như ngựa sống y dì hay vấn tâm quyết Diệp Vũ một mực tại tu hành, thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có hỏi ra cái gì. Từ tại vấn tâm phong đạt được về sau. Diệp Vũ liền mỗi ngày khấu tâm bản thân. Thế nhưng là hắn chẳng đạt được gì, đồng dạng cái gì đều không có cải biến. Chưa từng cho hắn tu hành mang đến một tơ một hào trợ rút. Nếu không phải đây là vấn tâm phong đám người nghiêm túc nhắc nhở hắn phải không ngừng tu hành, Diệp Vũ đều muốn từ bỏ. Lúc này Diệp Vũ thi triển vấn tâm quyết, là bởi vì tất cả sở học của hắn công pháp đều dùng một lần đều vô dụng, lúc này mới dùng vấn tâm quyết. Có thể kết quả lại làm cho Diệp Vũ ngoài ý muốn. Vận dụng vấn tâm quyết, Diệp Vũ một mực bị ăn mòn thần hồn thế mà vững chắc xuống. Diệp Vũ thần hồn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, huyết sơn đè ép áp lực của hắn trong nháy mắt biến mất. Lúc này Diệp Vũ thần hồn không có chút nào gia tăng. Nhưng tại vấn tâm quyết thi triển mà ra về sau, đột nhiên thể hiện ra một loại bất động như núi cảm giác. Nữ tử áo đỏ thế công vẫn như cũ khủng bố, áo đỏ bao lấy càng ngày càng gấp. Có thể Diệp Vũ thần hồn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tuy ý ngoại giới như thế nào mưa to gió lớn, hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương. Vẫn tâm quyết trực chỉ Diệp Vũ nội tâm, không ngừng gõ hỏi Diệp Vũ. Đến cuối cùng, Diệp Vũ quên đi ngoại giới hết thảy. Hắn chỉ còn lại có chính mình, hắn vẫn tại không ngừng gõ hỏi mình. Diệp Vũ vẫn như cũ cái gì đều gõ hỏi không ra, có thể cả người lại đắm chìm tại trong đó. Nữ tử áo đỏ đang không ngừng ăn mòn Diệp Vũ, nàng vận dụng lực lượng càng ngày càng mạnh muốn đem Diệp Vũ luyện hóa. Trong ánh mắt nhỏ ra huyết dịch rơi vào Diệp Vũ trên thần hồn hóa thành hỏa diễm. Thế nhưng là tại Diệp Vũ vận dụng vấn tâm quyết về sau, hỏa diễm rơi vào Diệp Vũ trên thần hồn thế mà nhóm lửa không được, trực tiếp trượt xuống dập tắt. Một màn này để nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng biến đổi lớn, điều đó không có khả năng. chương 238, Thâm Ma Nữ tử áo đỏ hoàng sợ. Nàng lại không thôn phệ Diệp Vũ thần hồn ý nghĩ, nàng muốn rút đi. Chỉ là, lần này nàng liền lùi lại đi đều không làm được. Nàng có thể đi vào Diệp Vũ thần hải, là bởi vì Diệp Vũ thần hải xuất hiện vết nức. Bởi vì hoảng sợ Diệp Vũ tâm thần bất ổn, cho nên mới có thể đi vào. Nhưng là bây giờ Diệp Vũ thi triển vấn tâm quyết, cả người hắn đắm chìm tại khấu tâm bên trong. Hết thể tất cả đều là phong bế, lúc này Diệp Vũ chỉ là đang không ngừng khấu tâm. Con mắt khác, phản phất đều không tồn tại. Nếu không tồn tại, vậy như thế nào rời đi? Lúc này Diệp Vũ bởi vì vẫn tâm quyết, thân hải trở thành một cái hoàn chính thể. Cái này như là một quả trứng gà, con rùi bởi vì vỏ trứng gà có vết nước tiến vào. Có thể vỏ trứng gà nếu là không có vết nước mà nói, mặc kệ là tiến vào hay là đi ra, con rùi đều làm không được. Nữ tử áo đỏ lúc này chính là như vậy tình huống, nàng muốn lui ra ngoài. Có thể diệp vũ thần hải cùng tâm thần triệt để hợp nhất, hắn trở thành một cái chỉnh thể. Điều đó không có khả năng. Nữ tử áo đỏ hoảng sợ không thôi, bất động như sơn cảnh. Nàng làm sao không kinh ngạc, bất động như sơn cảnh là tình huống như thế nào. Tây phương thánh địa bên trong, chỉ có những cái kêu đắc đạo cao tăng mới có thể thành tựu như vậy tâm cảnh. Mà muốn bị xưng là đắc đạo cao tăng, đều là có hy vọng trở thành Bồ Tát Phật đà nhân vật. Một cái thánh thai cảnh. Làm sao có thể có thể có dạng này tâm cảnh cảnh giới? Bất động như sân cảnh, liền xem như thời kỳ toàn thịnh nàng tiến vào đối phương thần hải bên trong đều sẽ cảm giác đến phiên phức. Húng chi lúc này nàng chỉ là một sợi tan hồn. Tại lòng này cảnh bên trong, đối phương ở vào tuyệt đối sân nhà. Coi như cảnh giới cao đối phương mấy cái cấp độ, đều khó mà phá vỡ tâm cảnh của hắn. hung chi lấy nàng trạng thái. Tại người khác thần hải bên trong chỉ có thể phát huy ra cùng đối phương xê xích không nhiều thần hồn chi năng. Không đúng. Hắn không phải bất định như sân cảnh. Nữ tử áo đỏ không ngừng quan sát, nàng kiến thức rộng rãi. Rất nhanh liền nhìn ra khác biệt. Chân chính đạt tới lòng này cảnh, thậm chí có cơ hội nhất nghiệm thành Phật Mà quan sát đối phương mà nhìn, mặc dù tình huống tương tự, nhưng tuyệt đối không phải loại này cực cao tâm cảnh. Không phải chân chính bất động như sân cảnh. Vậy hắn là thế nào làm được? Nữ tử áo đỏ khó có thể lý giải được. Trừ phi, hắn minh ngộ bản tâm, ngoại vật khó mà dung chuyển tâm thần. Nữ tử áo đỏ không hổ là từng theo hầu cổ đế nhân vật, lập tức liền phát giác được điểm mấu chốt. Cổ đế minh ngộ bản tâm lúc đều là trạm đạo cảnh, hắn mới thánh thai cảnh làm sao có thể làm đến. Nữ tử áo đỏ chung quy là một sợi tàn hồn, mà lại lại là tại diệp vũ thần hải bên trong. Nàng căn bản là không có cách hoàn toàn nhìn thấu Cũng mặc kệ nàng như thế nào suy đoán Lúc này Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia Mặc cho nàng như thế nào động đều không thể dung chuyển Nữ tử áo đỏ dữ tợn Nàng ngào về phía tạo hóa thiên thư Tạo hóa thiên thư bị nàng trô lấy Có thể cái này vẫn như cũ vô dụng Bởi vì nàng hay là tại Diệp Vũ thần hải bên trong Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia Vẫn tâm quyết không ngừng gõ hỏi tự thân Cả người hắn đắm chìm tại trong đó, lúc này Diệp Vũ thần hồn càng phát vững chắc, toàn bộ thần hải cùng hắn giao hòa. Trước kia không có ngoại lực, Diệp Vũ cảm giác không thấy cái gì. Nhưng lúc này có nữ tử áo đỏ ở bên trong, lúc này Diệp Vũ thần hải thế mà rung động đứng lên, sau đó bắn ra ra từng nét đùa chú, những phủ văn này cùng Diệp Vũ thần hồn giao hòa, lan tràn đến toàn bộ thần hải. A không. Những phủ văn này tiếp xúc đến nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ bị phù văn tan dã Nàng lúc này như là một khối như băng, phù văn châu như là hỏa diễm, vừa tiếp xúc với nàng liền hòa tan thứ nhất bộ phận. Không. Ta không. Nữ tử áo đỏ dữ tợn, điên cùng nhào về phía diệp vũ, áo đỏ càng thêm tiên diễm như máu. Tạo hóa thiên thư, ta muốn đem tạo hóa thiên thư mang cho cổ đế. Nữ tử áo đỏ gầm rú liên tục, nắm lấy tạo hóa quyết thiên thư không ngừng nhào về phía diệp vũ. Có thể Diệp Vũ không nhúc nhích tí nào, toàn bộ thần hải trở nên nóng bỏng lên, không ngừng hòa tan nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ càng rẽ rùa nàng hòa tan càng nhanh, đến cuối cùng nữ tử áo đỏ tuyệt vọng. Nàng hiểu rất nhiều, biết tại bất động như sơn cảnh lòng người nỗi giàn vật lấy xâm nhiễm đối phương. Nàng lúc này xâm nhiễm đến đối phương thần hải bên trong, nàng không thuộc về Diệp Vũ. Như vậy nàng thì tương đương với Diệp Vũ tâm ma. Bất động như sơn cảnh thần hải sạch sẽ tinh khiết. Há có thể dung nhẫn tâm ma tồn tại. Tất cả ở trong đó không phải bản ngã tâm cảnh đều muốn bị thanh lý. Đọc chuyện ở. Nữ tử áo đỏ muốn dây rua, muốn thoát khỏi ra ngoài. Có thể tùy ý nàng như thế nào làm đều làm không được. Nữ tử áo đỏ tuyệt vọng, nghĩ thầm trừ phi nàng chân chính phục sinh, bằng không không có khả năng tại dưới loại tâm cảnh này lao ra. Nữ tử áo đỏ bị hòa tan, hòa tan hóa thành tinh phần thân hồn. Nữ tử áo đỏ ra sao nó tồn tại. Cho dù là một sợi tàn hồn cũng kinh thế vô song. Diệp Vũ cùng nàng giao phong, cơ hồ ở vào tuyệt đối hạ phong. Dạng này thần hồn chạy xuôi đến Diệp Vũ trong thần hồn, Diệp Vũ thần hồn đang tăng cường. Lúc này khấu tâm quyết đang không ngừng thi triển, cả người hắn tâm thần hợp nhất, những này thần hồn cũng hoàn mỹ dung hợp tại tự thân. Nữ tử áo đỏ muốn thôn vệ luyện hóa Diệp Vũ, nhưng lúc này Diệp Vũ lại luyện hóa hấp thu nữ tử áo đỏ. Tân yêu nhiêu bọn người một mực tại nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn đột nhiên phát hiện Diệp Vũ một thân áo đỏ từ từ biến mất, đến cuối cùng khôi phục nguyên trạng. Chuyện gì xảy ra? Tân phá thiên hỏi. Diệp Vũ đã chết rồi sao? Cái kia quỷ rời đi thân thể của nàng rồi. A vậy chúng ta chẳng phải là phiên thoái. Đám người hoảng sợ không thôi, mà lúc này Diệp Vũ cũng đã hoàn toàn đem nữ tử áo đỏ luyện hóa. Nàng cứ việc vô hạn không cam lòng. Nhưng lúc này cũng chỉ là trở thành Diệp Vũ thần hồn một bộ phận. Đạt được nữ tử áo đỏ thần hồn dung nhập, Diệp Vũ cảm giác được chính mình có một loại phi phạm biến hóa. Thần hồn như là hoàn mỹ một dạng, lúc này hoàn mỹ ở trong thần hải. Lớn mạnh cơ hồ gấp đôi. Thần hồn của ta đã rất cường đại, lần nữa lớn mạnh gấp đôi, đó là cái gì khái niệm? Trọng yếu nhất chính là, đối phương tàn hồn cấp độ quá cao, cảm giác thần hồn chất lượng cũng muốn siêu việt di vãng tựa như là hoàn mỹ Ngọc Thạch. Áo đỏ nữ bị Diệp Vũ hòa tan, hắn cũng từ trong vấn tâm quyết tỉnh lại. Lúc này Diệp Vũ đối với khấu tâm quyết mới có chân chính nhận biết. Dĩ Vãng cảm thấy vô dụng, nhưng lần này áo đỏ nữ như thần hải bên trong, Diệp Vũ mới phát hiện đây là cỡ nào phi phạm một loại bí thuật. Mặc dù hắn giống như trước đây, khấu tâm không có cái gì hỏi ra. Có thể Diệp Vũ biết, khấu tâm quyết có thể tịnh hóa người chi tâm ma. Liên chỉ bằng vào điểm ấy, Đây chính là vô thượng bí thuật. Ngay cả cổ đế thị nữ biến thành tâm ma đều có thể bị tịnh hóa, cái này khấu tâm quyết thật có thể gõ ra bản ngã A. Diệp Vũ trong lòng cảm thán, nghĩ thầm về sau muốn tu hành chịu khó một chút. Diệp Vũ có chút may mắn, may mắn cho tới nay đều tu hành khấu tâm quyết. Bằng không nơi đây đối mặt áo đỏ nữ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngược lại là nhân họa đắc phúc, lần này thần hồn phong đại. Cái này so với tăng lên một cảnh giới còn quan trọng hơn. Diệp Vũ nói thầm, hắn mở to mắt. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía tần yêu nhiêu bọn người, bất quá nhìn thoáng qua Diệp Vũ vừa nhìn về phía một chỗ khác. Cái nhìn này nhìn lại, Diệp Vũ nao nao, ngược lại là không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. chương 239, Nguyên Can Diệp Vũ một chút nhìn sang, nguyên bản trong hồ phiêu bạc thi thể không thấy. Nước hồ vẫn như cũ là nước hồ. Thanh tịnh bình tĩnh. Diệp Vũ nhìn mình, cũng không phải trước đó loại kia trắng bệnh không có chút huyết sắc nào bộ dáng. Hắn cùng người bình thường một dạng, căn bản không có gì khác biệt. Nhìn về phía tần yêu nhiêu bọn người, bọn hắn đều là bình thường bộ dáng, cũng không có mất đi thân thể biến thành quỷ. Nàng bố trí xuống nguyên cảnh. Hay là nguyên nhân khác? Diệp Vũ suy đoán không được, nhưng nghĩ thầm khẳng định cùng áo đỏ nữ có quan hệ. Người đừng tới đây. Nhìn thấy Diệp Vũ đi hướng bọn hắn, tần phá thiên một đám người sắc mặt kịch biến, hoảng sợ hô lớn. Thần yêu nhiều lúc này thần sắc cũng ngưng trọng, thân thể kéo căng. Nơi này quá quỷ dị, Diệp Vũ bị nữ tử áo đỏ thân trên, ai dám tiếp cận hắn. Ta không phải quỷ, ngươi cũng không phải quỷ. Diệp Vũ trận trắng mắt nói, nữ tử áo đỏ kia đã bị ta diệt. Không có khả năng. Đó là cổ đế thị nữ, ngươi lừa gạt không đến ta. Thượng quan trạch hô. Diệp Vũ không có phản ứng đối phương, mà là đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra, các ngươi nhìn trong hồ. Tần Yêu Nhiêu bọn người lúc này nhìn về phía trong hồ, nhìn xem rống tuyết hồ nước khẽ giật mình, sau đó dùng sức bấm một cái chính mình, đau nhức kịch liệt chuyển đến để nàng rên một tiếng. Giả, đều là giả. Thần Yêu Nhiêu ngẩn người. Có thể hay không nàng cố ý thi triển thủ đoạn lừa gạt? Có đệ tử hoảng sợ nói, nữ tử áo đỏ kia thật sự là cổ đế thị nữ. Hắn không có khả năng diệt. Tân yêu nhiêu trầm mặc, nhìn về phía Diệp Vũ, vẫn như cũ không dám để cho Diệp Vũ tới gần. Diệp Vũ không thèm để ý bọn hắn, hắn tử vừa đi. Tiếp tục hướng cái này âm mộ chô sâu đi đến, nghĩ thẩm các ngươi không đến tử mình đi một mình. Xem ra, tựa như là thật. Có đệ tử nói ra, nữ tử áo đỏ kia cũng sẽ không buông tha chúng ta, mà lại nàng một thân áo đỏ. Giống thật, bất quá hắn làm sao có thể diệt cái kia quỷ. Đám người nghị luận ấm ý, mà như vậy thời điểm tần phá thiên hét lên một tiếng. Tiếng thét trói hai này để các đệ tử đều hoảng sợ nhảy dựng lên, bọn hắn còn tại e ngại áo đỏ nữ quỷ. Thế nào? Tần yêu nhiêu cũng tê cả ra đầu, coi là tần phá thiên có đại sự xảy ra. Máu. Ta còn tại đổ máu. Vừa mới ở lòng bàn tay cắt một đau đau quá, ta là thật người, không phải quỷ. Tần phá thiên chỉ vào lòng bàn tay của hắn hô lớn. Thượng quan chạch bọn người không nhìn được, ra chân hung hăng hướng về tần phá thiên đặt tới. Hù chết bọn hắn, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Đừng đánh A. Với mới bị cắt thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy thịt trắng lật ra đến, không có đau không có mau A. Tần phá thiên hô to, một đám đồng bạn đối với hắn quyền đấm cước đá chịu không được. Thần yêu nhiêu cũng không có cứu hắn, ra hỏa này đáng đời. Ở nơi như thế này thế mà thét lên dò người. Bất quá tần phá thiên dạng này nháo cho đằng, thần yêu nhiều cũng tin tưởng đó là chân chính Diệp Vũ. Nàng kia đôi thon dài mỹ lệ chân dài cấp tốc đuổi theo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thần yêu nhiêu hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ đơn giản giải thích một chút, chỉ nói đó là một sợi tàn hồn không phải quỷ. Làm hết thẻ chính là để đám người lòng sinh hoảng sợ mà có cơ hội để lợi dụng được. Nói cách khác chúng ta đều là chính mình dọa chính mình. Thần yêu nhiêu hỏi Diệp Vũ. Tóm lại là thủ đoạn của nàng, mặc dù là một sợi tàn hồn, nhưng muốn nói là quỷ cũng không phải không thể. Diệp Vũ nói ra, tấn yêu nhiêu gật gật đầu, người thế mà có thể ở trong tay nàng trốn được tính mệnh, vượt quá tưởng tượng, đây là cổ đế thị nữ. Từ tấn yêu nhiêu trong miệng đạt được xác nhận, Diệp Vũ cũng một trận hoảng sợ. Diệp Vũ cùng tấn yêu nhiêu một đám người chậm tới, bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Một đoàn người vẫn như cũ đi rất cẩn thận. Dọc theo con đường này cứ về câm trầm, nhưng không có đụng phải phiến phức. Phía trước sợ là âm mộ quan tài mọi chỗ, đại thế ba phủ, mười phần rờ người. Thượng quan Trạch nói với Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem phía trước sương mù liên tục, thần sắc cũng ngưng trọng, nếu là có đường ra, khả năng chính là chỗ đó. Âm gian có vãng sinh lộ, đi đến cuối cùng chính là vãng sinh lộ. Thượng quan Trạch lúc này đi tới nói ra, "Ta đi thử xem." Trước xinh đẹp gật đầu nói, Cẩn thận một chút. Thượng quan trạch gật đầu, trong tay hắn xuất hiện mấy khối to lớn hồn tinh, cái này mấy khối hồn tinh tản ra hoánh quang, trong đó đạo vận lưu chuyển, xem xét cái này hồn tinh yêu thu thập phần cường đại. Nóa. Gia hỏa này không phải nói trên thân một chút tài nguyên đều không có sao. Cái này hồn tinh tính thế nào? Diệp Vũ mắng. Nghe được Diệp Vũ còn tại so đo những này, tần yêu nhiêu dở khóc dở cười. Nghĩ thầm ngươi cũng dùng thần hồn dịch đổi nhiều như vậy tài nguyên, ngươi còn không vừa lòng. Thượng Quan Trạch khắc dấu đạo văn, hắn khắc dấu ở giữa, ở trong cơ thể hắn chảy ra một cỗ màu vàng sáng chói lực lượng, nguồn lực lượng này bao trùm tại hồn tinh phía trên, tại hồn tinh phía trên hiện ra một tòa núi cao. Đã sớm nghe nói Thượng Quan Trạch đạt được một đầu kim nhạc nguyên can, nghĩ không ra là thật. Chậc chập, vận khí tốt a, nguyên đều có thể đạt được. Đây đối với chúng ta địa sĩ tới nói quả thực là vô thượng trí bảo A. Ta liền nói vì cái gì thượng quan trạch thực lực trước đó so ta còn thấp, làm sao đột nhiên trực tiếp liền đạt tới thiên nhân cảnh, mà lại đột nhiên tiến vào địa bảng 20, nguyên lai là đạt được kim nhạc nguyên căn. Một đám người nghị luận ấm ý, thượng quan trạch nhưng đang nhanh chóng khắc họa, màu vàng mịt mở lực lượng phun trào mà ra, khắc dấu xuất đạo ngấn rơi trên hồn tinh, hồn tinh bên trên xuất hiện từng tòa màu vàng cổ nhạc hư ảnh. Mấy khối hồn tinh khắc dấu hoàn tất Hắn đem hồn tinh ném ra bên ngoài, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ kinh khủng trận thế. Cỗ này trận thế như là cổ nhạc sen lẫn mà thành, thế núi liên miên, hướng về phía trước chấn áp tới. Trận thế đánh tới, xinh xinh đem phía trước xương mù xám xịt cho xua tăng ra, phía kia kim quang lòng lánh, có đại thế giận rát. Diệp Vũ thấy cảnh này kinh hãi, nghĩ thầm dạng này thế nếu là khắp nơi trên người mình, sợ không chết cũng muốn trọng thương. Vừa mới hắn khắc dấu thời điểm, Ta cũng không có cảm thấy đạo văn của hắn phức tạp hơn à, sao có thể thể hiện ra dạng này trận thế, đơn giản mang theo một cố sơn nhạc đại thế. Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, hắn nhìn về phía thượng quan trạch, trên người hắn kim quang vẫn như cũ. Hẳn là kim quang kia lệ lệ đồ vật. Kim nhạc nguyên can, đây là vật gì? Diệp Vũ nói thầm. Người không biết nguyên can. Tấn yêu nhiều ở bên người Diệp Vũ, nghe được Diệp Vũ lời nói thất thần nhìn xem Diệp Vũ, nàng khó mà tin được. Một mực đến nay nàng đều cảm thấy Diệp Vũ địa tướng chi thuật khá cao, bằng không làm sao có thể cùng nàng cùng một chỗ phối hợp đi qua lại hạ kiểu. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này thế mà ngay cả Nguyên Căn cũng không biết. Đây quả thực là ngay cả địa tướng thường thức cũng không biết người. Nguyên Căn rất nổi danh sao. Diệp Vũ hỏi tần yêu nhiều. Một câu nói kia để ở đây địa sĩ đều khỏe miệng co giật, nhìn xem Diệp Vũ như là nhìn đồ đần một dạng. Ngươi thơ như vậy vấn đề đều có thể hỏi ra. Có vấn đề gì không? Diệp Vũ gặp bọn họ vẻ mặt này thầm nói, các ngươi sẽ không cũng không biết đi, ta liền biết, ta không biết đồ vật các ngươi khẳng định cũng không biết. Tần Yêu Nhiêu đều cảm thấy không mặt mũi, kẻ như vậy làm sao tiến vào Âm Dương học viện? Phó Tuấn Hoa, ngươi cho hắn giải thích một chút, cái gì là nguyên can? Chương 240, Nguyên can. Tần lão sư Ngươi để cho ta giải thích cái này, ba tuổi tiểu hài đều hiểu đồ vật, ta không muốn nói, thật mất thể diện. Phó Tuấn Hoa rất bất mang nói. Diệp Vũ nghe được câu này trong nháy mắt liền nổ, cái gì gọi là ba tuổi tiểu hài đều biết đồ vật, ngươi đây là mắng ta không bằng ba tuổi tiểu hài sao. Ta và ngươi nói, Phó Tuấn Hoa, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Phó Tuấn Hoa đều chẳng muốn nhìn Diệp Vũ, trong miệng thầm nói. Thật không biết ngươi cái này tu hành mũ chữ là như thế nào đi đến bước này. Ai mù chữ? Diệp Vũ bị đạp cái đuôi giống như, bản thiếu ra thế nhưng là đọc qua rất nhiều năm sách người. Ngươi mắng ai mũ chữ đâu, ngươi biết hàm số lượng rất sao. Biết định lý đi tạ gồ sao. Biết phương trình bậc bà sao. Một đám người hai mặt cùng nhau dòm, kim lòng không được cách Diệp Vũ xa một chút. Tiểu tử này tròn váng. Đoan chừng vừa mới áo đỏ nữ cho hắn thần hồn tạo thành rất lớn tổn thương. Nhìn xem một nhóm người này đều đồng tình nhìn xem hắn, Diệp Vũ tức hồn hẹn, các ngươi đây là ý gì? Cảm thấy ta là kẻ ngu không thành, ta không có ngốc, là các ngươi không học thức, ngay cả đơn giản nhất hàm số lượng giác cũng không biết. Một đám người lại kìm lòng không được cách Diệp Vũ xa một chút, ra hỏa này điên thật rồi, cái gì hàm số lượng giác, cái gì định lý tỉ tạ gồ, miệng đầy nói bậy. Ngoá! Các ngươi sẽ không thật coi ta ngốc ca. Diệp Vũ tức thì nóng giận, này một đám mù chữ còn không biết xấu hổ cười nạ mình. Cả đám hai mặt cùng nhau dòm, trong đó tần phá thiên đối với tần yêu nhiều cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hắn khả năng thật đốc, nguyên căn không biết lại miệng đầy nói bậy, bằng không chúng ta đem hắn đánh ngất xỉu. Ngoá! Diệp Vũ cả người cũng không đủ sức, hắn không muốn nói chuyện. Cùng nay một đám chết mù chữ không có chuyện gì để nói. Nói đi, đến cùng cái gì là nguyên can? Diệp Vũ hưu khí vô lực nói ra. Phó Tuấn Hoa cảm thấy kỳ thị đồ đần mù chữ không tốt, hắn rốt cục giải thích nói, thiên địa có một loại trí bảo, đó chính là nguyên. Nguyên. Diệp Vũ nghi hoặc. Tại mênh mông giữa thiên địa, luôn có thể dựng dục ra một chút thiên địa chí bảo. Những vật này đến thế gian tinh hoa, đoạt thiên địa tạo hóa, có khó có thể tưởng tượng giá trị. Phó Tuấn Hoa nói ra mà có một loại trí bảo, là nhất làm cho người điền cùng, đặc biệt là địa sĩ, mỗi cái địa sĩ đều mộng tưởng có thể được đến. Đó chính là nguyên can. Địa sĩ coi trọng địa tướng, mượn thiên địa lại thế. mà nguyên chính là ở đây thế bên trong thai ngén mà ra, trời sinh cùng địa sĩ phù hợp. Phong thủy, địa khí, trận thế. Đây hết thể đều có thể dựng dục ra tinh hoa. Người thân là địa sĩ, biết cái này dựng dục ra tới tinh hoa giá trị mạnh cơ nào. Diệp Vũ gật gật đầu, chính mình là cướp đoạt phi long sơn dựng dục ra tinh hoa, lúc này mới liên tục tẩy tủy mấy lần, tiến tới có thể cùng thánh thai cảnh giao thủ. Những tinh hoa này chính là người nói nguyên khí. Diệp Vũ tò mò hỏi, không, cái này so với nguyên khí còn kém xa lắm. Cái gì gọi là nguyên? Nguyên có ý tứ là bản nguyên. Phó Tuấn Hoa nói ra, nói cách khác, nguyên khí đại biểu cho bản nguyên tinh hoa, nói cách khác phong thủy, địa khí. Trận thế bên trong ẩn chứa bên trong bản nguyên tri lực mới có thể được xưng là nguyên, nguyên là tinh hoa bên trong tinh hoa. Nói đến đây, Phó Tuấn Hoa nói ra, tựa như thượng quan trạch kim nhạc nguyên can, chính là một tòa kim sơn bên trong địa mạch, trong địa mạch tâm mang theo tinh hoa bên trong tinh hoa, kim sơn bên trong dựng dục ra một đầu địa mạch liền rất khó, chăm đầu địa khí ngưng tụ địa mạch đều không nhất định có thể dựng dục ra nguyên khí. Mà những này nguyên khí có thể hội tụ vào một chỗ hình thành nguyên căn thì càng khó khăn. Có thể chỉ cần một khi hình thành, đó chính là kinh khủng. Đặc biệt là đối với địa sĩ tôi nói, đây chính là trí Chí bảo. Vừa mới thượng quan trạch thủ đoạn ngươi thấy được, lấy nguyên thi triển địa tướng thuật, liền mang theo thiên địa đại thế. Hắn liền như là mang theo một tòa kim nhạc, đây chính là kim nhạc nguyên căn đặc hưu thuốc tính. Đừng nhìn thượng quan trạch vừa đạt tới thiên nhân cảnh không lâu. Thế nhưng là lấy nguyên đối chiến mà nói, chiến lực của hắn có thể tăng lên tới kinh khủng cấp độ. Bằng không lấy thực lực của hắn, há có thể xếp tới địa bảng 20 vị trí đầu. Nguyên chính là thiên địa tạo hóa tạo thành đồ vật, mỗi một loại đều mang theo đại thế vĩ lực, đại biểu cho một loại bản nguyên. Mượn cái này bản nguyên chi lực, có thể diễn hóa xuất nó thuộc tính. Mỗi một loại nguyên hình thành đều rất khó. Mà hình thành một loại chính là thiên địa chí bảo. Như là tại núi lửa chỗ sâu, nếu có nguyên căn mà nói, cái kia nguyên căn tuyệt đối là địa hỏa đốt cháy dung luyện trăm ngàn lần mà thành, vật như vậy, vĩnh viễn không dập tát. Nhiễm một kia đều có thể đốt cháy ngàn rạm, khủng bố đến khó lấy tưởng tượng. Như ở trong thần hải huyền băng, nếu là huyền băng mạch bên trong có thể hình thành nguyên căn, vậy dạng này đồ vật tuyệt đối lạnh tận xương thủy, rơi trên mặt đất tuyệt đối bằng phong ngàn rạm. Dọa người như vậy, Diệp Vũ giật mình trong l chỉ cảm thấy kinh dị. Thượng quan trạch chỉ là phổ thông nguyên can, cho nên ngươi chỉ cảm thấy đối mặt Kim Sơn cổ nhạc một dạng đại thế. Nếu như ngươi tiếp xúc đến chính là nguyên bảng bên trên thần nguyên mà nói, đây mới thực sự là khủng bố. Nguyên bảng. Diệp Vũ nào nào. Nguyên bảng bên trên bất luận một loại nào nguyên, đều là nghị tiên, được vinh dự thần nguyên, đều là đoạt thiên điệu tạo hóa, mang theo đại đạo chi vân, có được khó thể tưởng tượng thế, là khác loại đạo chủng Thậm chí có một ít, chính là đại đạo quả. Phó Tuấn Hoa lời nói hù đến Diệp Vũ, trên đời này còn có vật như vậy. Đạo chủng là cái gì? Một người nếu là gieo xuống đại đạo chi trùng mà nói, thành tựu tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Mỗi một loại thần nguyên, đều là vô thượng trí bảo. Bất cứ người nào đều sẽ tâm động, điều này đại biểu lấy chân chính đạt được một loại trí bảo. Mỗi lần xuất hiện, đều là gió tanh mưa máu, vô số cường giả chém giết. Thần nguyên cũng đừng nghĩ, liền xem như nguyên bảng xếp hạng sau cùng một loại, đều không phải là chúng ta có thể nhớ thương. Có thể được đến một đạo phổ thông nguyên can, cũng đủ để cho vô số người tu hành hưng phấn. Đặc biệt là địa sĩ, có được nguyên căn địa tướng thủ đoạn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại trọng yếu nhất chính là, địa sĩ có thể từ dựa thế biến thành tạo thế. Như là thượng quan trạch, hắn liền có thể tạo ra cỡ nhỏ kim nhạc thế núi tẩm bổ khác người tu hành. Bằng không vì cái gì thượng quan trạch giàu như vậy có. Cái này nghe Diệp Vũ thần hồn rập rờn, trong lòng lửa nóng. Nghĩ thầm có cơ hội, chính mình cũng nhất định phải đến một loại nguyên can. Nếu có thể đạt được thần nguyên, vậy thì càng tốt hơn. Ân, vì biến thổ hảo, cũng muốn đi làm một loại thần nguyên. Đương nhiên, Diệp Vũ không biết thần nguyên đại biểu cho cái gì. Phải biết, hắn liền sẽ không cảm thấy mình có thể được đến thần nguyên. Diệp Vũ nhìn về phía thượng quan trạch. Thượng quan chạch bố trí ra thế, liên miên ngọn núi hư ảnh lồng bị mà đi, không ngừng tiến lên. Ở trước mặt bọn họ như là từng tòa kim sơn. Đồ tốt a Diệp Vũ nói thầm, nghĩ thầm dạng này nguyên căn bố trí ra cùng nhau, có thể tự chủ sinh ra kim sơn thế. Người tu hành ngồi xếp bằng ở trong đó có thể cực nhanh tẩm bổ chính mình tu hành. Nếu như là kim thuộc tính người tu hành mà nói, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Hiện tại biết chuyện gì nguyên căn sao? Đây là địa sĩ đều hướng tới đồ vật." Phó Tuấn Hoa nói ra. Diệp Vũ vừa muốn nói gì, đã thấy đến thượng quan trạch bày ra địa tướng đang không ngừng băng liệt. Cái này khiến Diệp Vũ tâm thần lại rơi ở trên người hắn. Chương 241, chữ. Thượng quan trạch thăm dò tính trận thế đẩy đi qua, tại đẩy vào một trận đằng sau toàn bộ băng liệt. Có thể đám người nhưng không có vì vậy mà khổ sở, ngược lại là mừng rỡ vô cùng. Bởi vì ở trước mặt bọn họ xuất hiện một đầu đường hẹp quanh co. Cái này dây trận tiểu đạo chưa từng ngăn cản thượng quan trạch thế, rất hiển nhiên là có thể tu hành. Thân yêu nhiêu dẫn đầu đi ở phía trước, nàng đi rất cẩn thận. Tại cái này âm mộ nàng không dám bung lòng cảnh giác, coi như lúc này không có phát hiện cái gì, nhưng không có nghĩa là chính là an toàn. Diệp Vũ cũng theo sau, hắn đi đến thượng quan trạch trước mặt, một thanh nắm ở thượng quan trạch bả vai nói ra, ngươi kim nhạc nguyên căn không tệ à. Có hứng thú hay không bán cho ta à? Một câu nói kia để thượng quan trạch nhìn đồ đần một dạng nhìn Diệp Vũ, về sau lúc không có chuyện gì làm nhiều đọc đọc sách. Nói xong, thượng quan trạch không để ý tới Diệp Vũ, bước nhanh đuổi theo tần yêu nhiều. Diệp Vũ lên cơn giận dữ, chính mình đây là lại bị chế dễu là mù chữ sao. Phó Tuấn Hoa lúc này ở bên người Diệp Vũ trải qua, nghiêm túc nhắc nhở Diệp Vũ nói, nguyên căn bị luyện hóa, liền cùng đối phương hòa làm một thể, lại khó tức đoạn. Diệp Vũ thấp giọng mắng, cái này không phải liền là đại biểu ta không thể đem cái này nguyên căn hô đến đây. Diệp Vũ có vẻ hơi không thú vị, đi theo một đám người đi tại đường hẹp quanh co bên trên. Đầu này đường hẹp quanh co rất thông thuận, Diệp Vũ không có đụng phải nguy hiểm gì. Một đoàn người đi tới một chỗ, sau đó trong đó thấy được một tòa thạch quan. Thạch quan treo ở chỗ nào, bốn bể thế lồng bị nó. cỗ này thế rất cường đại. Rất nhiều người nhìn lên một cái đã cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Thật là khủng khiếp thế. Tần yêu nhiều trong lòng phát lệnh, so với cỗ này thế, bọn hắn trước đó thấy bất quá là một góc của băng sơn. cỗ này thế nội liễm, bằng không chúng ta đứng ở chỗ này đều muốn hoàn toàn nứt toát. Thượng quan trạch hoảng sợ nói, nó chỉ là tản mát ra một tia khí thức. cỗ này thế quá kinh khủng, tụ tập thiên địa âm khí, toàn bộ lồng bị thạch con A. Cố này thế không hiện, nếu là hiển hiện lời nói sợ là vượt qua ta đã thấy tất cả đại thế, chúng ta âm dương học viện thế cũng không sánh nổi. Không hổ là cổ đế thủ đoạn A. Tất cả mọi người đang cảm thán. Tân yêu nhiêu đứng ở nơi đó cố gắng nhìn sang, cơm ép giữ vương tinh thần, dù cho cường đại như nàng đều khó mà nhìn nhiều vài lần. Trong nội tâm nàng rung động, rốt cuộc minh bạch vì cái gì chỉ là tiết lộ bộ phận thế, liền có thể đã sớm âm dương học viện. Cái này âm mộ bố trí sợ khủng bố đến vô biên, rất nhiều thứ bọn hắn không nhìn thấy. Như vậy thế nuôi lấy thạch quan, thật muốn luân hồi tái sinh sao. Tần yêu nhiêu nhìn mấy lần, con mắt không ngừng rơi lệ, nàng không còn dám xem tiếp đi, ánh mắt chuyển hướng một chỗ khác, lại phát hiện chỗ kia có một chùm sáng chiếu dọi xuống. Một màn này để tần yêu nhiêu tâm thần rung động, nhìn không được đi lên phía trước mấy bước. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, nàng liền đã ngừng lại bộ pháp. Sau đó ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ chấn động. Mảnh vỡ pháp tắc. Thần yêu nhiêu kinh ngạc nói. Đám người nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy tại tần yêu nhiêu phía trước có từng khối mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ hong ánh trong suốt, không cẩn thận nhìn căn bản là không nhìn thấy. Những mảnh vỡ này lơ lửng tại hư không, tản ra đặc hưu khí tức, ẩn ẩn có pháp tắc ba đậu. Chơi ạ! Thật là mảnh vỡ pháp tắc. Vô số người hô hấp đều dồn dập Chí bảo A. Mảnh vỡ pháp tắc. Ca. Chúng ta muốn phát, thực lực chúng ta muốn tăng vọt. Đại năng mới có thể nắm giữ pháp tắc, trước mặt nhiều như vậy hình thành thực chất mảnh vỡ pháp tắc, chúng ta nếu có thể luyện hóa mà thoại, cái kia. Ha ha ha. Ta muốn nhất phi trùng thiên. Vô số mắt người đều huyết hồng, sáng dực nhìn xem trước mặt mảnh vỡ pháp tắc. Không ai có thể giữ vững bình tĩnh, bọn hắn đều miệng đắng lưỡi khô. Pháp tắc là cái gì? Đây là đại năng giả mới có thủ đoạn Đại năng giả mới có thể ngưng tụ ra pháp tắc. Bọn hắn những người này mặc dù đều xem như thiên phú không tồi, nhưng là muốn nói nhất định có thể ngộ ra pháp tắc lời nói ai cũng không dám cam đoan. Nhưng bây giờ, trước mặt vô số mảnh vỡ pháp tắc nếu có thể luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc này, cũng coi như nhiễm phải pháp tắc lực lượng. Mang theo pháp tắc lực lượng, không chỉ là lực chiến đấu của mình cùng thực lực tăng vọng. Trọng yếu nhất chính là đối với mình tu hành có lợi thật lớn. Bọn hắn lúc này cảnh giới mới thánh thai cảnh, thiên nhân cảnh, mà pháp tắc cảnh cao mấy người bọn hắn cấp độ lớn. Tại hiện tại cảnh giới này liền nắm giữ loại lực lượng này, về sau đột phá đại năng liền có kinh nghiệm. Một cái thánh thai cảnh, có thể mang theo đại năng giả mới có pháp tắc chi lực, cái này tưởng tượng đều để người phát cuồng a. Mảnh vỡ pháp tắc, liền xem như những đại thế lực kia cũng đều là chiến lược vật phẩm, cực kỳ khó được. Bởi vì liền xem như đại năng giả Bọn hắn cho dù chết trước liều chết ngưng tụ phát tắc, cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra mảnh vỡ phát tắc. Nhưng bây giờ, trước mặt toàn bộ lơ lửng mảnh vỡ pháp tắc. Bọn hắn đạt được trong đó một mảnh, bọn hắn cũng đủ để trở thành thiên tiêu, có vô số cổ giáo thánh tử đều không có cơ duyên. Có người tu hành không nhịn được, trực tiếp nhào về phía mảnh vỡ phát tắc. Chỉ là hắn vừa nhào tới, còn chưa tiếp xúc đến mảnh vỡ phát tắc. Mọi người nghe được một tiếng vang trầm, như là quyền uy thân thể thanh âm. Thanh âm vang lên, người tu hành trực tiếp bị đánh bạo. Hóa thành huyết vũ tản mát mặt đất, huyết tinh mà tàn nhẫn. Một màn này để rất nhiều người đều biến sắc, nguyên bản kích động tham lam tất cả mọi người đã ngừng lại bước chân. Lúc này mọi người mới phát hiện tại mảnh vỡ pháp tắc phía trước, có một bóng người đứng ở chỗ đó, vừa mới một quyền kia chính là hắn đánh ra. Rất nhiều trong lòng người hoảng sợ, tại cái này âm mộ bên trong xuất hiện người tổng không phải đơn giản. Tỷ tỷ Ngươi có hay không cảm thấy hắn giống một người? Thần phá thiên nhìn xem bóng người trước mặt, ra đầu hắn run lên, tự lầm bẩm Thần yêu nhiêu định mắt nhìn sang, sau đó sắc mặt cũng trắng bệnh. Bởi vì nàng cũng nghĩ đến trên một bản cổ tịch ghi lại hình ảnh. Là ai? Diệp Vũ hỏi thần yêu nhiêu, đứng trước mặt người không có một sợi khí tức, thế nhưng là một quyền có thể đem một cái thiên nhân cảnh cường giả hoanh bạo, nó mạnh mẽ liền khó có thể tưởng tượng. Cổ đế! Thần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ nói ra. Cái gì? Không chỉ là Diệp Vũ bị hù biến sắc, những người khác trận tròn con mắt. Thần Lao Sư, người nói đùa sao? Có tiếng người đang run dậy. Không có khả năng. Có người dùng sức lắc lắc đầu nói, cổ đế không có khả năng còn sống. Là cổ đế là gấn không phải chân chính cổ đế. Thần Yêu Nhiêu thầm nói. Một câu để cho người ta trầm mặc, liền xem như cổ đế là gấn Đây cũng không phải là bọn hắn có thể trêu trọc. Làm sao bây giờ? Rất nhiều người tâm lạnh đi, cứ việc trước mặt có mảnh vỡ phát tắc, bọn hắn đều tham lam nghĩ ra được. Có thể một vị cổ đế ngăn tại chỗ nào, ai dám động đến. Thần yêu nhiêu không nói gì thêm, nhưng cũng không dám tiếp cận phía kia. Nơi nào có chữ? Có người ngạc nhiên, hắn chỉ hướng một cái phương hướng. Đám người nhìn sang, gặp một chỗ trên vách đá dựng đứng khắc lấy chữ. Chữ viết cổ lão, nhưng là cứng cắp hữu lực. Đi. Đi xem một chút viết cái gì. Tân phá thiên dẫn đầu hướng về bên kia đi đến. Diệp Vũ một đám người cũng đuổi theo, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút đến cùng viết cái gì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể là cổ đế lưu lại. chương 242, một kiếm ép cổ kim. Một đoàn người đi đến chữ cổ trước, nhìn qua chữ cổ, một cỗ tăng thương khí tức đập vào mặt mang theo một cô bi tráng thê lương cảm giác. Thời gian thấm phát, tuế nguyệt ma diệt, thương hải tăng điển, chứng kiến một cái quen cũ rời đi, hồng y sinh mệnh cũng muốn đi đến cuối cùng. Cả thế gian đều im lặng, thế gian này chỉ để lại ta một người còn sống. Hồng y thì rời đi, toàn bộ thế giới đều là ưu ám. Tất cả quen cũ đều ngã xuống tuế nguyệt trước mặt. Ta tưởng nghiệm bọn hắn, cho dù là năm đó địch nhân, ta đều hy vọng bọn họ còn sống. Thuế Nguyệt quá tàn nhẫn, chỉ để lại ta một người độc tồn thế gian này. Đứng tại đại đạo chi đỉnh, quay đầu xem xét, tất cả đều là bạch cốt. Cố nhân âm dung tiếu mạo phản phất giống như ngay tại hôm qua. Thuế Nguyệt ta, người quá tàn nhẫn. Một đám người nhìn xem những chữ cổ này, trong lòng nhịn không được bị một loại bi thương lồng bị. Tất cả mọi người trong lòng nặng nghề, con mắt có chút mỏi nhừ. Tựa như là thấy được một tôn cổ đế đứng trên thế gian chi đỉnh. Cả thế gian đều im lặng cảm giác cô độc. Có chút nữa tu hành giả nước mắt im mắng trượt xuống, con mắt mỏi nhừ. Coi như thân là cổ đế, cường đại đến độc tôn, vẫn như cũ qua thống khổ. Loại kia thấy bên người từng cái người qua đời khó chịu, bọn hắn tưởng tượng đều có thể cảm giác được. Cổ đế cuối cùng cũng là có làm không được sự tình. Tân yêu nhiêu thở dài một cái, càng là cường đại người tu hành, càng phải tiếp nhận loại thống khổ này. Tân yêu nhiêu bất phóng túng đi một chút cảm xúc. Thở nhẹ thở ra một hơi nhìn xuống. Ta không muốn bọn hắn chết, không muốn bọn hắn chỉ tồn tại trong trí nhớ của ta. Âm gian có vãng sinh nói chuyện, có thể luân hồi, hy vọng đây là sự thực. Âm gian không thể tìm ra, vậy ta chỉ là một cái âm gian. Mọi người thấy nơi này, cảm nhận được cổ đế đại khí phách. Âm gian sao mà tồn tại, hắn lại muốn tạo một cái. Ta hành tẩu giữa thiên địa, tìm kiếm âm gian, ta được đến một chút bí mật. Ta muốn tiếp tục đảo móc xuống dưới. Có thể Hồng Y sắp rời đi, không thể chờ đợi thêm nữa. Ta chỉ có thể bằng vào ta sở học đến chế tạo một cái tiểu âm gian, chỉ hy vọng cứu sống nàng một người. Hồng Y không muốn rời đi ta, muốn làm bạn ta đến nàng điểm cuối của sinh mệnh. Ta chặt đứt nàng chấp nghiệm, đem nàng phong tồn để vào âm mộ bên trong, hy vọng âm gian có thể nuôi sống nàng, có thể làm cho nàng chúng sinh. Ánh mắt của mọi người nhìn không được lần nữa nhìn về phía thái quan, trong lòng chấn động. Cái này nguyên lai không phải cổ đế âm mộ, mà là nó thỉ nữ âm mộ. Dù cho ta chứng cổ đế, có thể lập âm giàn chỉ bằng ta sở học mà đứng, có hay không hiệu quả cũng không biết. Không y nếu như là ngươi thấy những văn tự này, vậy đại biểu ngươi phục sinh, ta vì ngươi cao hứng. Nếu như ngươi sống lại, vậy liền đi ngươi ta thưởng đi chi địa Nếu như... Là những người khác nhìn thấy những văn tự này, liền đại biểu cho ta lập tiểu âm gian là thất bại. Cái này âm gian ta chỉ lưu lại một con đường có thể đi đến nơi này, đây là duy nhất một đầu sinh lộ. Có thể mở ra con đường này, đại biểu cho thân có có đặc thù chi năng, đối với Hồng Y thì hữu dụng Diệp Vũ nghe nói như thế, trong lòng hắn chẳng ngưng. Chính mình thế buộc phát sau liền đến ở đây, chẳng lẽ là nói mình có đối với Hồng Y thì hữu dụng năng lực. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình một ngày tận hưởng luân hồi kinh lịch, nghĩ thầm muốn nói là luân hồi mà nói, thật đúng là hợp với tình hình. Âm gian, coi trọng không phải cũng là luân hồi sao. Diệp Vũ đột nhiên có một cái dọa người ý nghĩ, chẳng lẽ mình ban đầu ở cái không gian kia chính là âm gian. Chính mình khi đó vãng sinh không ngừng, chứng kiến chính mình tất cả giai đoạn. Bất quá ngẫm lại Diệp Vũ lại cảm thấy không thực tế, cái kia tuyệt không có khả năng là âm gian. Tân yêu nhiêu bọn người nghĩ đến càng nhiều nàng không biết diệp Vũ kinh lịch đương nhiên sẽ không đoán được diệp vũ trên thân theo bọn hắn nghĩ cảm thấy mở ra con đường này là bởi vì thế nguyên nhân cổ đế tụ tập đại thế muốn nuôi sống Hồng y lìể ở trong âm Dương hỏa chỉ một đám người đều có thể chất đặc thủ thể nội có đại thế có phải hay không những người này phối hợp cùng một chỗ vừa vặn đan dệt ra có thể đối với Hồng y lìể Hưu dụng đại thế Tậ yêu nhiêu không nghĩ ra, Tiếp tục nhìn xuống xuống dưới, có thể đi đến nơi này, đó nhất định là đi qua hai quan. Ngoại hà kiều khảo nghiệm một người sở học, chỉ có sở học phong phú, không bị trước mắt mê hoặc có thể khám phá hư hảo người, mới có thể đi qua. Chuyện cả tui.vn một đám người hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm bọn hắn đều không đạt được loại yêu cầu này. May mắn Diệp Vũ có thể khám phá hư hảo, tần yêu nhiêu sở học phong phú, lại thêm thượng quan trạch bọn người phối hợp, lúc này mới đi đến nơi này. Cửa thứ hai, chỉ có thần hồn kiên định người, mới không bị tâm ma mà thay đổi. Hồng ý gì bị ta chém chi chấp niệm hóa thành tâm ma, thần hồn kiên định người, tâm ma khó mà nhập thần hải, không sợ nàng. Một câu nói kia để đám người hai mặt cùng nhau dòm, điểm này ai cũng không tính là. Diệp Vũ mặc dù trốn qua một kiếp, có thể Hồng ý đi cuối cùng thân trên nhập hắn thần hải. Cửa thứ ba, ta chi là gấn có thể chiến ta chi là gấn đại biểu chiến lược. Ba cửa ải đều qua, miễn cưỡng là thiên tiêu. Một đám người hai mặt cùng nhau dòm, khoe miệng đầy cười khổ. không bố như vậy thành tích, tại cổ đế trong miệng thế mà miễn cương vấn thiên tiêu. Hàn tuyến hợp lệ không khỏi cũng quá dọa người đi. Lập xuống cái này ba cửa ải, ta chỉ là muốn lưu lại một hạt giống. Tiểu âm gian thất bại, ta hy vọng về sau có người có thể giúp ta hoàn thiện, giúp ta tiếp tục ta làm những chuyện như vậy nghiệp. Có thể mở ra con đường này. Đại biểu cho ngươi đã sơ bộ có dạng này thuộc tính. Lại có thể qua cái này ba cửa ải, đại biểu cho tương lai ngươi có hy vọng thành tựu cường giả. Đám người chờ mặc, bọn hắn có thể đi đến nơi này là bởi vì cổ đế lưu lại một con đường sống. Thế nhưng là, trước mặt là cổ đế là cấn A, ai có thể chiến qua? Cuối cùng vẫn muốn bị vây ở chỗ này sao? Diệp Vũ một đoàn người tiếp tục nhìn xuống, nhìn có nhiều người hơn mở ra con đường này. Càng nhiều người từ nơi này đi ra ngoài. Ta cần rất nhiều hạt giống, ta cần rất nhiều cứng, giả. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, mở ra vĩnh sinh đại môn. Ta là cớn đằng sau, là ta trước kia một loại tuyệt kỳ thập vạn bắt thiên kiếm mảnh vỡ phát tắc, kiếm đạo mảnh vỡ, xem như là lễ vật đưa cho người tiến vào. suy Nhìn thấy câu nói này, không ít người hít vào khí lạnh, khó mà tiếp nhận. Cái này quá dò người, thập vạn bắt thiên kiếm A đây là vì danh trấn cổ kim tuyệt kỹ Lại là kiếm đế thập vạn bắt thiên kiếm tuyệt kỳ phát tắc. Thần yêu nhiêu cũng cảm thấy khó mà tin được, cái này quá dò người. Thập vạn bát thiên kiếm rất nổi danh sao. Nghe ngược lại là kiếm thật nhiều. Diệp Vũ hỏi đám người. Người đi. Tần phá thiên nhịn không được, nội trừng lấy Diệp Vũ. Cái này thối mù chữ, lại không hiểu. Một đám người cũng đều quay đầu nhìn sang một bên, không thèm để ý Diệp Vũ. Kiếm đế trước kia tuyệt kỹ Nghe đồn kiếm đế chứng đạo đến cổ đế, Thập Vạn bắt Thiên kiếm lên tác dụng rất lớn. Kiếm đế trước kia thời kỳ vô cùng hung ác, đã từng dựa vào Thập Vạn Bất Thiên kiếm giết vô số người lạnh mình. Thần Yêu Nhiêu lúc này lại trả lời Diệp Vũ, "Kiếm đế?" Diệp Vũ hỏi. "Một kiếm mà ra, duy ngã độc tôn." Thần Yêu Nhiêu trả lời Diệp Vũ, "Một kiếm ép cổ kim, thế gian lại không kiếm." Đây đều là đối với kiếm đế đánh giá. Thần Yêu Nhiêu tiếp tục nói, Hắn còn có một cái thân phận là, thế gian vị cuối cùng cổ đế. Diệp Vũ nghi hoặc, nghĩ thầm thế gian vị cuối cùng cổ đế có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? chương 243, ta đến. Kiếm đế trước đó, đã hơn 10 vạn năm chưa từng xuất hiện qua cổ đế, thậm chí ngay cả cổ thánh cũng khó khăn ra, được vinh dự mạt pháp thời đại. Khi đó tất cả mọi người cho rằng, viên cổ xuất hiện lớp lớp những cường giả tuyệt thế kia lại khó ra, cổ đế càng là không có khả năng xuất hiện. Mà cổ đế lại phá vỡ cái này ma chú, nhất cử thành tựu cổ đế, chấn kinh thế gian. So với mặt khác cổ đế, kiếm đế đế lộ là không liên tục, là chính hắn nối liền đi, so với người khác càng thêm khó được. Rất nhiều người nói, nếu là kiếm đế sinh ra ở viết cổ, lấy hắn tuyệt đại chi tư, kỳ thành liền sợ càng kinh khủng, sợ là tuổi nhỏ lúc liền có thể thành tựu cổ đế. Kiếm đế là mặt pháp thời đại vị cuối cùng cổ đế. Thế nhân chỉ biết là nó kiếm siêu phàm. Nhưng rất nhiều người đều suy đoán, hắn tuyệt đối có mặt khác khó có thể tưởng tượng năng lượng, bằng không như thế nào nối liền ngõ cụt. Bây giờ thấy đây hết thảy, càng phát ra cảm thấy kiếm đế cao thâm mặt chắc, hắn đã bắt đầu đàm luận vãng sinh, đàm luận luân hồi. Đây là khó có thể tưởng tượng quyết đoán, hắn muốn đi vĩnh sinh chi đạo. Tần Yêu Nhiêu là Diệp Vũ giải thích vì cái gì vị cuối cùng cổ đế ý nghĩa. Diệp Vũ nghe được cũng tâm trí hướng về Nối liền ngó cụt đây là như thế nào quyết đoán? Chỉ bằng điểm ấy, thành tựu của hắn cũng làm người ta kinh dị. Kiếm đế tại đông đảo cổ đế bên trong, cũng là cực kỳ nổi tiếng người một trong. Thần yêu nhiều cảm thắn nói, mặt pháp thời đại đi ra cổ đế A. Mặt pháp thời đại. Diệp Vũ nghi hoặc hỏi. Ừm. Không biết bắt đầu từ khi nào, phiến đại lục này liền đi tới mặt pháp thời đại. Thời kỳ viên cổ, phiến đại lục này quần hùng cùng nổi lên. Liền xem như cổ đế còn chưa hết một vị Hiện tại truyền thừa xuống cổ giáo Ai trong giáo không có mấy vị kinh khủng cường giả Thánh cảnh tại bọn hắn trong giáo cũng đều không chỉ một vị Thế nhưng là không biết từ lúc nào lên Phiến đại lục này thay đổi Nguyên bản cường giả xuất hiện lớp lớp linh tú chi địa Đột nhiên rất khó tạo nên cường giả Đại lục khó mà tạo nên cường giả Mà từng cái đắc đạo thánh giả lại tại vất lạc Phiến đại lục này liền bắt đầu trở nên không cường giả đỉnh cao Càng phát giống mặt Pháp thời đại, theo Thuế Nguyệt chuyển rời. Những cái kia cường giả đỉnh cao đều trở thành truyền thuyết, thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi trên đời có phải là thật hay không có cấp bậc như vậy cường giả. Cổ đế chính là tồn tại dạng này một thời đại, hắn nhất cử nghịch tiên, thành tựu cổ đế. Hắn thời đại kia, rất nhiều người bị hắn kích thích, thế mà hiện ra giếng phun giống như bộ phát, thế mà xuất hiện lần nữa một lần phồn thế tình huống. Xuất hiện lần nữa không ít tôn cường giả tuyệt thế. Đáng tiếc, mạt pháp thời đại trung quy là mạt pháp thời đại, cũng chính là cổ đế thế hệ này nổi lên một chút gợn sóng. Cổ đế đằng sau, tại từng cái người sau khi mất đi, những thánh nhân kia loại hình tồn tại lần nữa trở thành truyền thuyết. Từ cổ đế mất đi đến bây giờ đã 20,000520,0000 20, trong năm, đại lục càng phát đêm, mê, càng khó thành tựu cường giả. Hiện tại ngay cả thiên nhân cảnh xuất hiện đều rất khó. Phải biết tại thời kỳ viễn cổ, Rất nhiều người vừa ra đời chính là thiên nhân chi tư. Để đọc chuyện, Thần Yêu Nhiêu nói đến đây, nhịn không được cảm thán. Tỷ tỷ, chúng ta cũng đừng tự coi nhẹ mình. Kiếm đến năm đó có thể nối liền ngõ cụt, ai có thể cam đoan một thời đại này không thể nối liền ngõ cụt? Thần Phá Thiên tuổi trẻ khinh cuồng, mang theo ngạo khí nói ra. Thần Yêu Nhiêu nhìn lướt qua trước Phá Thiên xem thường nói ra, dựa vào ngươi đến tiếp tục. Tân Phá Thiên ngượng ngùng cười cười. Hắn coi như lại kiêu ngạo, cũng không dám nói lời như vậy, cũng không có tự tin này. Ta mặc dù không được, thế nhưng là có giao trì tiên hậu à, Đông Thắng Thần Châu không đều tại thịnh chuyển thời đại này có thể nối liền ngõ cụt, đột phá Đông Thắng Thần Châu cảnh giới hạn chế nhất định là giao trì tiên hậu. Một câu nói kia để tấn yêu nhiêu sắc mặt càng thêm khó coi, không chút nghĩ ngợi một giáo liền trực tiếp đạp đến tần phá thiên trên thân, trực tiếp đem tần phá thiên đạp bay ra ngoài. Tần Phá Thiên bị đập một giáo, đau hít vào khí lạnh đồng thời hận không thể quất chính mình một bàn tay, tại tỷ tỷ mình trước mặt sách giao trì tiên hậu không phải tìm đánh sao? Như thế ngưỡng mộ giao trì tiên hậu, có muốn hay không ta đem nàng giới thiệu cho ngươi, ngươi đi làm nàng tới cửa vị hôn phu. Tần Yêu Nhiêu giận dữ mắng mỏ lấy Tần Phá Thiên. Thật. Tần Phá Thiên con mắt đều đang phát sáng, tới cửa vị hôn phu ta cũng nhận, ngươi thật đem ta giới thiệu cho nàng a. Tần Yêu Nhiêu không nhịn được Lần nữa nhào tới đối với tần phá thiên quyền đấm cước đá, đánh tần phá thiên kêu cha gọi mẹ. Một đám người nghe tần phá thiên kêu thảm đều không đành lòng quay đầu chỗ khác, trong lòng tràn đầy đồng tình. Tần yêu nhiêu đánh hồi lâu, tần phá thiên nguyên bản khuôn mặt anh tuấn biến mặt mũi bầm rập, nhìn vô cùng thê thảm. Tần phá thiên vẻ mặt đau khổ, mặc dù biết chính mình câu nói kia sẽ bị đánh, nhưng hắn vẫn ôm may mắn tâm lý á bởi vì nếu là tỷ tỷ mình đem hắn giới thiệu cho giao trì tiên hậu mà nói, Vậy mình so với nam nhân khác tuyệt đối có ưu thế. Coi như không thể làm nàng vị hôn phu, có thể đứng ở bên cạnh nàng cũng vui vẻ à. Tần lão Sư, làm sao bây giờ? Đám người hỏi Tần Yêu Nhiêu nói. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem cổ đế là gấn đầu nàng ra tóc tê dại. Cửa thứ ba là muốn ngăn trở cổ đế là gấn mới có thể thông qua. Cổ đế là nhân vật gì? Tuyệt thế vô song. Là vắt ngang vạn cổ nhân vật. Là chiến lược hoáng thế cường giả Hắn là cấn mặc dù so ra kém nó bản tôn, cũng cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. ta đi thử xem. Có người đứng ra, người này rất cường đại, khí thế như hồng, là một vị thiên nhân cảnh. Lúc này toàn thân khí thế bạo động mà ra, như là một tôn cổ nhạc một dạng, cao không thể chạm. Thín Quý Hồng Địa bảng 49 Đám người gặp hắn đứng ra, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Hắn tại học viện tiếng tăm lừng lấy. Có thể vào địa bảng tốt 50, điều này đại biểu lấy là chân chính thiên tiêu. Hắn đi hướng cổ đế là ấn, lực lượng toàn thân toàn bộ bạo phát đi ra, quần quận lực lượng bay thẳng mà ra, kinh thiên động địa. Một quyền ném ra đi, như là vạn cân nặng trọng trụ y, thanh thế quần cuộn Mà kiếm đế là ấn, lúc này cũng trực tiếp đấm ra một quyền đến, giống nhau như lúc chiêu thức, xinh xinh cùng tiến quy hồng bạo kích mà đi. Vâng! Một quyền đối doanh cùng một chỗ. Phốc phốc! Tín Quy Hồng tại một quyền này bên dưới bị đánh bay ra ngoài, như là diệu bị đứt dây một dạng, trong miệng phun giá huyết dịch bay ra xa mấy chục thước, cuối cùng hung hăng nện ở trên vách đá. Cũng may mắn nơi này bia đá ẩn chứa lại thế, không cách nào hao tổn mảy may, vàng không đủ để cho nó băng liền sụp đổ. Tín Quy Hồng đụng phải trọng thương, thật yêu nhiều lấy ra chân quý đan dược đút cho hắn, lúc này mới bảo vệ hắn một cái mạng. Xuy! Rất nhiều người hít vào khí lạnh, không thể tin được nhìn xem một màn trước mắt. Địa bảng tốt 50 người, thế mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi liền suýt nữa bị đánh chết. Đây là khái niệm gì? Quả thực là không thể tưởng tượng A. Rất nhiều người đều chầm mặc, đều nhìn chầm chầm vào cổ đế lạc ấn. Mặc dù hắn sau lưng tràn đầy mảnh vỡ phát tắc, có thể lúc này đã không người tham lam. Thượng quan trạch cùng tần yêu nhiêu bọn người ngừng thở, đều khó mà tiếp nhận kết quả này. Địa bảng tốt 50A. Đặt ở ngoại giới đủ để chấn động một phương thiên tiêu nhân và ta. Một đám người hai mặt cùng nhau giỏm, trong lòng đáng chát vô cùng. Ta đến. Lúc này một người đứng ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về đối phương. chương 244, tuyệt vọng. Thử phong. Một đám người nhìn xem đi ra thanh niên khẽ giật mình, người này bọn hắn tự nhiên quen thuộc. Địa bảng 15 nhân vật kinh khủng, có thể đi vào 20 đều là yêu nghiệt, húng chi là 15. Từ phong đi tới, cả người như là một tôn hỏa lô, đứng ở đó liền có khí thế kinh khủng, từng bước một đi tới, cho người ta rất lớn áp lực. Tất cả mọi người kìm lòng không được tránh ra một con đường, nhìn xem từ phong đi hướng kiếm đế là cấn. Từ phong có hỏa long thể chất, thực lực phi phạm, một thân thực lực sâu không lường được, là số ít có thể đi đến bát âm bắt dương nhân vật. Cũng không biết hắn có thể hay không nên chiến. Dù sao cũng là kiếm đế là cấn A, A. Từ phong coi như cường đại, có thể, tối thiểu có thể thăm dò ra kiếm đế sâu cạn, chúng ta lại đến mới có đem ta. Đám người nghị luận, từ phong chạy tới kiếm đế trước mặt, hắn lúc này khí thế hoàn toàn phun trào mà ra, như là một tôn hỏa lô đang thiêu đốt. Cả người buộc phát ra xích hồng quan mang, diễn hóa xuất một đầu to lớn hỏa Long mang theo vô thượng đại thế, vọt thẳng hướng về phía kiếm đế. Mà đứng tại từ phong đối diện kiếm đế là cấn, hắn bình tĩnh đối mặt với đây hết thảy. Sau đó cũng diễn hóa xuất một đầu hỏa Long cùng từ phong hỏa Long tương tự, sinh sinh liệu mạng phong tới từ phong. Cái này rất nhiều người chấn kinh, đây là từ phong độc hữu bí thuật, phối hợp thể chất của hắn mới có thể thi triển đi ra, kiếm đế thế mà biến hóa ra. Cổ đế là nhân vật bậc nào, làm sao không có thể biến hóa ra? Cũng đúng. Bí thuật này đối với chúng ta mà nói huyền ảo vô cùng, thế nhưng là đối với cổ đế tới nói đáng là gì? Thể chất của hắn đồng dạng tính không được cái gì từ phong lại yêu nghiệt nhân vật một tiếng thực lực khủng bố không biết có thể ngăn trở hay không một đám người nhìn xem hai đầu hỏa Long đối hành đều đang mong đợi từ phong có thể ngăn cản đối phương thế nhưng là kết quả vẫn như cũ để cho người ta tuyệt vọng từ Phong hỏa Long cùng kiếm đế Hỏa Long quyết đấu cùng một chỗ sau đó xuất hiện vô số vết nước lại là một lần đối hành từ Phong hỏa Long trực tiếp băng liệt Từ phong cả người thổ huyết bay rất ra ngoài, đại thế bị phá, hắn đụng phải kinh khủng trọng thương. Xùi. Từ phong nhân vật như vậy đều chỉ có thể đón lấy hai chiêu. Hơn nữa còn là tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Không ít người hít vào khí lạnh, ngơ ngác nhìn kiếm đế thân ảnh. Ta đi thử xem. Thượng quan trạch mở miệng, hắn đi ra ngoài, hướng về kiếm đế đi đến. Thượng quan trạch vận dụng hắn kim nhạc nguyên khí, tại quanh thân khắc giấu vô số đạo văn khi thế điên cuồng leo lên đứng lên. Cả người hóa thành một tôn kim nhân, toàn thân bao phủ một cố cường đại thế, như là cổ nhạc điệp ra ở trên người hắn. Thượng quan trạch mặc dù xếp hạng tại từ phong đằng sau, thực lực so tử phong yếu. Thế nhưng là thượng quan trạch là địa sĩ, hắn lấy địa tướng thủ đoạn phối hợp tự thân, tuyệt đối sẽ mạnh hơn từ phong. Địa sĩ có một cái nhược điểm chính là thi triển địa tướng thủ đoạn rất hao phí thời gian, bình thường giao chiến người khác sẽ không cho người thời gian này Nếu như không phải là bởi vì cái này, hắn xếp hạng muốn tại từ phong trước đó. Đúng vậy a Địa tướng phối hợp chiến lực của hắn thi triển, tuyệt đối là kinh khủng. Đối đải người khác tới không kịp thi triển địa tướng, mà là trước mặt cổ đế sẽ không chủ động xuất thủ, lại cho hắn dạng này thời gian. Cũng không biết địa tướng ra chỉ có thể hay không chống đỡ được cổ đế. Mọi người thấy thượng quan trạch, nhìn xem hắn địa tướng ra chỉ như là một tôn kim nhân một dạng đánh tới. Hán vận dụng bí thuật, trực tiếp diễn hóa xuất cổ nhạc trọng quyền hung hăng đập tới. Một quyền đập tới, phát ra trầm muộn thanh âm. Đám người lộ ra vẻ mừng rỡ, coi là thượng quan trạch ngăn trở. Có thể kết quả lại là nhìn thấy cổ đế ra đồng dạng nằm đấm, nện trên người thượng quan trạch. Thượng quan trạch cánh tay trong nháy mắt đã tuôn ra huyết dịch. hắn cắn hàm răng lần nữa ra quyền, cổ đế đồng dạng cứng đối cứng mà tới. Hai quyền, thượng quan trạch trên người đạo văn toàn bộ vỡ nát Thân ảnh của hắn luôn phiên lui lại, toàn bộ cánh tay đều đang chảy máu. Cũng không được sao. Không ít người thất vọng, nhìn không được thở dài. Ta đi thử xem. Tần phá thiên mặt mũi bầm rập, nhưng lúc này cũng đứng ra. Cả người thể hiện ra cường thế lực lượng, thể chất của hắn bạo phát đi ra, phối hợp với thương hải minh nguyện thi triển, ở trước mặt hắn xuất hiện to lớn dị tượng. Một vòng minh Nguyệt cao huyền, mang theo lực lượng của hắn cùng đại thế, sinh sinh hướng về cổ đế lập tới. Tần phá thiên xuất thủ để rất nhiều người đều dâng lên hy vọng, đây là địa bảng nằm vị trí đầu nhân vật, thực lực của hắn cùng bố, có lẽ có thể ngăn cản cổ đế. Mỗi một cái đều ngừng thở, nhìn xem cái kia mang theo biển cả minh nguyệt trấn áp xuống. Mà chính là vào lúc này, cổ đế trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một vầng minh nguyệt. diễn hóa đồng dạng bí thuật, sinh sinh hướng về tần phá thiên đối hoanh mà đi. Một màn này để hắn đám người hai mặt cùng nhau dòm, trong lòng rất cảm thấy bất đắc dĩ. Như vậy bí thuật cổ đế thế mà tùy ý liền có thể biến hóa ra, người so với người quả nhiên là để cho người ta tuyệt vọng. Tần phá thiên minh nguyệt cùng đối phương giao phong cùng một chỗ, khiến người ngoài ý chính là tần phá thiên kháng trụ. Hắn ngăn trở. Đám người đại hỷ, mừng rỡ không thôi. Chỉ là bọn hắn đại hỷ không có kiên trì bao lâu, bởi vì tiếp theo trong ngáy mắt, tần phá thiên minh nguyệt liền xuất hiện vết rách. Tần phá thiên cùng cổ đế minh nguyệt giao phong bốn chiều. Hắn liền trực tiếp miệng phun huyết dịch bị thương nặng đập bay ra ngoài. Địa bảng 5 vị trí đầu a. Bực này yêu nghiệt đều không được a. Cổ đế a, ngươi đây là không cho chúng ta đường sống a. Có người tu hành tuyệt vọng, cửa thứ 3 này căn bản qua không được. Qua không được cửa thứ 3, bọn hắn muốn một mực bị vây chết tại âm mộ bên trong. Có mấy cái náo khí người tu hành căn bản không có nhịn xuống, dù cho biết mình không bằng Từ Phong Tần phá thiên bọn người, nhưng hắn hay là xuất thủ. Hướng về cổ đế công phạt mà đi Trong mấy người này đều là địa bảng cương giả Có thể đối mặt cổ đế tối đa Cũng liền có thể ngăn trở một 2 chiêu Sau đó bị thương nặng bay ra ngoài Mà không phải người trong địa bảng Có người cho là mình bí thuật tinh diệu Đối với cổ đế xuất thủ Có thể cổ đế đồng dạng biến hóa ra Một chiêu liền đem bọn hắn trực tiếp cho oanh bạo Liên tục oanh bạo mấy người đằng sau Không có người còn dám xuất thủ Bọn hắn đều tuyệt vọng nhìn xem phía trước Thần yêu nhiêu thở dài một cái, nàng quan sát lâu như vậy, nhìn ra một chút mánh khỏe. Nàng đi ra ngoài, lúc này có thể cùng cổ đế giao phong chỉ có chính mình. Chỉ là... Nàng xem rất thấu triệt, chính mình cũng ngăn không được cổ đế bao nhiêu chiêu. Thế nhưng là nàng lựa chọn được sao? Thần yêu nhiêu đi lên phía trước, đồng thời không ngừng áp chế tự thân cảnh giới. Cuối cùng áp chế đến thánh thai cảnh, thậm chí không tiếc vận dụng bí pháp đem thực lực tạm thời phong ấn. tỷ tỷ Ngươi làm cái gì vậy? Tần phá thiên phun máu, nhìn thấy tần yêu nhiêu như vậy sợ hãi hỏi. Tần yêu nhiêu nhưng không có lên tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Nàng một mực tại quan sát cổ đế xuất thủ, người tu hành vận dụng bí pháp gì hắn liền vận dụng bí pháp gì, người tu hành là cảnh giới gì hắn chính là cái gì cảnh giới. Một mực đến nay đều là cùng dai cứng đối cứng, không có chút nào xinh đẹp. Rất hiển nhiên, cổ đế cho rằng có thể cùng dai ngăn trở hắn là cấn mới trước mặt tính thiên tiêu. Thế nhưng là A. Cổ đế, người là nhân vật nào? Liền xem như một sợi là ấn, cũng đủ làm cho người trong thiên hạ tuyệt vọng A. Thần yêu nhiều đi lên phía trước, nàng toàn lực cáp chế đến thánh thai cảnh. Lấy nàng cảnh giới phát huy thánh thai cảnh thực lực, sẽ mạnh lên hai phần. Cứ việc nàng vẫn không có lòng tin, thế nhưng là cuối cùng muốn đụng một cái. Nàng còn rất trẻ, còn thanh xuân, không muốn vây chết tại cái này âm mộ bên trong làm trôn cùng. Trưng 245, để cho ta thử một chút. Tân yêu nhiêu xuất thủ, cứ việc cảnh giới áp chê ở thánh thai cảnh, có thể bày ra khí thế lại cuộn cuộn như biển. Thon dài thẳng tắp chân dài đi hướng cổ đế là gấn chập chân ở giữa đưa nàng ngạo nhân dáng người hoàn toàn làm nổi bật lên đến, trước sau lồi lõm, phong yêu hung nụ, rất là xinh đẹp động lòng người. Nàng rất cường đại, chân dài quét ngang mà ra, nhu thẳng mà nhẹ nhàng cặp đùi đẹp lúc này lại hóa thành lợi khí một dạng. Quét ngang ở giữa muôn chém đứt hết thảy. Phu văn xe lẫn, thể hiện ra lực lượng kinh khủng, cả người khí thế như một, cái này khiến tất cả mọi người ngừng thở. Tất cả mọi người ở đây biết tần yêu nhiêu rất mạnh, nhưng càng nhiều hơn chính là chú ý nàng mỹ mạo Đối với nàng rốt cục mạnh đến mức nào không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Nhưng lúc này gặp nàng lấy thánh thai cảnh thực lực bột phát ra cường thịnh như vậy lực lượng, mới hiểu được tần yêu nhiêu mạnh cỡ nào. Vâng! Tân yêu nhiêu cùng cổ đế là cấn đối doanh cùng một chỗ, cổ đế biến hóa ra chính là chiều thức giống nhau. Hắn cùng tân yêu nhiêu giao phòng, hai người đụng thẳng vào nhau, kinh khí bắn về phía bốn phía, cuốn lên kinh khủng phong bạo. Bất quá để mọi người ngạc nhiên lúc tân yêu nhiêu không có bị đẩy lui, mà là xuất thủ lần nữa hướng về cổ đế tiến lên. Nàng lần nữa diễn hóa xuất cường thịnh vô cùng lực lượng, tú quyền diễn hóa, phản phất có vô tận tiềm lực bạo phát đi ra, trùng kích mà ra, muốn xuyên qua hết thảy Cổ đế tới giao phong, bạo phát đi ra quang mang để cho người ta kìm lòng không được hít mắt. Tần Lao sư rất mạnh. Đúng vậy a Lực chiến đấu như vậy không có mấy người so ra mà vừa ta. Trước kia coi là tần phá thiên cường đại, bây giờ thấy tỉ tỉ của hắn so với hắn cường đại hơn nhiều. Thánh thai cảnh có thể bột phát chiến lực như vậy, vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn đều đầy cõi lòng hy vọng, trông cậy vào tần yêu nhiều có thể ngăn cản cổ đế là gấn Tần Yêu Nhiêu huyết dịch đều đang sôi trào, nàng toàn lực khu động lực lượng của mình, vận dụng tự thân chiến kỹ, công phạt không ngừng lao ra. Nàng càng đánh càng hăng, lực lượng càng phát quần bạo. Khí tức đáng sợ quần cuộn không ngừng lao ra, thanh thế để cho người ta kìm lòng không được lộ ra nét mừng. Bọn hắn đều cảm thấy Tần Yêu Nhiêu có thể ngăn cản cổ đế là ấn. Tần Yêu Nhiêu khí thế như hồng, liên tục công phạt mấy lần, cùng cổ đế cứng đối cứng tại giao phong. Tiếng vang chấn động tâm linh của mỗi người. Tần Lao Sư xuất thủ quá cường thịnh, thế như trẻ che a Đúng a Thật mạnh, đánh đi ra muốn băng liệt thương khung một dạng. Tần Lao Sư không chỉ là mỹ mạo để cho người ta kinh diễm, thực lực cũng giống như thế A Chúng ta cũng có thể còn sống trở về. Liên tục đối hoanh 7 lần, Tần Lao Sư vẫn như cũ khí thế như hồng, nàng hẳn là chiếm thượng phong. Tất cả mọi người cho rằng Tần Yêu Nhiêu có thể ngăn cản cổ đế là ấn. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, tần yêu nhiêu cùng cổ đế đối hoanh chiêu thứ 8. Lúc này tần yêu nhiêu trong miệng phun máu, cả người trực tiếp lào đảo lùi lại, sắc mặt tráng bệnh vô cùng, đụng phải trọng thương. Biến cô bất thình lình này để đám người ngốc trệ tại nguyên chỗ, bọn hắn không thể tin được. Ngay cả tần yêu nhiêu như thế chiến lực cũng đỡ không nổi cổ đế là ấn. Tần yêu nhiêu cảm giác cả người đều muốn nổ bể ra đến, khóe miệng nàng tuân ra huyết dịch, khắp khuôn mặt là cười khổ. Đang xuất thủ trước nàng liền dự liệu được loại kết quả này. Cho nên vừa ra tay, nàng liền xúc thế, nhất cổ tác khí liên tục xuất thủ, muốn dùng cái này bức lui cổ đế là gấn Chỉ là kế hoạch của nàng là thất bại, nàng vẫn như cũ không thể ngăn trở cổ đế là ấn. Tần Lao Sư, làm sao bây giờ? Đám người tuyệt vọng, ngay cả tần yêu nhiêu chiến lực như vậy cũng đỡ không nổi, còn có ai có thể đỡ nổi. Cửa thứ 3A, làm khó dễ chúng ta đều được trong này trôn cùng. Ta không muốn chết ta, ta còn không có hưởng thụ qua, ngay cả nữ nhân tư vị cũng không biết. Ô ô vị hôn phu ta còn đang chờ ta, thần lão sư, nghĩ biện pháp mang bọn ta ra ngoài. Một chút sống an nhản sung sướng thiếu niên thiếu nữ lúc này nhìn không được trong mắt giữ lại nước mắt, bọn hắn thật tuyệt vọng. Địa bảng bên trong cường giả không cách nào phá mở cửa thứ ba, tần yêu nhiêu cũng vô pháp phá vỡ cửa thứ ba, bọn hắn liền bị vây chết tại cửa thứ ba. Tần phá thiên bọn người thần sắc cũng ảm đạo, bọn hắn đều là có khát vọng người, đều cảm thấy tự thân nhất định có thể trở thành phiến đại lục này cứng, giả, có thể dẫn dắt một thời đại nhân vật. Nhưng bây giờ, trên đời xưa nay không thiếu khuyết chết yểu thiên tài, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới những người này sẽ là bọn hắn. Chỉ là hiện tại, sợ bọn họ cũng chính là cái kia chết yểu bên trong một thành viên. Bọn hắn không cam lòng. Trên thế gian ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại cứ như vậy chết đi, quá mức thật đáng buồn. Lại đến, tần phá thiên cắn hàm răng, đứng dậy. Hắn muốn liều mạng, dù sao muốn chết. Không bằng chiến tử ở trong tay cổ đế. Tần phá thiên trước đó bị thương nặng, lúc này cưỡng ép đứng lên muốn xuất thủ, cả người hiện ra khí thế ngay cả người bình thường cũng không bằng. Dừng lại, tần yêu nhiêu nhìn xem tần phá thiên nổi điên, nàng giận dữ mắng mỏ quát tỷ tỷ Chết ở trong tay cổ đế dù sao cũng so vây chết tới có tôn nghiêm một chút. Thần phá thiên cương ép muốn đem thương thế của mình áp xuống tới. Còn chưa tới một bước kia, xúc động có thể thay đổi cái gì? Thần yêu nhiều nổi giận nói. Còn có cái gì biện pháp? Cổ đế thủ đoạn, hắn nói muốn phá vỡ cửa thứ ba mới có thể ra đi, vậy liền nhất định phải phá vỡ cửa thứ ba mới có thể ra đi. Thần phá thiên trả lời. Người tần yêu nhiều muốn khuyên can tần phá thiên, có thể chính như tần phá thiên nói như vậy, cổ đế khẳng định há có thể cải biến. Tỷ tỷ. Nếu không đường, đây chỉ có thể dùng mệnh đi liều. Tần phá thiên hít sâu một hơi, vận dụng bí pháp bắt đầu áp chế thương thế của mình vì chính mình gia tăng mấy phần chiến lực Có lẽ còn có khác chuyển cơ. Tần yêu nhiều vẫn như cũ giận dữ mắng mỏ, dạng này chịu chết xúc động không thể làm. Có thể có cái gì chuyển cơ. Tần phá thiên lắc lắc đầu nói, ngươi biết tính tình của ta, ta không nguyện ý bị vây ở chỗ này cái gì đều không làm được. Tất cả mọi người trầm mặc, Tân phá thiên lời nói cũng là bọn hắn ý nghĩ. Đúng vậy à, dù sao muốn chết, chẳng lẽ không hề làm gì vây chết ở chỗ này. Chuyển cơ. Có thể có cái gì chuyển cơ. Cổ đế bày ra thủ đoạn, trừ phi là xuất hiện một vị cổ đế có lẽ có thể giải khai. Dù sao muốn chết. Chết ở trong tay cổ đế cũng là một loại an ủi. Nghĩ đến cái này, trước đó bị thương đám người cắn hàm răng đứng lên, bọn hắn đều là người kiêu ngạo. Không muốn cứ như vậy chờ chết. Thế nhưng là, trong lòng tuyệt vọng áp chế không nổi. Chết à, ai cũng không muốn a Tân yêu nhiêu đồng dạng bắt đầu sinh ra tự ý, chuyển cơ là ngăn cản tần phá thiên mà nói, có thể có cái gì chuyển cơ. Mà vào lúc này, đám người lại phát hiện đi một mình hướng về phía cổ đế. Người này tự nhiên là Diệp Vũ, Diệp Vũ một mực quan sát đến cổ đế là cấn. Cổ đế là cấn cường đại để hắn kinh dị, nhưng nhìn lấy những người này đều muốn liều mạng, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không chờ đợi thêm nữa. Đừng chết ta chết, coi như thật muốn bị vây chết ở chỗ này, ta cũng cảm thấy không cần thiết liều mạng. Vây chết ở chỗ này, dù sao cũng so bị đánh bạo chết ở chỗ này càng có tôn nghiêm một chút. Diệp Vũ lời nói để đám người khẽ giật mình. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, lại nghe được Diệp Vũ tiếp tục nói ra, đều lui ra phía sau đi, để cho ta tới thử một chút. Một câu để bốn phía yên tĩnh trở lại, bọn hắn đều nhìn về Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ từng bước từng bước đi hướng cổ đế lạc ấn. chương 246, Muốn mạng của Lao Tử A. Nhìn qua Diệp Vũ đi hướng cổ đế lạc ấn, tất cả mọi người an tĩnh lại. Diệp Vũ trên đường đi biểu hiện bọn hắn đều thấy được, đây là một cái phi phạm nhân vật. Tần phá thiên cũng khẽ như mày, Diệp Vũ giao thủ với hắn qua. Diệp Vũ sâu cạn hắn cũng có hiểu biết, cùng mình xê xích không bao nhiêu. Mà lại tần phá thiên tự tin nếu là thủ đoạn mình ra hết, Diệp Vũ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ngược lại là tần yêu nhiêu nhìn xem Diệp Vũ lộ ra mấy phần vẻ trờ mong. Bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Vũ đi đến cửu âm cửu dương, tối thiểu ở điểm này Diệp Vũ đi ra hoàn mị chi lộ. Chỉ là đối mặt chính là cổ đế. Điểm ấy căn cơ vẫn như cũ không đủ a Mọi người thấy Diệp Vũ, trong lòng có chờ mong. Có thể lý trí lại nói cho bọn hắn Diệp Vũ có thể ngăn cản cổ đế khả năng không lớn. Diệp Vũ cứ việc một đường biểu hiện bất phàm, đều là tại khám phá hư hảo bên trên có thành tựu Diệp Vũ đi đến cổ đế trước đó, hắn không có sử dụng bất kỳ chiêu thức. Cũng không có vận dụng bất kỳ đạo vận. Nhìn xem cổ đế cùng tần yêu nhiêu bọn người giao phòng. Diệp Vũ phát hiện cổ đế hoàn toàn là phục chế đối thủ cử động. Mặc kệ là cảnh giới hay là chiêu thức khác, hắn đều hoàn toàn phục chế. Cái này để Diệp Vũ từ bỏ vận dụng bí pháp cùng thủ đoạn khác ý nghĩ, cổ đế là nhân vật gì, hắn biến hóa ra bí pháp cùng đạo vận so với đám người khẳng định phải càng đến tinh túy. Nếu dạng này, vậy còn không như cái gì đều không sử dụng, hoàn toàn bằng vào lực lượng đến quyết đấu đâu. Diệp Vũ trải qua hết thể để hắn đối với mình căn cơ có lòng tin, hắn tin tưởng mình lực lượng là hùng hậu. Diệp Vũ trực tiếp xuất thủ, thúc dục tự thân lực lượng, không có chút nào xinh đẹp, hoàn toàn là lấy tự thân lực lượng cuồng bạo lao ra. Quân quận lực lượng ẩn chứa trọng lực, ném ra đi mang theo tiếng xé gió, kinh khủng kình phong quét sạch, một quyền ném ra đi như là nặng nhạc rơi xuống. Cổ đế quả nhiên cùng Diệp Vũ đoán như thế, đồng dạng lấy nắm đấm đối hoanh mà ra. Sinh sinh cùng Diệp Vũ đụng vào nhau. Kinh thiên động điệu thanh âm văng lên, đám người cảm giác tứ phương đều đang rung động, bọn hắn sững sờ nhìn về phía trước, trong sân Diệp Vũ cùng cổ đế chưa từng phân ra thắng bại. Cái này không ít người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra khó mà tin được chi sắc. Tần phá thiên càng là kinh ngạc, hắn cùng Diệp Vũ giao thủ qua. Diệp Vũ lúc ấy hiện ra chiến lực còn lâu mới có được lúc này cường đại. Có thể đi qua cửu âm cửu dương quả nhiên khác biệt. Lực lượng hùng hầu. Tân yêu nhiêu trong lòng cảm thán, có thể nàng cũng không có vì vậy mà vui vẻ. Diệp Vũ có thể ngăn cản cổ đế một quyền tại nàng trong dự liệu, tối thiểu phía trước 4 quyền hắn đều có thể ngăn trở. Chính như tân yêu nhiêu đoán như thế, Diệp Vũ cùng cổ đế giao phong một quyền đằng sau, Diệp Vũ lần nữa ra quyền, cường thế mà bá đạo ném ra đi, vẫn như cũ không có chút nào xinh đẹp, chính là như vậy thẳng tắp hoanh ra ngoài so với tiểu hài tử đánh nhau còn càng trực tiếp ngắn gọn. Vâng! Vâng! Từng tiếng tiếng vang không ngừng vang lên đến, rất nhiều người nhìn thấy diệp vũ thể nội phun trào ra quần quận lực lượng, từng quyền từng quyền đánh đi ra, xinh sinh kháng trụ cổ đế là ấn. Đánh liên tiếp Nam Quyền. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọn, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Ngăn trở cổ đế Nam Quyền còn không có ở vào hạ phong, hắn nói không chừng có thể ngăn cản. Hy vọng hắn có thể ngăn cản A. Cầu nguyện. Đám người cầu nguyện, nhưng trong lòng đồng dạng vô cùng lo lắng. Như là tân yêu nhiêu, vừa mới liên tục đối hoanh bảy chiêu, nhất cổ tác khí nhìn như là chiếm thượng phong, có thể cuối cùng tại chiêu thứ 8 trực tiếp bị trọng thương. Diệp Vũ cùng cổ đế tiếp tục đối hoanh, tại chiêu thứ 6 sau. Mọi người thấy Diệp Vũ cánh tay run dày lợi hại, thậm chí có tơ máu tại khỏe miệng của hắn tràn ra. Một màn này để lòng của mọi người đều đông một chút, rất nhiều người cảm xúc trong nháy mắt liền thấp xuống, trong mắt tuyệt vọng lại nổi lên dâng lên. Hắn cũng muốn không kiên trì nổi. Diệp Vũ lúc này toàn thân tâm đều tại điều động lực lượng, hắn khí huyết đúng là bước lên. Nhưng hắn vận dụng tạo hóa quyết áp chế, tâm niệm trong khi chuyển động, lần nữa lấy lực lượng cùng bảo lao ra. Cánh tay lúc này đau đớn, có thể Diệp Vũ không có để ý những thứ này. Hắn tin tưởng mình thâm hậu lực lượng. Có lẽ mình tại khác trên mặt đất so ra kém cổ đế là gấn. Thế nhưng là mặc kệ là một ngày tận hưởng luân hồi hay là tẩy tủy 10 lần, hay là lúc này thánh thai đi đến cửu âm cửu dương, hắn đều đi tới cực hạn. Quyền thứ 7 ném ra đi, rất nhiều người coi là Diệp Vũ lần này cần bị thua. Có thể kết quả để rất nhiều người bất ngờ, mặc dù Diệp Vũ cánh tay run rẩy càng thêm lợi hại, có thể Diệp Vũ hay là kháng trụ. Cái này Diệp Vũ lần nữa cùng cổ đế là cấn giao phòng, đánh ra quyền thứ 8 Quyền thứ 8 ném ra đi, cả hai quần cuộn lực lượng trùng kích mà ra, kinh khí mang theo kinh khủng gió lốc, bất quá nơi này có đại thế, gió lốc chỉ là thổi ra không xa liền bị ma diệt. Thần yêu nhiêu nhìn qua Diệp Vũ, lúc này con mắt tỏa sáng. Lấy nàng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Vũ lực lượng hùng hậu đến cực điểm, sợ thật sự có khả năng ngăn trở cổ đế. chỉ là, Diệp Vũ nhục thân cường đại còn khiếm quyết Cho nên đối hoanh ở giữa, có thể ngăn cản cổ đế nhưng hắn thân thể cũng khó chịu. Hy vọng ngươi có thể gánh vắt được. Thân yêu nhiều đồng dạng cầu nguyện, nàng vô cùng hy vọng Diệp Vũ chính là nàng trong miệng chuyển cơ. Vâng, quyền thứ 9 ném ra đi, Diệp Vũ cánh tay tràn ra huyết dịch, cả người khỏe miệng cũng đồng dạng thẩm thấu xuất huyết dịch. Toàn lực khu động lực lượng, dạng này siêu phụ tải đối hoanh, nhục thân cuối cùng vẫn là theo không kịp Diệp Vũ cảm thán một tiếng. liền như là là thiết chủ y một dạng, đập ra lực lượng cường đại, có thể thiết chủ ý cũng vẫn là sẽ gặp sáng tạo lưu lại vết tích. Diệp Vũ chính là như vậy tình huống, hắn hiện ra lực lượng chống đỡ được đối phương, có thể nhục thân lại sức thừa nhận không có mạnh như vậy, bị thương không nhẹ. Lúc này ngũ tạng lục phủ của hắn đều muốn đang dập dờn, huyết khí bốc lên khó chịu. Có thể khó như vậy thụ hắn còn có thể tiếp nhận. Diệp Vũ cắn răng một cái. Không quan tâm, đem lực lượng khu động đến mạnh nhất, cùng bạo mà ra ngay cả cánh tay đều rửa sạch sông ra huyết trâu. Một quyền hung hăng ném ra đi, cùng cổ đế giao phong cùng một chỗ. Vâng! Một quyền này nện ở cùng một chỗ, Diệp Vũ bị nện trong miệng thổ huyết không ngừng, cánh tay xuất hiện rất nhiều vết máu, cả người bay rất ra ngoài, đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi. Hắn cũng không được. Tân yêu nhiều bọn người vẻ mặt đau khổ, trong mắt đầy mang theo bất đắc dĩ. Cái này cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ, Diệp Vũ có thể thể hiện ra chiến lực như vậy đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Mà tại mọi người thần sắc gảm đạm trước, lại phát hiện nguyên bản cổ đế là cấn thế mà cũng thân ảnh lùi lại ra ngoài, lùi lại cực xa, tiến nhập mảnh vỡ pháp tắc bên trong mới ổn định thân ảnh. Mà ngã lui cực xa cổ đế là gấn đứng ở trong đó nhưng không có lại hướng phía trước. Hắn đứng ở đó, tại dừng lại sau một lát, đột nhiên băng liệt cứ như vậy biến mất tại mọi người trước mặt. Cái này rất nhiều người đều không kịp phản ứng, thế nhưng là rất nhanh đám người vui mừng qua đôi, đây có phải hay không là đại biểu cho mọi người thông qua được cửa thứ ba? Có người thăm dò tính đi lên phía trước, quả nhiên không có phát hiện cổ đế là cấn xuất hiện lần nữa. Qua, thật qua, chúng ta có thể đi ra. Ô ô ô, chúng ta có thể sống sót. Diệp Vũ, là Diệp Vũ ngăn trở cổ đế là cấn. Ha, ha, ha. Chúng ta qua ba cửa ải, qua. Diệp Vũ tốt. Vô số người hưng phấn không thôi, bọn hắn có người nhịn không được. Một thành cơ lấy Diệp Vũ, ôm Diệp Vũ liền hướng bên trên ném. Diệp Vũ, về sau ngươi chính là đại ca của ta, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, ha ha ha. Từ trong tuyệt vọng mạng sống, vô số người đều hưng phấn, bọn hắn đều Diệp Vũ vô cùng đội ơn. Một đám người không chút nghĩ ngợi liền hung hăng ném Diệp Vũ. Diệp Vũ bị bọn hắn vứt. Cảm thụ được những người này kích động cùng nhiệt tình, có thể Diệp Vũ lại tại mắng to. Thảo. Lao tử bị nền ngũ tạng lục phủ muốn nát, các ngươi còn ném Lao tử, muốn mạng của Lao tử A. Chương 247, khác biệt. Hôn đàn. Để Lao tử xuống. Diệp Vũ bị vứt ra mấy lần về sau, bị thương thân thể chịu không được dạng này sóc này, khỏe miệng phun huyết dịch. Thảo. Màu đưa ta bông ra. Diệp Vũ mắng to không thôi. Có thể những người này cực kỳ hưng phấn, nơi đó có thể nghe được Diệp Vũ. Diệp Vũ bị chấn động huyết dịch đói không ngừng. Thẳng đến có người dám cảm giác đến huyết dịch rơi ở trên người hắn, lúc này mới dừng động tác lại, ánh mắt nhìn Diệp Vũ trong miệng không ngừng phun ra huyết dịch, hoảng sợ hô lớn, Diệp Vũ sắp không được. Diệp Vũ nghe được câu này bị tức lần nữa phun ra một ngụm máu, lao tử còn sống khỏe re, người mới không được, người 18 đời tổ tông cũng không được. nhanh nhanh nhanh Mọi người đừng vứt ra, Diệp Vũ sắp không được. Ô ô Diệp Vũ, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta không muốn ngươi chết. Diệp Vũ à, ngươi đừng đi à, chúng ta cùng một chỗ còn sống ra ngoài. Diệp Vũ nghe bọn hắn khóc tang một dạng lời nói khó thở không thôi, cứ việc thân thể khó chịu vô cùng. Nhưng mạnh treo lên mấy phần tinh thần, xinh xinh đứng lên hướng về phía trước đi đến, hắn một khắc đều không muốn nhìn thấy những người này. Diệp Vũ! Chá thi! Đi tại phía trước Diệp Vũ một cái lào đảo, suýt nữa không có té ngã trên đất. Diệp Vũ cắn hàm răng, tốc độ lần nữa nhanh mấy bước, hướng về phía trước đi đến. Diệp Vũ đi đến tràn đầy mảnh vỡ pháp tắc khu vực, Diệp Vũ vừa mới đi vào, trong đó nhanh nhất ba khối mảnh vỡ pháp tắc liền tiến vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Cái này ba khối mảnh vỡ pháp tắc chính là tới từ vừa mới cổ đế là cơn biến mất chỗ, ba khối mảnh vỡ pháp tắc chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Một cố lực lượng kỳ dị chạy xuôi đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ nguyên bản thương thế thế mà trong nháy mắt khôi phục Cùng lúc đó, một cố kỳ dị đạo vận chạy xuôi, mang theo đại đạo Pháp tắt chi lực, thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân bên trong. Diệp Vũ cảm giác mình thân thể lúc này muốn nổ tung đồng dạng. Cái này khiến Diệp Vũ giật mình têu lên, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống đến, điên quần vận chuyển tạo hóa quyết. Những người khác lúc này cũng kịp phản ứng. Hương phấn không thôi hướng về phía này chạy tới. Thập vạn bắt thiên kiếm mảnh vỡ pháp tắc, có thể được đến trong đó một mảnh. Chúng ta tại kiếm đạo một đường bên trên chính là đi đường tắt. Đúng vậy A. Pháp tắc A, đây là đại năng mới có thể có lực lượng. Chúng ta bây giờ liền có thể nhiễm trong đó bộ phận pháp tắc. Chẳng khác gì là hiện tại liền có được cấp bậc đại năng phẩm chất lực lượng A. Trước mặt pháp tắc nhiều như vậy, thập vạn bát thiên kiếm, không có 10 vạn 8.000 mảnh vỡ pháp tắc đi. Ngươi sẽ không đếm xem sao. Nhiều nhất 23.000 mảnh vỡ pháp tắc. quản hắn bao nhiêu, có thể được đến một chút chúng ta liền phát, cái này có thể mang đến cả đời chỗ tốt ta. Tất cả mọi người hưng phấn, dù cho tần yêu nhiều cảnh giới này cũng không thể ngoại lệ. Mảnh vỡ pháp tắc là trí bảo, nàng cũng muốn có được. Người ở chỗ này đều xông đi vào, thế nhưng là bọn hắn không có diệp vũ đáy ngộ. Mảnh vỡ pháp tắc cũng không có trực tiếp chui vào đến trong thân thể của bọn hắn. Ngược lại là kháng cự bọn hắn, những người này sử xuất tất cả vô liếng, lúc này mới có thể bắt trong đó một mảnh mảnh vỡ pháp tắc. Đạt được một mảnh mảnh vỡ pháp tắc đáng người, bọn hắn đều đem mảnh vỡ pháp tắc chui vào đến trong thân thể. Bọn hắn cảm giác được, những này mảnh vỡ pháp tắc đặc thù xử lý qua, chui vào thể nội sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Người ở chỗ này đều ngồi xếp bằng xuống luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc, trong đó một chút thánh thai cảnh, khi lấy được mảnh vỡ pháp tắc về sau. Đến đạo vận tương trợ, trong nháy mắt cảm giác ứng thiên địa, thể sắc tinh thần phù hợp, trong ngoài thiên địa giao hòa cầm hưởng, trực tiếp đi vào thiên nhân cảnh. Đây chính là mảnh vỡ pháp tắc phi phạm, loại phẩm cấp này bảo vật, chính là nghịch thiên như vậy. Không chỉ là bây giờ có thể đi vào thiên nhân cảnh, về sau tiến hành tu hành cũng có thể được pháp tắc trợ giúp mà chỗ tốt vô tận. Một mực đến tu hành đến pháp tắc trước, đều có thể đến nó trợ giúp. Mấy cái người tu hành đột phá đến thiên nhân cảnh không có dẫn tới đám người chú ý, bởi vì đây là đương nhiên. Ngược lại là Diệp Vũ, bọn hắn rất cảm thấy ngoài ý mướn. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy có mảnh vỡ pháp tắc tiến vào Diệp Vũ thể nội, theo lý thuyết Diệp Vũ đột phá thiên nhân cảnh không chút huyền nghiệm. Có thể Diệp Vũ lúc này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không có chút nào đột phá ý tứ. Ngược lại là trên người có từng sợi kiếm ý đang dập dần. Những kiếm ý này cũng không có xông ra trong cơ thể của hắn, có thể vẹn vẹn nương tựa theo cảm giác liền có thể phát giác được trong đó khủng bố cùng lăng lệ. Tân yêu nhiêu trong đó dẫn dắt ba đạo mảnh vỡ pháp tắc chui vào đến trong cơ thể mình, gặp có người còn phân tâm, nàng lớn tiếng quát tháo nói, còn không đắm chìm quyết tâm đến luyện hóa mảnh vỡ, cảm ngộ mảnh vỡ. Đây là thập vạn bắt thiên kiếm biến thành mảnh vỡ pháp tắc, có thể được thứ nhất bộ phận, liền có thể nắm giữ thập vạn bát thiên kiếm một bộ phận bí thuật. Một câu nói kia để rất nhiều người hưng phấn lên, thập vạn bát thiên kiếm là cổ đế lúc đầu tuyệt ký thành danh, bọn hắn nếu có thể nắm giữ, coi như chỉ là một phần trong đó cũng tuyệt đối là một loại đại cơ duyên. Một đám người lúc này đều trầm tĩnh quyết tâm, đều luyện hóa cảm ngộ tự thân đoạt được mảnh vỡ phát tắc. Lúc này Diệp Vũ, ngay tại luyện hóa cảm ngộ ba khối mảnh vỡ phát tắc, trong đó pháp tắc chi lực dẫn dắt tự thân, để Diệp Vũ thể xác tinh thần muốn cùng thiên địa cộng hưởng. Có thể Diệp Vũ sinh sinh áp chế lại, thậm chí không tiếc vận dụng Vấn Tâm Quyết. Nữ tử áo đỏ kinh lịch cho hắn biết, Vấn Tâm Quyết có khóa thần hải chi năng. Diệp Vũ không muốn cho mượn lấy pháp tắc chi lực đạt tới thiên nhân cảnh. Mặc dù chỉ là luyện hóa một bộ phận, nhưng Diệp Vũ cũng rõ ràng nếu là mượn pháp tắc chi lực tiến vào thiên nhân cảnh, như vậy tất cả lực lượng chủ đạo đều là pháp tắc chi lực. Cái này dù sao cũng là lực lượng của người khác, Diệp Vũ không muốn lấy hắn làm chủ đạo Diệp Vũ muốn lực lượng của mình làm chủ đạo tiến vào thiên nhân cảnh. Cho nên Diệp Vũ áp chế pháp tắc chi lực mang tới giao hòa, hắn không ngừng luyện hóa cùng cảm ngộ pháp tắc chi lực. Nguồn lực lượng này phẩm cấp không thể nghi ngờ là kinh khủng, chui vào đến Diệp Vũ toàn thân bên trong. Diệp Vũ cảm giác được toàn thân đều ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị, đây là kiếm ý lực lượng. Trên thực tế Diệp Vũ đã đạt đến thánh thai cảnh đỉnh phong, lúc này nguồn lực lượng này chui vào đến trong cơ thể hắn. Diệp Vũ đều có chút áp chế không nổi, cả người hắn muốn thuế biến tiến vào thiên nhân cảnh. Tạo hóa quyết điên cuồng vận chuyển, xinh xinh đem cắt đứt lần này đột phá. Diệp Vũ thần hồn cảm nộ mảnh vỡ pháp tắc, toàn bộ tâm thần thẩm thấu đến trong đó. Những này mảnh vỡ pháp tắc hiển nhiên là cổ đế xử lý qua, rất thích hợp người tu hành dung hợp hấp thu. Diệp Vũ chui vào trong đó, cảm nộ mảnh vỡ pháp tắc này. Trước đó Diệp Vũ cho rằng mảnh vỡ pháp tắc này chỉ là so với mặt khác mảnh vỡ pháp tắc lớn hơn một chút, trên bản chất cùng mặt khác mảnh vỡ pháp tắc không có gì khác biệt. Nhưng khi Diệp Vũ tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trong đó sau mới biết được, cái này ba khối mảnh vỡ pháp tắc đại biểu ý nghĩa là cái gì. Tinh tế cảm giác, khi đem ẩn chứa trong đó tin tức đều chiếm được về sau, Diệp Vũ tâm có chút rung động, không ngờ tới sẽ là cơ duyên như vậy. Tần Yêu Nhiêu đang hấp thu lấy mảnh vỡ pháp tắc Nàng ngay tại Diệp Vũ cách đó không xa. Nửa đường nàng mở to mắt nhìn thoáng qua Diệp Vũ, bất quá cũng chỉ là nhìn một chút. Tân yêu nhiêu liền như mày, cảnh giới của nàng có thể nhìn ra rất nhiều thứ, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Diệp Vũ không giống với. Ồ, mảnh vỡ pháp tắc của hắn giống như có một cố đặc hữu vận. Tình huống như thế nào? Cùng chúng ta khác biệt. Tân yêu nhiêu như mày, nghĩ thầm chẳng lẽ ai ngăn trở cổ đế liền có thể đạt được không giống với mảnh vỡ pháp tắc. Hắn lấy được là dạng gì? Cùng bọn hắn có cái gì khác biệt? Thần yêu nhiêu lòng sinh hiếu kỳ. chương 248, Thôn Phệ Pháp Tắc Thập vạn bắt thiên kiếm mảnh vỡ pháp tắc, biết được có thể ngộ thập vạn bắt thiên kiếm. Tất cả mọi người muốn toàn bộ đạt được, nhưng là ai cũng biết bọn hắn chịu không được nhiều như vậy mảnh vỡ pháp tắc, có thể được một hai đã là đại hạnh. Tất cả mọi người đang điên cuồng luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc, tận khả năng luyện hóa nhiều một ít. Có thể coi là cường đại như cùng tần phá thiên bọn người, cũng vô pháp luyện hóa quá nhiều. Một đám người thực lực tại tăng vọng, đông đảo thánh thai cảnh đúng phương pháp thì mảnh vỡ trợ rút, đều đi vào thiên nhân cảnh. Mà duy chỉ có Diệp Vũ, như trước vẫn là thánh thai cảnh. Bất quá lúc này Diệp Vũ, trên thân tản ra lực lượng kỳ dị. Trên người đạo vận lưu chuyển một cô kỳ dị pháp tắc lưu chuyển toàn thân. Nguyên lai like đây là thập vạn bắt thiên kiếm trọng yếu nhất ba khối mảnh vỡ pháp tắc. Cái này ba khối mảnh vỡ pháp tắc bên trong ẩn chứa cổ đế lưu lại tin tức, có thể qua ba cửa ải người có thể đạt được cái này ba khối mảnh vỡ pháp tắc. Cái này ba khối mảnh vỡ pháp tắc không giống với mặt khác mảnh vỡ pháp tắc. Đây là thập vạn bắt thiên kiếm hoạch tâm mảnh vỡ pháp tắc, đến nó mặc dù không đủ để đến toàn thập vạn bắt thiên kiếm, thế nhưng là tinh tuy trong đó lại có thể được đến. Cổ đế không hy vọng người khác lập lại con đường của hắn, thập vạn bắt thiên kiếm rất mạnh. Nhưng nếu như hoàn toàn truyền thừa cho người ta, chẳng khác nào là truyền thừa một hạng tuyệt kỹ cho người khác. Hắn chạy tới con đường này đỉnh phong, người khác đạt được tuyệt kỹ của hắn cũng không có khả năng vượt qua con đường của hắn. Có thể qua ba cửa hải người, theo cổ đế chính là hắn lưu lại hạt giống. Kỳ vọng của hắn rất cao, hy vọng đối phương có thể đi đến cảnh giới cực cao, thậm chí có thể so sánh thậm chí siêu việt hắn. Hắn lưu lại thập vạn bắt thiên kiếm, muốn người đến sau đạt được. Có thể lại không hy vọng người đến sau hoàn toàn nhận hạn chế cùng hắn, hắn hy vọng người đến sau có thể làm cải biến. Cái này ba khối mảnh vỡ pháp tắc gần chứa thập vạn bắt thiên kiếm tinh túy, chẳng khác nào là một cái giàn khung. Còn như thế nào chế tạo ra thuộc về mình thập vạn bắt thiên kiếm, vậy thì phải nhìn người. Liên như là là một tòa phong ở, mỗi người sửa sang phong cách không giống với. Cổ đế hy vọng kẻ đến sau sửa sang ra bản thân phong cách, chế tạo ra thuộc về mình thập vạn bắt thiên kiếm. Chỉ có tự thân ngộ ra đến, tự thân đoạt được đồ vật mới có thể nhất phù hợp tự thân. Cái này ba khối mảnh vỡ pháp tắc càng nhiều hơn chính là chỉ dẫn phương hướng, về phần đi ra như thế nào đường cần chính mình chế tạo. Đạt được cổ đế tin tức, Diệp Vũ càng thêm may mắn hắn áp chế thực lực bản thân mà không làm đột phá. Nếu là mượn cổ đế lực lượng đột phá đến thiên nhân cảnh, cái kia cổ đế làm hết thẻ không đều lãng phí. Cổ đế ngay cả tuyệt kỹ đều không hoàn chỉnh truyền thừa xuống. Chỉ là cho tinh túy trong đó để hắn tự thân hoàn thiện Cái kia mượn lực lượng thiên nhân giao hòa gì chứng càng lớn hơn Diệp Vũ hy vọng chính mình có thể đi xa Hắn không dám hy vọng xa với chính mình có thể đi đến cổ đế cấp độ Bởi vì cấp độ này quá cao Hắn lúc này quá yếu Khoảng cách cấp độ này đâu chỉ cách xa và dặm Có thể cái này không có nghĩa là Diệp Vũ không có truy cầu Hắn hiện tại cần phải làm là an tâm hiện tại đi mỗi một bước Ba khối mảnh vỡ pháp tắc dung nhập vào Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ cả người đều tại thuê biến. Trên thân lây dính pháp tắc khí thức, cái này ba khối pháp tắc chi lực thẩm thấu đến thần hồn của mình cùng trong thân thể. Hắn vì vậy mà nhiễm phải một cỗ huyền ảo kỳ dị chi năng, đạo vận rung động ở giữa, có yếu đớt pháp tắc ba động, liền như là là trên mặt hồ gợn sóng một dạng. Đối với chân chính pháp tắc, cái này rất yếu ớt, yếu ớt đến cơ hồ có thể không nhìn. Có thể coi là là yếu ớt cũng là pháp tắc chi lực. Tần phá thiên bọn người đang điên cuồng luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc, khí thế của bọn hắn đều tại kéo lên, thực lực vì vậy mà tăng gọn. Đến lúc này mới thôi, ngoại trừ Diệp Vũ bên ngoài thánh thai cảnh đều đã đi vào thiên nhân cảnh. Diệp Vũ tại thuế biến, lúc này hắn thần hải trong kiếm ý giao thoa, hóa thành kiếm ý thế gian. May mắn Diệp Vũ thần hồn đủ mạnh, bằng không căn bản khó có thể chịu được như vậy kiếm ý tung hành, hắn ổn định tự thân thần hồn không ngừng hấp thu những kiếm ý này phát tắc. Từng sợi kiếm ý pháp tắc thẩm thấu đến diệp vũ các nơi, mỗi một sợi kiếm ý pháp tắc liền như là một thanh kiếm ở dạng, thẩm thấu đến diệp vũ trong thân thể, diệp vũ cả người nhiều hơn một phần lăng lệ. Kiếm ý ngàn vạn, đều có khác biệt. Hoặc lăng lệ, hoặc phong mang, hoặc nặng nghề, hoặc nhẹ nhàng. Tân yêu nhiêu chú ý đến diệp vũ, cảm giác được diệp vũ pháp tắc như là lưu động một cố đạo vận đặc biệt. Bọn hắn pháp tắc đều là một loại hoặc là nhiều loại khí thức, có thể diệp vũ pháp tắc lại không ngừng biến hóa. Đều là điểm đến là rừng, căn bản cũng không có xâm nhập trong đó. Tần yêu nhiêu nhìn về phía thượng quan trạch, thượng quan trạch lấy được mấy khối pháp tắc, đều là nặng nghề mũi kiếm, lớn nặng vô phong cảm giác. Mà lại loại này pháp tắc chi lực rất ngưng thực, có thể rõ ràng cảm giác được thượng quan trạch tại thuế biến, chân chính đạt được lớn nặng vô phong pháp tắc cả người liền như là là một thanh trọng kiếm ở nơi đó. Tần phá thiên cũng giống như thế, hắn lấy được là như là Minh Nguyệt Hoàn Mỹ giống như kiếm ý, cả người giao hòa, thân thể kìm lòng không được thi triển ra thương hải Minh Nguyệt Bí Thuật, trong đó giao thoa tung hoành người kiếm ý, như là Minh Nguyệt Kiếm, rất là khủng bố. Tân yêu nhiều cảm giác một chút chính mình, chính mình có thể dẫn dắt mà lấy được pháp tắc cũng là như thế, cùng tự thân rất phù hợp, đạt được có thể diện hóa xuất phù hợp tự thân kiếm pháp. Thập vạn bắt thiên kiếm, cái này mỗi một loại mảnh vỡ pháp tắc đều là lấy ra một phần trong đó kiếm ý. Như cùng ta, đạt được ba khối mảnh vỡ pháp tắc, biến hóa ra có thể mấy chủ kiếm đều xuất hiện, thể hiện ra thập vạn bát thiên kiếm bộ phận phong mạo. Những người khác khẳng định cũng là như thế, đều có thể nắm giữ thập vạn bắt thiên kiếm bộ phận phong mạo. Đến nó pháp tắc trợ giúp, chỉ cần tiềm hành tu luyện, tuyệt đối là một loại đại bí thuật, vô cùng cường đại. Bởi vì những này pháp tắc ẩn chứa tuyệt kỹ bộ phận chân chính tinh túy. Diệp Vũ lại có chút khác biệt, kiếm ý của hắn đều rất nhạt, cũng chỉ là điểm đến là rừng, mặc dù chủng loại rất nhiều, có thể quá nông cạn căn bản là không có cách hiện ra là thập vạn bát thiên kiếm uy lực chân chính. Chúng ta lấy được kiếm ý số lượng không nhiều, nhưng là trong đó mỗi một loại đều rất tinh thâm thâm hậu, chỉ cần dốc lòng tu hành nhất định có thể hiện ra uy lực cường đại, mà Diệp Vũ số lượng rất nhiều nhưng đều rất nông cạn. Một số lượng một cái chất lượng, ngược lại là không thể nói ai mạnh ai yếu. Tân yêu nhiêu nhìn xem Diệp Vũ hồi lâu, những này cũng chính là thực lực của nàng có thể phát hiện. Theo người khác, Diệp Vũ cùng bọn hắn không có gì khác biệt. Tân yêu nhiêu nhìn không sai, Diệp Vũ lấy được chỉ là một cái giàn khung. Có thể coi là cái này giàn khung, cũng bác đại tinh thâm, Diệp Vũ hao tổn xong tự thân thần hồn mới hoàn toàn đem nó luyện hóa. Ba khối mảnh vỡ pháp tắc dung nhập vào thân thể của hắn các nơi, cảnh giới bị hắn ngăn chặn, nhưng là thực lực lại tại tăng vọt. Loại này tăng vọt rất đáng sợ, vượt ra khỏi cực hạn. Lúc này Diệp Vũ, thể nội khóa lại lực lượng kinh khủng, liền như là lá tạc đạn một dạng, nội ẩn lấy vô tận lực lượng. Cái này cùng lúc trước hắn không cần nói cũng biết, Diệp Vũ tự tin liền xem như thiên nhân cảnh, ở trước mặt hắn cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Thập vạn bắt thiên kiếm. Về sau còn muốn hao phí thời gian đi tu hành, hy vọng có thể tu ra hoàng mỹ phù hợp tự thân thập vạn bắt thiên kiếm. Diệp Vũ tự lầm bẩm Ha ha ha. Mà chính là vào lúc này, Diệp Vũ cũng nghe đến một cái điên một dạng tiếng cười to. Cái này khiến Diệp Vũ một đám người nhịn không được quay đầu nhìn sang. chương 249, Phong Độ. Cười to chính là Phó Tuấn Hoa, hắn hưng phấn đến điên cuồng, luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc về sau, hắn minh ngộ một loại kiếm thuật. Chỉ cảm thấy loại kiếm thuật này siêu việt hắn tự thân tu hành tất cả pháp, tăng thêm pháp tắc chi lực, hắn tuyệt đối có thể tại trong các huynh đệ của hắn trổ hết tài năng. Nghĩ đến điểm này, hắn cười càng vui vẻ hơn. Đệ xuống tất cả huynh đệ, là hắn có thể trở thành gia tộc nó đích thế tử. Phó Tuấn Hoa diễn hóa xuất vừa lấy được kiếm thuật, lập tức ở bên người hiện ra trên trăm đạo kiếm mang, mỗi một đạo đều lăng lệ phong mang, kiếm mang tung hành, trực tiếp xen kẽ bay múa. Toàn bộ không gian như là đậu hũ, bị cắt ra đạo đạo vết tích. Trên trăm kiếm ý bay múa, răng khắp nơi, nhìn liền như là là vạn kiếm cùng bay một dạng, rất là doan người. Kiếm mang bay múa, cuối cùng vọt thẳng hướng đại địa, kiếm mang bắn tới, xuyên qua ra từng cái hang đá. Hang đá không lớn, có thể đủ để chứng minh nó khủng bố. Đây là địa phương nào? Là cổ đế lập tâm mộ. Mỗi một chỗ đều là có đại thế lồng bị, muốn lưu lại vết tích rất khó. Ha ha ha! Đến kiếm thuật này, ta đều có thể trùng kích địa bảng 10 vị trí đầu. Phó Tuấn Hoa mừng rỡ vô cùng. Phó Tuấn Hoa đang thi triển tự thân đoạt được, mà khác người tu hành cũng bị kích thích, cũng đều thí nghiệm tự thân sở học. Lập tức tại toàn bộ không gian kiếm mang sẽ lẫn, tung hành tứ phương. Nơi này lập tức hóa thành một cái kiếm ý thế giới, thật sự có thập vạn bát thiên kiếm chi thế. Bí thuật như vậy, ta chiến lược tăng lên 3 thành không chỉ... Công phạt bí thuật A Không phải là kiếm đế chi pháp Coi như đạt được không trọn vẹn Tại kiếm thuật một đạo bên trên cũng vượt quá tưởng tượng So với ta tu hành bất luận Một loại nào bí pháp đều muốn sát phạt quyết đoán Tất cả mọi người tại hưng phấn Vì lần này cơ duyên đại hỷ Cứ việc trên đường đi lo lắng hái hùng Thế nhưng là đây hết thể đều đáng giá Mảnh vỡ pháp tắc đây Cũng không phải là ai cũng có thể được đến Cả đám luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc Nhưng là nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện hóa 3 khối. Chỉ có tần yêu nhiêu cảnh giới không giống với, luyện hóa hơn 10 khối. Một đám người nhìn xem lơ lửng tại không gian đông đảo mảnh vỡ pháp tắc, đám người muốn lấy đi một chút, thế nhưng là mảnh vỡ pháp tắc không phải phổ thông không gian khí có thể gánh chịu, căn bản là không có cách thu lấy nó. Lấy thần hồn chấn áp ở trong thần hải mang đi. Tần yêu nhiêu đối với mọi người nói, lần này đạt được pháp tắc chi lực, lại thêm thần hồn của các ngươi có thể trấn áp một, hai khối mang đi Tân yêu nhiều lời nói để bọn hắn đại hỷ bắt đầu thi triển thủ đoạn dẫn dắt mảnh vỡ pháp tắc bắt đầu cưỡng ép trấn áp với bản thân trong thức Hải Diệp Vũ nghĩ đến thi tinh y lìa Bích Hà phong chủ bọn người cũng dẫn dắt mặt khác mảnh vỡ pháp tắc tiến vào tự thân thần Hải bên trong thân hôn của hắn cường đại thế nhưng chỉ có thể trấn áp hai khối mảnh vỡ pháp tắc ở trong thần Hải lại muốn cưỡng ép trấn áp không thể được bất quá ngay tại Diệp Vũ chuẩn bị từ bỏ thời điểm Một quyển thiên thư rung động, chấn áp tại mảnh vỡ pháp tắc dưới, sinh sinh đem mảnh vỡ pháp tắc chấn áp lại. Một màn này để Diệp Vũ một trận, lập tức đại hỉ vô cùng. Hắn bắt đầu tiếp tục dẫn dắt mảnh vỡ pháp tắc nhập thần hải, quả nhiên như là Diệp Vũ tưởng tượng như thế, những mảnh vỡ này đều bị thiên thư chấn áp. Từng đạo pháp tắc bị Diệp Vũ chấn áp tại dưới thiên thư, Diệp Vũ không có nghĩ qua đi luyện hóa những mảnh vỡ này. Hắn đạt được cái kia ba khối mảnh vỡ là đủ Hắn muốn dùng cái này mà diễn hóa xuất nhất phù hợp tự thân thập vạn bắt thiên kiếm. Đem những này lấy về cho Đố Khải hỷ bọn hắn, bọn hắn tuyệt đối có thể thực lực tăng vọt. Diệp Vũ nói thầm, dẫn dắt mảnh vỡ pháp tắc càng nhiều. Tất cả mọi người đắm chìm tại trấn áp tự thân pháp tắc mảnh vỡ bên trong, chưa từng có người chú ý đến một màn này. Bằng không, bọn hắn tuyệt đối khó mà tiếp nhận. Diệp Vũ một mạch đem mảnh vỡ pháp tắc dẫn dắt với bản thân thần hải, thiên thư đang không ngừng rung động chấn áp càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, liền có mấy trăm khối mảnh vỡ pháp tắc bị Diệp Vũ chấn áp. Mà liền tại Diệp Vũ còn muốn thu lấy mảnh vỡ pháp tắc lúc, những này mảnh vỡ pháp tắc lại giống như là thủy triều lui hiếu, rất nhanh biến mất không còn một mảnh. Tần yêu nhiều mấy người cũng phát hiện một màn này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, sợ muốn phát sinh biến cố, mọi người nhanh đi lên phía trước rời đi nơi này. Từ Phong thượng quan trạch, ngươi mang theo những người khác rời khỏi nơi này trước. Thần phá thiên ngươi đi đem tại vong xuyên hà bên cạnh không có đi theo học viên mang đến. Thần yêu nhiều la lớn. Thần yêu nhiều sau khi phân phó xong, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi ta cuối cùng đi, ta sợ cổ đế là cần có thời gian hạn chế, biến mất lâu như vậy sợ là sẽ phải tái hiện, đến lúc đó liền cần ngươi lần nữa ngăn trở hắn Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn xem những người khác nói ra, đi nhanh lên. Từ phong thượng quan trạch phó tuấn hoa bọn người nhìn qua Diệp Vũ. Sau đó đi đến Diệp Vũ bên người nói ra, lần này có thể đi ra âm mộ, được ngươi cùng tần lao sư trợ giúp, chúng ta cảm kích đến cực điểm, đây coi là được ân cứu mạng, chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Vũ trận trắng mắt nói, ngoài miệng nói thật dễ nghe, người khác đều nói tích thủy tri ân khi dung tuyển tương báo. Ta cái này ân cứu mạng, các ngươi làm sao cũng phải đem ra sản cái gì chia cho ta phân nửa mới có thể báo đáp đi. Một câu để thượng quan trạch bọn người khỏe miệng co giật, bọn hắn liền biết không thể đối với gia hỏa này trong lòng còn có đội ơn. Cáo tử. Từ phong thượng quan trạch mấy người không để ý tới Diệp Vũ, liền hướng đi về trước. Có thượng quan trạch đám người vết xe đổ, mà khác người tu hành mặc dù cảm kích Diệp Vũ, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là chắp tay một cái đối với Diệp Vũ hành lệ nói. Cáo tử. Một đám không có tố chất gia hỏa, ta liều sống liều chết cứu các ngươi Thế mà ngay cả đội ơn đều không có, liền một câu cáo từ lội ta. Diệp Vũ cả giận nói. Không ít người đột nhiên muốn bóp chết ra hỏa này, cái này ân cứu mạng bọn hắn đều không muốn nhận. Diệp Vũ sư đệ, chúng ta muốn đi, ngươi chú ý an toàn. Một chút nữ học viên đi lên trước, đôi mắt đẹp trên người Diệp Vũ lưu chuyển, mang theo vài phần thẹn thùng. Tốt tốt tốt. Diệp Vũ một mặt nhiệt tình đối với những này nữ học viên nói ra, về sau có chuyện tìm ta. Ta nhất định giúp các ngươi. Lần này các ngươi bị sợ hãi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Một đám nam học viên nhìn xem Diệp Vũ cái này tư thái, bọn hắn đều cảm thấy mặt đỏ tới mang thai. Gia hỏa này còn muốn mặt sao. Trọng sắc cũng nặng quá rõ ràng. Cùng đối bọn hắn quả thực là cách biệt một trời. Về sau sẽ phiền phức sư lệ Một đám nữ học viên cười duyên dáng, các nàng có thể rất ưa thích Diệp Vũ. Trên đường đi Diệp Vũ đối với các nàng thế nhưng là chiếu cô có thừa mà lại lại có năng lực, là một người đàn ông tốt. Cái đó là, về sau các ngươi thương tâm khổ sở lúc, đều có thể tìm ta bàn luận nhân sinh tâm sự lý tưởng, bài ưu giải nạn ta làm tốt nhất rồi. Diệp Vũ nói ra, một đám nam học viên đều không muốn nhìn thấy Diệp Vũ, bọn hắn bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, lại khó thở cả giận nói. Hưởng cho các ngươi cũng không cảm thấy ngại làm nam nhân, các nữ đồng bào còn ở nơi này, các ngươi liền vội vã muốn đi, liền không thể để các nữ đồng bào đi trước sau. Không có tố chất gia hỏa. Từ phong bọn người giờ khóc giờ cười, đều hận không thể nện chết Diệp Vũ. Mà các nữ đệ tử, con mắt chớp động quang trạch càng tăng lên, hay là Diệp Vũ sư đệ tốt, không muốn những người này, không có một chút phong độ. chương 250, ý ta đã quyết. Âm dương hỏa trì bên ngoài. Lúc này âm dương học viện đông đảo cường giả hội tụ vào một chỗ, trong đó ba người cầm đầu. Viện trường, chúng ta dùng các loại biện pháp hay là vô lực mở ra cửa này, không cách nào tiến vào bên trong. Lao giả mặc hắc bảo nói ra, lần nữa tập hợp mọi người chi lực, diễn hóa xuất âm dương pháp, thử một chút có thể hay không kết nối hai môn. Hoa phục lao giả trả lời, đúng, tại hoa phục viện trường mở miệng ở giữa, những người khác toàn lực động thủ. Lập tức thiên địa biến sắc, mênh mông phủ văn trùng kích mà ra. Dù cho tại phía xa ở ngoài ngàn dặm đều có thể nhìn thấy âm dương học viện quang mang sông thẳng lên trời. Âm dương học viện bên trong người cũng bị rung động, bọn hắn đều hoảng sợ nhìn xem âm dương hỏa trì phương hướng, không rõ xảy ra chuyện gì dẫn tới khủng bố như thế thiên địa dị tượng. Lực lượng như vậy có thể quấy thiên địa, đây là âm dương hỏa trì phương hướng. chơi ạ! Phong vân biến sắc, khí sâu thương cung. Đây là tuyệt thế gì tựa A, đến cùng xảy ra chuyện gì. Không có người minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì âm dương học viện đã phong tỏa tin tức, âm dương hỏa trì nuốt tiếp cận hơn ngàn người tu hành tin tức cũng không có chuyện ra. Lúc này đám người hợp lực, diễn hóa xuất âm dương pháp, âm dương giao hòa, bao phủ toàn bộ hỏa trì, muốn phá vỡ âm dương hỏa trì muôn hộ. Có thể kết quả để cho người ta bất đắc dĩ, cùng trước đó một dạng, vẫn như cũ không công mà lui. Viện trường, Cái này nếu thật là cổ đế lập tâm mộ, bằng vào chúng ta năng lực căn bản khó mà dùng chuyển mở ra môn hộ A. Lao giả mặc bạch bảo nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn xem bọn hắn chết tại ở trong đó sao? Hoa phục viện trưởng lắc lắc đầu nói, ở trong đó có ít người phía sau có thế lực lớn, thật muốn chết ở chỗ này, sẽ có đại phiền thoái. Đây là ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn có thể trách đến chúng ta âm dương học viện trên thân hay sao? Con đường tu hành. Vốn là tràn đầy huyết tinh. Thiên tiêu chết yếu đây đều là chuyện tâm thường. Có người mở miệng nói, bọn hắn không trách được chúng ta âm dương học viện. Húng chi, chúng ta âm dương học viện chẳng lẽ còn sợ bọn hắn. Các người vẫn là không hiểu. Viện trưởng thở dài nói, âm dương học viện mỗi một thời đại đều có rất nhiều đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân bỏ mình. Coi như một chút bất hủ cổ giáo truyền nhân chết tại âm dương học viện lịch luyện bên trong cũng không phải số ít. Có thể các ngươi gặp qua ta lo lắng qua sao? Vậy viện trưởng ngươi nói có phiền phức là có người không hiểu. Ai? Nếu như là khác hung hiểm địa phương, ta đều không lo lắng. Nhưng nơi này là? Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nơi này là cổ đế âm mộ. Viện trưởng thở dài nói. Cái gì? Câu nói này để vô số người hoảng sợ trừng to mắt, có thể đứng ở nơi này đều là âm dương học viện cao tầng. Có thể coi là bọn hắn biết tin tức này cũng không nhiều. Hiện tại biết ta vì cái gì lo lắng đi. Nếu như là bọn hắn tại khác thí luyện chô vẫn lạc, ta sẽ vì này mà thương tâm, có thể tuyệt đối sẽ không vì thế mà lo lắng. Nhưng nơi này là địa phương nào, cổ đế âm mộ A ngươi biết đây là bao lớn rụ hoặc sao? Viện trưởng nói ra, những người này đều giam ở trong đó, nếu là không có thể đem bọn hắn cứu ra. Âm dương học viện phiền phức liền lớn. Viện trường nói đến đây dừng một chút tiếp tục nói ra, mặc dù biết nơi này là cổ đế âm mộ đại giáo không nhiều, có thể tối thiểu có một ít. Chỉ cần nơi này tin tức chuyển đi, cái kia một chút cổ giáo khẳng định trợ rút. Bọn hắn hoàn toàn có thể đánh lấy cứu vớt con em nhà mình lấy cơ yêu cầu tiến vào cổ đế âm mộ. Đừng nói trước mặt khác, những cổ giáo này vừa đến, chúng ta âm dương học viện còn có thể an bình sao. Trọng yếu nhất chính là... Chúng ta âm dương học viện rất lớn nguyên nhân là mượn cổ đế âm mộ mới có lúc này lại thế, đến lúc đó cổ đế âm mộ phá hư, học viện chúng ta đại thế cũng không còn sót lại chút gì. Âm dương học viện vô số cối năng cơ, liền muốn bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe được viện trưởng nói, tất cả mọi người biến sắc. Bọn hắn một thân vinh hoa đều ký thác trên âm dương học viện, đương nhiên không có khả năng ngồi nhận trước này dạng chuyện phát sinh. Mọi người lại toàn lực xuất thủ, diễn hoa âm dương. Nhìn xem có thể hay không mở ra nơi này. Bất kể như thế nào, đều muốn đem những người kia cứu ra. Có người hô lớn, bọn hắn không thể cho những đại giáo kia lấy cớ. Đúng. Một đám kinh khủng cường giả xuất thủ, lần nữa diễn hóa xuất tuyệt thế chi năng, âm dương chi lực quái, muốn mạnh mẽ mở ra âm mộ chi môn, có thể âm mộ chi môn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Cái này rất nhiều người đều tê cả ra đầu. Bọn hắn những người này mỗi một cái đặt ở bên ngoài đều là tiếng tâm lừng lây hạng người, vô cùng cường đại, đủ để trấn áp một phương. Nhưng bây giờ lại ngay cả một cánh cửa đều mở không ra. Không hổ là cổ đế thủ đoạn. Lao giả mặc bạch bào thở dài một cái, nhìn xem viện trưởng nói ra, do xét xuống dưới cũng vô dụng, bằng không chúng ta vận dụng âm dương học viện nội tình đi, hoặc là dẫn dắt âm dương học viện đại thế đến đây, cướng ép mở ra. Mượn nhờ đại thế, nhất định có thể mở ra sao. Có một cái người tu hành hỏi lão giả mặc bạch bào. Cái này. Láo giả mặc bạch bào trầm mặc một hồi, hắn không dám nhận câu nói này. Bởi vì coi như mượn đại thế, hắn cũng không có lòng tin nhất định có thể mở ra. Đáng chết. Chúng ta những người này hợp lực đều mở không ra, bọn hắn là thế nào mở ra. Bọn hắn đến cùng là không cẩn thận đan dệt ra như thế nào lực lượng, thế mà để cổ đế tán thành mở ra âm mộ chi môn. Chúng ta đều mở không ra. Vậy liền để những cái kia cổ giáo đến đây, bọn hắn chẳng lẽ liền có năng lực nhất định có thể mở ra sao? Một câu nói kia để viện trưởng đột nhiên chừng đi qua, có chút cổ giáo xa so với tưởng tượng khủng bố, coi như có được cổ đế lưu lại nội tình cũng khó nói. Thật nếu để cho bọn hắn đến đây, có thể làm khó chúng ta đại môn cũng khó không được bọn hắn. Lao giả mặc hắc bảo gật gật đầu, chúng ta âm dương học viện nếu là bỏ được đại giới, cũng có thể mở ra. chỉ là, Nói đến đây, lão giả mặc Hắc Bảo trầm mặc, hắn nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng lắc lắc đầu nói, không thể vận dụng, giá quá lớn. Cái này liên quan đến học viện khí vận, ta không muốn tích lũy vô số năm khí vận cứ như vậy bị hủy. Viện trưởng nói để bốn phía trầm mặc hồi lâu, lúc này mới có người thở dài nói, hy vọng bọn họ chính mình có thể đi tới liên tốt. Một câu nói kia không có người nên hợp, bởi vì ai đều biết khả năng như vậy không lớn. Tiến vào bên trong người Mạnh nhất là Tần Yêu Nhiêu. Nếu là tại địa phương khác, Tần Yêu Nhiêu đủ để khinh thường quân hùng, nhưng nơi này là cổ đế âm mộ. Ai? Chuẩn bị huyết tế đi. Thân là viện trưởng, không thể đổ cho người khác. Viện trưởng đột nhiên mở miệng nói. Không được. Tất cả mọi người hù doạ, huyết tế là âm dương học viện lưu lại đặc thù bí pháp, mượn huyết tế có thể tạm thời mượn tới thủy tổ chi lực. Vậy cũng là được âm dương học viện nội tình một trong. Chỉ là huyết tế đằng sau, viện trưởng hẳn phải chết. Chứ không cần biết ra sao, cái này tiếp cận hơn nghìn người, cũng không thể nhìn xem bọn hắn chết. Ta một người nếu có thể cứu bọn hắn tất cả mọi người, cho dù chết cũng đáng giá. Viện trưởng thở dài nói. Viện trưởng, nghĩ lại a Viện trưởng, tuyệt đối đừng làm như vậy. Chúng ta âm dương học viện uy danh hiền hách, coi như bọn hắn tham lam, chẳng lẽ liền dám tùy ý đắc tội ta âm dương học viện sao? Vô số người khuyên ngăn, viện trưởng lại lắc lắc đầu nói, ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ.